h a chương năm trăm mười ba chủ động đưa tới cửa y t hề mỹ hai chương năm trăm mười ba chủ động đưa tới cửa y t hề mỹ hai giao sông thành bên ngoài mấy ngàn tên t r ê n chút chung một chỗ xa sư quốc bách tính thành quần kết đội tại lương châu quân áp giải phía dưới đang theo lấy cao xương bích phương hướng di chuyển giữa đám người che mặt hàn toại cùng diêm hành đi cùng một chỗ phụ thân cái k i u y t hề mỹ sẽ không bán đứng chúng ta sao có chút lo lắng diêm hành đẻ thấp lấy âm thanh hướng về phía một bên hàn toại nhẹ giọng hỏi hít sâu một hơi hàn toại lắc đầu từ bị xe sư quốc đổi ra thời điểm hàn toại thấy được đồng dạng bị lương châu quân nắm lên đến y hề mỹ chỉ bất quá y y hải không có bị đưa ra thành mà là bị hướng đến vương cung phương hướng áp giải mà đi rất hiển nhiên y y hải với tư cách cùng nguyên p h i quý đồng hành người nhất định là muốn đi qua một phen thẩm vấn đương nhiên đây tại hàn toại xem ra cũng không phải là cái gì c h ỗ xấu mà là hắn kế hoạch bên trong một bước chỉ cần y y hải có thể tới gần đoàn vũ đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc hàn toại tin tưởng y y hải cái này thông minh nữ nhân biết hẳn là làm sao lợi dụng mình như thế quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sau lưng giao xuân thành hàn toại quay đầu ánh mắt vông xuống tiếp tục theo xa sư quốc bách tính hướng đến cao sương bích phương hướng đi đến màn đêm từ từ hàn g lâm nhưng giao sông thành nhưng không có vì vậy mà lâm vào hạ cám tương phản cả tòa trong thành thị vẫn như c ũ bị cháy hừng hực hỏa quang chiếu lên trong suốt đứng tại giao sông thành chỗ cao quan sát xuống dưới có thể nhìn đến vô số bó đốt u tung khắp thành bên trong các náo ngách những này bó đốt u hoặc dày đặc hoặc thưa thất địa điểm s u y ế t lấy đường đi cùng hẻm nhỏ xa xa nhìn lại phản phất trong bầu trời đem lóe ra khắp trời đầy sao đem ảnh này bị sa hải vây quanh giống như chạy tại hải dương màu vàng bên trong cự hạm đồng dạng thành thị thắp sáng khu dân cư công sở khu còn có vương cung đều hiện đầy lương châu quân binh sĩ lúc này thành trung đại bộ phận xa sư quốc bách tính đều đã bị xua đuổi đến giao sông thành bên ngoài còn có chút ít che giấu trong thành thỉnh thoảng bị lật ra sau đó mang đến thành bên ngoài đoàn vũ mệnh lệnh là chống giống giao sông thành mà cũng không phải là đồ thành bách tính vẫn như cũ có thể đem trong nhà đáng tiền đồ vật cùng sinh hoạt vật phẩm mang đi điểm này để ở vào kinh hoàng bên trong xa sư quốc trong lòng bách tính nhiều một điểm an ủi đương nhiên vương cung quý tộc lại không có may mắn như vậy tất cả xa sư quốc quý tộc mà không phải quan viên đều bị giam giữ tại trong vương cung tất cả tiền lương toàn bộ được thu không có đương nhiên đây không phải xuôi x o nhất xuôi x o nhất ban đầu gửi nuôi tại giao sông nội thành tăng lữ nguyên phí quý t r ư ớ c khi chết nói cái kia lời nói một điểm đều không có chỗ nước tại triệu vân dẫn người vơ vét đại phật tự thượng tọa s á t t i ra trong chỗ thời điểm đích sắc là vơ vét ra mười mấy dương vàng bạc châu á o trừ cái đó ra còn tại s á t t i ra trong biệt viện tìm ra hai tên t r ư ở n g kỳ bị s á t t i ra nuôi nuốt học pháp nữ với lại trong đó một tên lại còn mang thai hai tên học pháp nữ đều là xa sư quốc người địa phương vốn cho là tiến vào đại phật tự tu pháp có thể không có nghĩ rằng vậy mà biến thành s á t t i ra đồ chơi với lại dạng này học pháp nữ không ngừng hai nữ từ này từng ấy năm tới nay như vậy Gặp giết cũng Pháp sát sư cái ti ít tên. Trừ hại nói ra ra, xa học chục quốc có nữ đó mấy khi ô n g r ê n g chỉ có s á triệu ti a á này thượng tọa làm như triển cũng như làm là làm vậy. tọa thế, một chút cái gọi là đại đức pháp sư cũng đều tại t chùa Pháp Khi sư gọi cái đức r đại i đều vân đem tin tức này báo cáo đi lên thời điểm đoàn vũ trực tiếp hạ lệnh đem đại phật tự sa bằng Không phải đ e mà bên bằng, trong tăng nhân săn m là triệt để đem đại phật tự sa bằng đem sa sư quốc bên trong tất cả có quan hệ với phật tự kiến trúc còn có phật tháp phật tượng toàn bộ san bằng không lưu một điểm bết tích đồng thời đem những cái kia bị giết hại học pháp nữ điều về đến nguyên bản gia đình s a sư quốc vương a la i a tại đoàn vũ huyết chiến bắt p h ư ơ n g phát động sau đó trực tiếp cắt tại đ ư ờ n g trường khiến cho s a sư quốc lập tức không có quốc vương bất quá cũng may a la i a có mấy cái vương tử đoàn vũ hiện tại muốn là an ổn cho nên còn cần đến đỡ một cái khối lỗi kết quả là liền tại a la i a đông đảo vương tử bên trong tuyển một cái niên kỷ nhỏ nhất lâm thời trở thành s a sư quốc quốc vương đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa quốc vương hơn nữa còn là tại đoàn vũ k h ô n g chế phía dưới loại kia vương cung đại điện bên ngoài triệu vân áp tải cùng nguyên phí quý một nhóm ô tôn sứ đoàn đi tới điện bên trong quân hậu đây là tại nguyên phí quý ngụ lại chỗ tìm tới ô tôn sứ、đoàn. triệu vân chắp tay hướng về phía ngồi tại vương tọa bên trên đoàn vũ nói ra đoàn vũ b ô n g xuống xa sư quốc nội bộ hộ tích sách sau đó ngẩng đầu nhìn về phía triệu vân mang đến ô tôn sứ đoàn sau đó mở miệng hỏi các ngươi trong đó ai hiểu được hắn nữ g một tên tóc đỏ mắt xanh ô tôn sứ giả cúi đầu từ trong đó đi ra đoàn vũ k h ẽ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên để đó một cái hộp gỗ đem cái này giao cho hắn triệu vân tiến lên đem vương vứt hộp gỗ cầm tới ô tôn sứ giả trước mặt sau đó thô bạo đem đoán tiến và ô tôn sứ giả chỗ sâu trên hai tay cầm ô tôn sứ giả hai tay run run tiếp nhận tản ra máu t đem vật này giao cho các ngươi ô tôn c ô n mạc nói cho hắn biết liền nói bản hầu chính là đại hán lương châu m ụ ký h ầ u đã hắn muốn chiến vậy bản hầu liền phụng đổi tới cùng thuận tiện để hắn rửa sạch cổ chờ lấy bản hầu là được từ long đem bọn hắn đều đưa ra nội thành sau đó mang cho lương thực lương khô để bọn hắn chạy trở về ô tôn đoàn vũ tùy ý phất phất tay liền coi triệu vân án lấy bên hông kiếm thanh chuẩn bị đem ô tôn sứ đoàn đều đổi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên giữa đám người có một thân ảnh q u trên mặt đất thương quân nghe được thanh â m này đoàn vũ kỳ quáy ngẩm đầu lên nhìn về phía tên kia quỷ gối điện bên trong nữ tử. nữ nhân một đầu màu vàng sợi tóc mặc trên người một kiện thanh màu nhạt váy dài nhìn qua tuổi t r ư ừ n g chừng hai mươi dáng người xinh đẹp bởi vì là cúi đầu trong lúc nhất thời đoàn vũ cũng không có thấy rõ dung mạo nhưng nữ nhân nói là hà ngữ cho nên đưa tới đoàn vũ chú ý tướng quân ta ta cũng không phải là ô tôn sứ đ o à n người ta không muốn đi ô tôn ta là bị ô tôn sứ đoàn cướp bóc đến nơi đây nữ nhân nói chuyện thời điểm ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt xanh hai hàng thanh lệ thuận theo khỏe mắt chậm rãi chạy xuôi xuống h nữ nhân ngẩng đầu lên thời điểm đoàn vũ k h e ổ lên một tiếng khó trách. khó trách sẽ bị nguyên phí quý cướp bóc là rất xinh đẹp với lại loại này tóc vàng mắt xanh giống như là hậu thế âu châu nữ nhân loại kêu hết thống mỹ nữ ở loại địa phương này cũng đầy đủ hiếm có thử long đem nàng đưa đi cao s ơ n bích đoàn vũ phân p h ó một tiếng nói ra đứng lên đi đã ngươi không nguyện ý cùng bọn hắn trở về ô tôn quên đi đi thôi triệu vẫn án lấy trong tay trôi đao liền tới đến y di hải mỹ bên người có thể vì trên mặt đất y di hải mỹ cũng không đứng dậy tướng h quân tham mạng ân đoàn vũ nhuốm mày nói ra bản hầu đã để ngươi đi chưa từng nói qua muốn giết ngươi y di h ả hàm răng cắn chặt khỏe môi túi đầu xuống nói ra tướng quân tướng quân đem ta đưa ra ngoài hẳn sẽ cùng tại giết ta ta như ra ngoài cái kia chắc chắn so trực tiếp bị tướng quân giết còn thê thảm hơn nếu là tướng quân thật phải đưa ta ra ngoài cái kia vậy không bằng trực tiếp giết ta đi miễn cho ta tại đoàn vũ bỗng nhiên minh bạch nữ nhân trước mắt này nói là có ý gì một cái nữ nhân một cái xinh đẹp nữ nhân hơn nữa còn là một cái không có bất kỳ cái gì bảo hộ lại đưa mắt không quen nữ nhân nếu như còn tại một cái lạ lẫm hoàn cảnh ở thời đại này hạ chẳng có thể nghĩ giữa lúc đoàn vũ suy nghĩ thời điểm uy trên mặt đất y hệ mỹ bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói tướng quân ta Ta có thể lưu lại, ta có thể ta thể tướng có có được có cho nói, nghe hiểu được bọn hắn lưu lại, u bọn q ân giải Tướng quân mới vừa nói. mới nói tiến thích hắn bọn quân muốn vừa đoàn á n tôn, đây ven đường bọn hắn nói, nói ta đều có thể nghe Ơn. h thể hiểu. ô ta đây đều đ có vũ lông mày n h ớ n lên nhìn về phía quỳ trên mặt đất mỹ nữ ta nguyện ý cho tướng quân làm nô tỷ chỉ cầu tướng quân thu lưu ta chỉ cần tướng quân thu lưu ta cái gì đều nguyện ý quỳ trên mặt đất y hệ mỹ nữ khí cầu khẩn lại thêm cái tia nước mắt như mưa bộ dáng hiển nhiên rất có lực sát thương đoàn vũ đưa tay trả sát cái cảm ánh mắt như có điều suy nghĩ bốn là ban đêm s a s ư quốc vương cung hậu điện đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất đoàn vũ thân mang khôi giáp đi tới vương cung hậu điện cái gọi là vương cung kỳ thực cũng liền tương đương với đồng dạng đại trạch mà thôi ngay cả đoàn vũ châu mục phủ đệ cũng không sánh bằng không nên nói không sánh bằng chỉ có thể nói là cách biệt quá xa bất luận từ kích cỡ vẫn là từ trang trí xa hoa trình độ đến nói đều kém q u á xa mặc dù có một ít bày r a trong điện ngân khí cùng thạch đ i ê u nhưng thấy thế nào đều mang một cỗ đột n g ộ t cảm giác với lại tuyệt đại bộ phận đều là tường đất quét vôi thuốc màu cùng đại hán loại kia chân chính xa hoa dùng quý báu vật liệu gỗ dựng phòng lúc này tòa này vương cung bên trong tất cả thị vệ cùng quý tộc đều bị thanh trừ đi ra chỉ để lại một chút phụ trách hầu hạ thị nữ mặc dù đều là một chút tuổi trẻ thiếu nữ nhưng là đối với những này g i á n g ư ờ i không cao lại màu ra lệnh đen thị nữ đoàn vũ thật sự là một điểm đều không có hứng thú lúc này đang có bốn tên thị nữ vờn quanh tại đoàn vũ xung quanh giúp đoàn vũ gỡ giáp nhưng rất rõ ràng đây bốn tên thị nữ thân cao t r ê n lệch quá lớn khoảng một m năm mươi thân cao không sai biệt lắm chỉ là có thể tới đoàn vũ phần eo chết lên một điểm vị trí ngay cả gỡ giáp đều làm không được các ngươi đều ra ngoài đi đoàn vũ nhữ nhữ mày nhưng mà đoàn vũ nói lại chỉ đổi đến bốn tên thị nữ mờ mịt cùng hoảng sợ ánh mắt đoàn vũ lúc này mới nhớ tới đến nôn n g a không thông t h ứ long đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài đoàn vũ hướng về phía đại điện bên ngoài nói một tiếng phụ trách phiên trực triệu vân lập tức từ điện bên ngoài lách mình mà ra còn không đợi triệu vân đi vào đại điện từ chắc điện chợt nhớ tới một cái nữ nhân âm thanh mặc một thân thanh thiện sắc váy dài y y hải mỹ từ một bên chắc điện bên trong thản nhiên đi ra sau đó dùng đoàn vũ nghe không hiểu nói hướng về phía mấy tên thị nữ nói một câu cái gì bốn tên thị nữ lúc này mới hướng về phía đoàn vũ không người thi lễ sau đó hướng đến đi ra ngoài điện. tướng quân nô tỷ đến giúp tướng quân gỡ giáp a đoàn vũ không có cự tuyệt nhẹ gật đầu y thì hải mỹ thân cao có một m bảy mươi lăm k h o n g mặc dù đứng tại đoàn vũ trước mặt vẫn như cũng lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại đầy đủ cởi ra đoàn vũ sau lương áo giáp giang giắc khóa chụp xoay tròn âm thanh văng lên dù thiên ngoại vẫn thạch chế tạo long lân rượu kim giáp từ trên thân tối lui lộ ra áo lót hát bảo một chút cắt vàng thuận theo khôi giáp khe hở trượt xuống tại mặt đất đoàn vũ đem long l ầ n rượu kim giáp để ở một bên sau đó run run người bên trên cắt vàng tây vực báo cát rất lớn gió bắt đầu thổi thời điểm chỉ cần há mồm liền có thể thổi vào một cái hát cát may mắn lương châu quân trước đó đều có mang mặt nạ truyền thống lúc này mới che cản phần lớn bao cát nhưng khôi giáp còn có trong quần áo khẳng định là tránh không được đoàn vũ một bên chấn động rớt xuống trong quần áo đất cát một bên vào trên thân cho bụi tướng quân tây vực nhiều cát vẫn là rửa mặt một phen đi nô tỉ đi cho tướng quân chuẩn bị nước nóng y ghi hải mỹ nhẹ nhàng túi người nói ra đoàn vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đứng tại bên cạnh thân y ghi hải mỹ ngươi tựa hồ sẽ rất chiếu có người đoàn vũ mở miệng nói ra y ghi hải mỹ đầu thấp hơn nhọn cái cằm đã nhanh muốn chạm tới lồng ngực đỉnh cao so với người hán nữ tử y ghi hải mỹ g người càng thêm nợ nang hoàn toàn cùng hậu thế đoàn vũ gặp qua những cái kia nước ngoài mỹ nữ đồng dạng tỷ lệ có chút khoa trương túi đầu y ghi hải mỹ nói ra nô tỷ không thể mà sống chỉ có thể như thế vậy ngươi trượng phu đâu đoàn vũ bất thình lình vấn đề để y ghi hải nắm chặt váy tay đột nhiên nắm chặt hán, hán bị một cái cường đạo giết chết. Trưng Thiên、Sơn、chặt Trưng Thiên、Sơn、chặt đánh. Cảm tạ, Sơn đánh. Sơn đánh. đại Cảm khu vực, khu vực mạc mạc. lúc này đoàn vũ đã rút đi trên thân quần áo đi vào trong vương cung điện cực đại một cái ao nước bên trong mặc dù lúc này dưới mắt đã là tháng ba nhưng t â y vực ban đêm vẫn như cũ rất lạnh đựng đầy nước nóng ao nước hướng lên tản ra quanh quần nhiệt khí khiến cho vương cung tẩm điện bên trong giống như tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương ngủ, mà những cái kia xuyên tấu qua sương ngủ ánh nến càng thêm lộ ra mông lung nằm tại ao nước bên trong đoàn vũ sảng khoái tựa ở bên cạnh cái ao ngọc trầm bên trên hưởng thụ lấy phút chốc yến tĩnh thuận thế mở ra hệ thống thấy bên trong liếc mắt tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi bảy thân cao một trăm chín mươi chín cm thể trọng một trăm ba mươi kg dòng gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím tám mươi một triệu vạn cân chi lực màu vàng sáu mươi một triệu rút đao đoạn thủy màu đỏ bốn mươi năm một trăm l i n mưa thuận gió hòa màu lam không m mươi nghìn mị ma chi nhãn lam sáu trăm chín mươi m ư ơ i nghìn huyết chiến bát phương màu vàng một triệu một triệu đợi thăng cấp thăng cấp điều kiện giải tỏa tiếp theo giai đoạn dòng chủ loại cải tiến màu lam tám mươi m ộ mươi nghìn loại cây cải tiến màu lam không m t ư ơ i nghìn tự động khép lại màu lam không m ộ ư ơ i nghìn ngoại thương dược tề sư màu trắng ba trăm linh một nghìn giải tỏa cấp tiếp theo dòng đoàn vũ nhữ nhũ mày mấy tháng này hắn đã thử đủ loại biện pháp thế nhưng là vẫn không có có có có có thể l cái này giải tỏa dòng điều kiện đến cùng là cái gì đây bất quá có thể tuyệt đối không nên là đem còn lại tất cả dòng đều thăng cấp đến màu vàng sau đó mới có thể giải tỏa kế tiếp giai đoạn dòng liền tốt nếu là đem tất cả dòng toàn bộ đều thăng cấp đến màu vàng đoán chừng chờ hắn chết cái kia ngày khả năng cũng làm không được trừ phi hắn có thể trường sinh bất tử cũng không biết tự động khép lại dòng thăng cấp đến cuối cùng thời điểm có thể hay không trường sinh bất tử cho đến trước mắt cũng chỉ có cái từ này đầu nhìn lên đến có loại hy vọng này hướng đến gia tăng tuổi thọ xu thế giữa lúc đoàn vũ tựa ở a o nước bên trong suy tư thời điểm một trận n u hỏa tiếng bước chân vang lên sau đó lại là một thùng nước nóng tăng thêm vào ao nước bên trong tốt đầy đủ dùng ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi đi nhắm mắt dưỡng thần đoàn vũ mở miệng nói ra ân ý g ì i hải mỹ nhu hỏa âm thanh vang lên có tại nhẹ giọng vang lên sau đó đoàn vũ cũng không nghe được ý g ì i hải mỹ rời đi tiếng nước chân ngược lại là tại một trận rất nhỏ tiếng vang sau đó mặt nước chuyển đến một trận tiếng nước không cần nhìn đoàn vũ đều biết xảy ra chuyện gì ao nước thủy vị bỗng nhiên tăng lên một khối theo sát phía sau chính là một bộ thơm ề m thân thể dàn tới tướng quân để nô tì hầu hạ tướng quân tắm rửa đi nhẹ mảnh âm thanh tại đoàn vũ bên thai vang lên tt ê ê dại dại cảm giác từ bên thai một mực c h u y ể n khắp t o à n thân theo một trận lặn xuống nước b ọ t nước văng lên đoàn vũ mở ra tại bên cạnh a o đôi tay nắm chắc thành quyền t ê bốn sáng sớm hôm sau vương cung đại điện bên trong giả hủ chính dục tuân du khí trung quách ra một đám phụ tá tăng thêm hoa hùng không nghĩa trương tú hô chủ tuyển triệu vân triệu phong ma siêu bàng đức hát t r i ề u bạch lân cùng tào nhân điện vi đám người đều tại trên đại điện ngồi xuống trừ cái đó ra ngồi tại đoàn vũ bên cạnh còn có tào tháo trưởng từ tào ngang bây giờ tào ngang đã bị đoàn vũ thu làm nghĩa tử so với lịch sử bên trên tào tháo con cái đông đảo hiện nay tào tháo tại s a u khi chết chỉ để lại một trai một gái đều là tào tháo tiếp thất liệu phu nhân sở sinh nữ nhi thanh hà lúc này bị lưu tại hán dương quận ký huyện tiểu tào ngẩng ngồi tại đoàn vũ bên người t ự a hồ đã từ bi thống bên trong đi ra so với tào tháo tào ngang tướng mạo mười phần anh tuấn thần võ có thể đ o á n được sau khi lớn lên nhất định phải so tào tháo đẹp mắt nhiều mấy cái này sĩ tộc hào cường có q u y ề n thế đừng quản mình xấu xí đẹp nhưng thê tử lại một cái so một cái đẹp mắt đây đều là đang biến tương cải tiến ghen đoàn vũ nhận lấy tào ngang làm nghĩa tử sẽ cùng tại đem toàn bộ tào thị hạ hậu thị còn có tào tháo trước đó những cái kia thân tộc còn có bộ tướng đều thu nhập dưới trướng lấy tào thị hạ hậu thị còn có tào tháo trước đó những cái kia bộ tướng đối với lương châu cũng là một cái cực lớn bổ sung lúc này đám người đều tại cắm đầu ăn điểm tâm nhưng cũng ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía đoàn vũ bên cạnh thân phương hướng bởi vì tại đoàn vũ bên cạnh thân đang ngồi quỳ chân một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mỹ nữ thương nghị một chút sau này thế nào tiến binh n đoàn vũ một bên hút trượt lấy dùng thuần bạc chế tạo trong chen chứa cháo nước vừa nói ngay tại đoàn vũ tiếng nói vừa ra thời điểm ngồi quý chân tại đoàn vũ bên cạnh đang tạ i cho thêm món ăn y y hẻ mỹ sau này xê dịch thân thể một cái tướng quân nô thì cáo lui đoàn vũ đưa tay ép ép nói ra không có việc gì ngươi ngay tại đây hầu hạ à đoàn vũ âm thanh rơi xuống sau đó y y hẻ mỹ lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười đang tại t ú i đầu ăn cơm giả hủ kỳ quái d ư ơ n g mắt lên nhìn thoáng qua căn cứ chúng ta hiện tại thu t ậ p được tình báo ô tôn đại quân đang tại chạy đến với lại ven đường tiểu quốc đều đã nhao nhao xuất binh gia nhập ô tôn hợp thành một chi liên quân ngoại trừ ô tôn bên ngoài đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất đó là bắc hưng nô đoàn vũ bưng bắt đua nói ra nếu như chúng ta hiện tại hướng đến tây vực trung bộ tiến binh cái k i ê u bắc hung nô rất có thể sẽ từ thiên sơn mà ra sau đó ở hậu phương cắt đứt chúng ta lương đạo điện b ê n trong đám người n g h e vậy sau đó đều nhẹ gật đầu mười vạn đại quân trong đó ba mươi năm người là chiến binh mà còn lại cũng chỉ là dân phu lao dịch phụ trách vận chuyển lương thảo binh giới còn có đồ c o n n u chốc lát bắc hung nô vượt qua thiên sơn tiến vào tây vực như vậy thì nhất định sẽ uy hiếp được hậu phương lương đạo đến lúc đó ô tôn tại phía trước kéo dài mà bác hung nô ở hậu phương tập kích về dối liền tính đại quân không đến mức bị chiến bại nhưng cũng nhất định sẽ bởi vì lương đạo bị ngăn trở mà vô pháp tiến lên đồng đẳng với phát động mười vạn người đại chiến không công mà lui cho nên bản h ồ quyết định trước giải quyết bác hung nô đoàn vũ nhấn m ạ y sau đó đem ánh mắt nhìn về phía h ô chủ tuyển tại lương châu trải qua ba năm lắng động h ô chủ tuyển lúc này đã không phải là cái tia tại tấn dương thanh thuần ương ngạnh hung nô quý tộc nếu như bỏ ra tướng mạo không nói lúc này hồ chủ tuyển càng giống là một tên hạt tướng nhìn đến đoàn vũ đem ánh mắt nhìn mình hồ chủ tuyển lập tức kích động đứng lên mặc dù tại lương châu ngây người ba năm thế nhưng là ba năm này hô chủ tuyển phần lớn đều phụ trách là hậu phương còn chưa hề đường đường chính chính tham gia qua một lần đại chiến hô chủ tuyển nơi này không có người so ngươi quen thuộc hơn hung nô mà chuyến này bản hầu để ngươi mang cho ba nghìn hung nâu nghĩa tỏng chính là muốn nhìn ngươi biểu hiện bản hầu cho ngươi một lần cơ hội một lần lập công cơ hội kích động hô chủ tuyển đứng dậy đôi tay ô quyền thì phu không quân hầu mặt tướng quyết không bôi nhọ quân hầu quyết không bôi nhọ lương châu quân đoàn vũ khẽ gật đầu đầu nói ngươi là nam hung nô thiền vu tri tử là bản hầu thê tử đệ đệ không cần cho ngươi phụ thân mất mặt cũng không cần cho ngươi tỉ tỉ mất mặt hồ chủ tuyển lĩnh mệnh đoàn vũ nhìn đến hồ chủ tuyển nói hồ chủ tuyển một b ư ớ c t ừ bàn trà đằng sau đi ra sau đó chắp tay túi lầu nói mặt tướng hồ chủ tuyển lĩnh mệnh bản hầu cùng ngươi ba nghìn hung nâu nghĩa thỏng đi theo khúc nghĩa bắc thượng thiên hạ chặn đánh xuôi nam bắc h u n g nô đoàn vũ lại đem ánh mắt rơi vào khúc nghĩa trên thân khúc nghĩa thân hình cao lớn khúc nghĩa đứng dậy có mặt tướng ngươi tự mình dẫn bản bộ tiên đăng doanh làm chủ soái tào nhân làm phó cho ngươi thêm bằng đức hát triều điểm binh ba nghìn bộ tốt cùng nhau đi tới thiên sơn chặn đánh xuôi nam bắc h khí trung vì theo quân trưởng lịch sử cùng nhau đi tới bản hầu cho các ngươi mệnh lệnh là không cho phép bác hung nô kỵ binh bước qua thiên sơn một bước nếu không quân pháp luận sử nếu như cảm thấy mình không thể hoàn thành cái nhiệm vụ này hiện tại nói ngay không nghĩa hô chủ tuyển tào nhân bàng đức hát chiêu đám người lập tức đều đứng dậy mặt tướng trở thê sống chết hoàn thành nhiệm vụ mời quân hầu yên tâm mặt tướng tuyệt đối sẽ không để một cái con mũi bay qua thiên sơn không nghĩa khuôn mặt nghiêm túc nói ra đoàn vũ hải lòng gật đầu nói rất tốt bản hầu tin tưởng các ngươi bất quá chỉ là chỉ là bác u n g nô thôi còn thưa tất cả mọi người trước giữa trưa mỗi người quản lý chức vụ của mình nổ c h ạ y lên đường mục tiêu ô tôn chủ lực liên hợp quân đoàn vũ trầm giọng nói ra tờ s nguy lược ghi chép thái tổ tào tháo bắt đầu có đinh phu nhân lại lưu phu nhân sinh con tu cùng thanh hà trưởng công chúa lưu sớm cuối cùng đinh con nuôi tu tử tu tử tu cũng chính là tào ngang trước đó nhìn đến có độc giả cực kỳ nói lên tào ngang tự vì thông tục dễ hiểu cùng chiếu cố tuyệt đại bộ phận độc giả cho nên quen dùng tuyệt đại bộ phận thư tịch bên trong sử dụng tử tu thanh hà trưởng công chúa sinh năm không rõ tốt năm không rõ ngụy võ đế tào tháo cùng t i ế p lưu phu nhân trí nữ nhưng căn cứ t à o ngang bị đinh phu nhân thu dưỡng thời gian đến suy tính lưu phu nhân chết sớm cho nên thanh hà công chúa niên kỷ so t à o ngang nhỏ bởi vậy trong sách thiết lập vì ba tuổi t r ư ơ n g năm trăm m t ư ơ i năm q bốn ô tôn t r ư ơ n g năm trăm m t ư ơ i năm q bốn ô tôn cảm tạ một đoàn tiểu mau mau hai thời gian nhoáng một cái như bạch câu quá cảnh trong nháy mắt nửa tháng đã qua đời tháng b ố mặt đất vùng đất lạnh đã lặng yên khai hóa vạn vật khôi phục đại địa màu xanh biết giạt rào dọc theo tần hải một đường xuyên qua thiên sơn dưới chân hướng tây thông lĩnh sông tẩm bồ hai bên mở cây dòng phong mậu tây vực chư quốc tuyệt đại đa số đều ở riêng tại nam bắc hai ô lai mà nam bắc hai dây sinh hoạt phương thức cũng không giống nhau tây vực bắc tuyến gần s á t thiên sơn dưới chân tây vực chư quốc phần lớn lấy đi quốc phương thức sinh hoạt đại khái cách sống cùng loại với hung nô loại này dân tộc du mục mà tây vực nam tuyến tiểu quốc sinh hoạt phương thức tắc càng tiếp cận với đại hán thuộc về thành quét quốc phần lớn đều có cố định nơi ở điểm dọc theo nguồn nước xung quanh m à kiến quốc định cư bắc tuyến ô tôn sơ lạc toa sa quý lên những này đều thuộc về đi quốc hàng năm cũng sẽ ở mùa xuân sau đó di chuyển đến cây dòng phong mậu địa khu chăn thả sở tờ phị xỉ mà sinh sau đó tại mùa đông cuối mùa thu sau đó tìm kiếm được tránh gió khu vực tránh né trời đông giá rét đương nhiên cái này cũng cũng không phải là tuyệt đối bởi vì tại tây vực bắc tuyến liền có một cái dọc theo thiên sơn dưới chân xây lên dựa vào thông lĩnh sông cư ngụ ở nơi này địa quốc gia cũng là tây vực thứ hai đại quốc q u y tư thời gian giữa trưa mặt trời t r ó i trang trên cao q u y tư đô thành duyên thành vương cung bên trong đang tại tổ chức một trận hội nghị so với xa sư quốc vương cung duyên thành bên trong vương cung mới có thể xương chi thượng chân đang vương cung từ tây hàn phát hiện sớm nhất qi tư có ghi chép bắt đầu cách nay liền đã qua hơn hai trăm năm mà trước đó quy tư cũng đã thành lập mấy trăm năm lâu với tư cách tây v ự c t h ứ hai đại quốc quy tư nắm giữ nhân khẩu hơn một ư ơ i vạn thành trì vài tòa ban c ố tại hán thư bên trong ghi chép quy tư quốc đô duyên thành h á n quốc đông thông l i ê n kỳ tây thông cô mặc bắc thông ô tôn có nhân khẩu tám hơn vạn d i ô n g binh hai hơn vạn tại tây v ự c t h à n h quách trư quốc bên trong cường đại nhất trước công nguyên 65 năm quy tư vương cùng phu nhân lùi tới đại hán triều bái sau đó hơn hai trăm n năm đến quy tư một mực lục tục no ngoe cùng đại hán duy trì liên hệ theo quy tư vương vị giao thế quyền lợi thay đổi về phản khi thị phục năm đó ban siêu chú đóng ở tây vực đô hộ phủ nó càn thành thời điểm liền gặp phải quy tư phản loạn mà tiến đánh bốn lúc này quy tư quốc vương bạch tuệ đang ngồi ở lưu ly li mạ vàng vương tọa bên trên đỉnh đầu hình bầu rục mái vòm bên trên độ lấy một tầng khổng tức lam màu ngọc lưu ly li x a n h biết tại vương tọa hai bên mấy tên tuổi trẻ quy tư mỹ nữ thân mang màu trắng tơ lụa chế thành áo lụa trong tay còn có mô phòng đại hán quạt hương bùa hình dạng lễ khí bạch tuệ thân mang xích kim quấn cảnh văn trường bảo váy bên dưới hai bên còn có rủ xuống trên mặt đất mã nao địa y để mười mấy tên trên đầu bọc lấy nhiều v trước mặt là từng cái thấp bé bàn trà bàn trà hai bên g ó c bàn có chút ố lên khắc dấu lấy thoa khắp kim sơn p h ả n văn hàm dưới tua quy tư vương bạch tuệ đang túi đầu liền nhìn đến trước mặt bàn bên trên một phong sách già dễ thư thư sách ô tôn trái đại tướng phái người đưa tới năm ngoái khi lương châu b i n h mã tiến vào lâu lan đồng thời đánh chết vu điển trưng thu thuế phú đại tướng sau đó ô tôn liền đạt được đại hán muốn một lần nữa thành lập tây vực đô hộ phủ tin tức từ trước tây vực đô hộ phủ đều là xây dựng ở quy tư cảnh nội cho nên ô tôn trước tiên liền đem tin tức này đưa đến quy tư đại hán thành lập tây vực cho nên đều sẽ hướng tây vực chư quốc trương thu một chút thuế phú q u y tư cũng không ngoại lệ nhưng là những năm này tại đại hán cùng tây vực đoạn tuyệt liên hệ sau đó ô tôn là sóng chạy nhanh lấy tây vực đô hộ phủ quyền lực hướng đến chư quốc trương thu thuế phú có thể duy trì có q u y tư thủy t r u n g đều không có hướng ô tôn giao nạp thuế phú bởi vì q u y tư đủ cường đại với tư cách thành quét quốc q u y tư có dày đặc tường thành kiên cố thành trì còn có hai vạn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ ô tôn căn bản tiến đánh không xuống qi tư cho nên cường đại qi tư một mực độc lập tại tây vực chư quốc bên ngoài không hướng ô tôn giao nạ nhưng nếu như đại hán một lần nữa thành lập tây vực đô hộ phủ uy tư liền muốn cân nhắc phải trang muốn giao nạp thuế phú cho nên ố tôn gửi thư ý đồ bạch tuệ rất rõ ràng chỉ bất quá ngay từ đầu bạch tuệ coi là chuyện này tạm thời không cần cân nhắc đại hán suy nhược nhiều năm liền tính muốn thành lập tây vực đô hộ phủ cũng không phải một ngày hai ngày sự tỉnh thế nhưng là bạch tuệ không nghĩ tới đại hán tốc độ đã vậy còn quá nhanh ngay tại mấy ngày trước đó ố tôn trái đại tướng phái người đưa tới thư nói đại hán binh mã đã tiến lên đồng thời đánh chết xa sư quốc vương đem xa sư quốc san thành bình địa đồng thời bọn hắn phái đi xa sư quốc sứ giả đều bị đại hán cái kia gọi là đoàn vũ lương châu mục chém giết mà nửa tháng này đến nay đại hán binh mã một đường tiến lên đã chinh phục phía trước mấy cái tiểu quốc đại quân lập tức liền muốn đến quy tư vì thế bạch tuệ cảm thấy bối rối h á n quân sức chiến đấu có thể cũng không phải là ô tôn có thể so sánh ô tôn là dân tộc du mục am hiểu sở tợ phỉ xỉn chăn thả dưới t r ư ớ n g đa số kỵ binh mặc dù binh mã đâu nào nhưng cũng không am hiểu công thành cũng chính bởi vì nguyên nhân này quy tư nhiều năm như vậy mới không sợ ô tôn có thể hán triều binh mã không giống nhau. hán triều binh mã dành nhất về chính là công thành cùng thủ thành bạch tuệ rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn nhất tộc lại như thế nào ngồi lên quy tư vương tọa bảo tọa bọn hắn nhất tộc nguyên bản cũng không phải là quý tộc vương tộc mà là quy tư đại quý tộc xây sơ nguyên năm thời điểm quy tư vương càng lợi nhiều phản hiến tiến đánh tây v ự c đô hộ ban siêu bị ban siêu kịp thời phát giác thế là dẫn đầu binh sĩ đóng giữ sơ lạc lúc ấy ban siêu dưới t r ư ớ n g binh mã bất quá hơn ngàn gắng g ư ợ n g chặn lại hơn vạn quy tư đại quân sang năm ban siêu bên cạnh tập kết sơ lạc khang cư vũ điển ở di trư quốc binh mã bắt đầu vây công quy tư thành trì chỉ, chỉ d thẳng đến xây sơ cựu năm thời điểm ban siêu công phá quy tư quốc đô sau đó phế đi quy tư vương càng lợi nhiều dựng lên bạch tuệ tổ tông bạch bá vì quy tư vương sau đó đời đời truyền lại mới đến phiên hắn leo lên quy tư vương vương tọa đối với h á n quân bạch tuệ mặc dù không có tiếp xúc qua nhưng lại từ quy tư sử q u a n ghi chép thư tịch bên trong nhìn trộm qua h á n quân cường đại bởi vậy bạch tuệ vốn không muốn cùng đại hán có xung đột thế nhưng là ô tôn trái đại tướng gửi thư cùng xa x ư a quốc còn có mấy cái khác tiểu quốc hủy diện để bạch tuệ cảm thấy sợ hãi chúng ta hiện tại phải làm gì bạch tuệ nhìn về phía điện hạ ngồi đông đạo đại th chỉ cần chúng ta cùng nhau liên hợp đối kháng đại hán ngày sau hán quân rút lui chúng ta đem có thể đạt được hàng năm tây vực hai thành thuế phú phía d ư ớ i đại điện đông đảo đại thần tại bạch tuệ tiếng nói vừa ra sau đó bắt đầu dỉ hai thì thấm thấp giọng nghị luận n g h e đại điện bên trong vụ vụ bạch tuệ càng thêm tâm phiền đủ rồi có hay không một cái có thể nói ra biện pháp đến n g ồ i tại vương tọa bên trên bạch tuệ không kiên nhẫn quát k h ẽ đại điện hạ nghị luận âm thanh lập tức ngừng lại quốc vương không nói trước chúng ta đến tội cùng như thế nào làm chỉ nói là nếu như đại hán thắng lợi chúng ta về sau cần hướng đại hán giao nạp thuế phú nếu như ô tôn thắng lợi mà chúng ta nhưng không có trợi như vậy khi ô tôn sau khi thắng lợi nhất định sẽ phản quay đầu lại đang tấn công chúng ta dưới mắt loại tình huống này chúng ta chỉ có liên hợp ô tôn hoặc là đại hán một phương mới có thể miễn ở ngày sau thái họa bạch tuệ nghe lời này bạch tuệ thậm chí muốn đứng dậy giết người lời nói này không phải là nói vô ích sao chẳng lẽ hắn không rõ ràng bọn hắn là phải nên làm như thế nào có thể lời nói này hoàn hảo giống như là lại đem vấn đề vứt cho hắn tại bạch tuệ bực bội ánh mắt phía dưới điện bên trong hơn hai mươi tên đại thần đều túi đầu tựa hồ giống như không có người nguyện ý làm cuối cùng quyết định nhưng cùng nói không có người nguyện ý làm cuối cùng quyết định chẳng nói là không có người nguyện ý gánh chịu quyết định phía sau mang đến hậu quả nhưng mà đối mặt chúng thần t r ầ m mặc thân là quốc vương bạch tuệ nhưng không có biện pháp gì bốn khoảng cách quy tư quốc đô duyên thành bên ngoài ngoài trăm dặm tới gần thiên sơn dưới chân đứng thẳng lấy một mảnh kéo dài trong vòng hơn mười dặm đại doanh vô số đỉnh màu trắng lều vải dọc theo thiên hạ dưới chân dựng như là từng cái hình bầu dục to lớn tuyết bọc đồng dạng tại đại doanh tới gần nhất rời khỏi phía tây phương hướng còn có thể nhìn đến đại lượng mục dân phụ nữ cùng thanh niên trai tráng tại xua đổi lấy thành quần kết đội đếm không hết trâu nửa bảy cựu ở tại liên doanh ở giữa nhất vị trí một đỉnh so bình thường lều vải phải lớn ra mấy lần đại trướng đang dựng đứng tại danh o điệu bên trong đại trướng xung quanh đứng đấy hơn mười tên cầm trong tay vũ khí ô tôn binh sĩ một tên người hán thanh niên lúc này liền đứng tại đại trướng bên ngoài tại hắn bên cạnh còn có hai thất chiến mã trong đại trướng thân mang hát bảo đỉnh đầu mang theo màu đen n h i ề u vấn đầu hàn toại đang đứng tại một tên tóc đỏ mát xanh trung niên ô t ô trước mặt nam nhân trên thân nam nhân trên thân mặc mạ vàng gấm kiếm thanh dùng tơ vàng quấn quanh phần đôi u bên trên còn khảm nạm lấy một k h o a to lớn màu đỏ bạc thạch nam nhân hai bên trái phải đều ngồi đợi một tên tóc đỏ mắt xanh ô tôn mỹ nữ người hán nói cho ta biết ngươi ý đổi đến đừng nghĩ tại ta trước mặt dùng bất kỳ hoang nôn đến lửa cả t a trung nhiên nam nhân một bên nói một bên lấy tay nắm vớt xoay tròn lấy hướng lên râu ria nói ra nếu như ngươi dám dùng hoang nôn đến lửa cả t a vậy ta sẽ không chút do dự đem ngươi đút cho bọn chúng nói đến trung nhiên nam nhân đưa tay chỉ hướng đại trướng bên trái thân mang hắc bảo hàn toại quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi đó dùng xích sắt buộc lấy hai cái to lớn sói đang dùng khát máu ánh mắt nhìn hắn nghe răng gầm nhẹ hai cái s ó i xám trước mặt còn có một đống gầm ăn sạch sẽ xương cốt nhìn hình dạng liền biết đó cũng không phải là động vật gì xương cốt mà là xương người nhìn thấy một màn này hàn toại cười so với đoàn vũ cái kia hai cái hắc hổ đây hai cái s ó i xám cùng chó hoang khác nhau ở chỗ nào người hán nói cho ta biết ngươi đang cười cái gì ngươi là đang cười nhạo ta sao ô tôn trái đại tướng mặt hồ đồ nhữ lại mày dậm nhìn về phía hàn toại hàn toại dùng tay vực lễ tiết xoa ngực thi lễ không người nói ra làm sao dám vậy ngươi đang cười cái gì trái đại tướng mặt hồ đồ truy vấn tại hạ đang cười Tổ tôn có như thế cường đại binh mã còn có như thế anh minh đại tướng quân nhất định sẽ đem đoàn vũ giết không chừa mảnh giáp ha ha đó là trái đại tướng mặt hồ đồ cười lớn nói người hán n g ư ờ i rất biết cách nói chuyện ta rất thích n g ư ờ i như vậy mời nói rõ ngươi ý đồ đến a mặt hồ đồ đưa tay làm một cái mời thủ thế ra hiệu hàn toại ngồi xuống hàn toại cười gật đầu sau đó ngồi xuống sau đó hướng về phía mặt hồ đồ nói ra mặc dù trái đại tướng ngài quân đội nhiều như là trên trời tinh thần nhưng đoàn vũ cũng không có ngài trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy nhưng chúng ta có cộng đồng cựu địch đoàn vũ cũng là ta c ự nhân nếu có ta cung cấp tình báo như vậy trái đại tướng sẽ có thể chiến thắng đoàn vũ mặt hồ đ ồ nhìn đến hàn toại ánh mắt như có điều suy nghĩ hỏi người hán ngươi cùng cái kia đoàn vũ cùng là người hán ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi nói nếu như ngươi là đoàn vũ phái tới g i a n tế cố ý cung cấp hư giả tình báo đâu hàn toại lập tức lắc đầu nói ra trái đại tướng hẳn phải biết năm ngoái tiểu nguyệt thị người bắc cung bá ngọc đạt được ô tôn ủng hộ tại lương châu đối kháng đoàn vũ mà ta chính là bắc cung bá ngọc tại lương châu minh hữu bắc cung bá ngọc thất bại sau đó đoàn vũ tàn sát ta tất cả người nhà thân quyến mấy trăm người giữa chúng ta thủ không đội trời chung với lại ta tình báo trái đại tướng hoàn toàn có thể đi nghiệm chứng là thật là giả ta đã đến liền sẽ không tay không mà đến ta trước tiên có thể đưa cho trái đại tướng một phần lễ vật với tư cách lễ gặp mặt hàn toại chậm rãi nói ra ta biết ô tôn chuẩn bị liên hợp bắc h u n g nô từ trước sau hai cái phương hướng giáp công đoàn vũ đại quân nhưng trái đại tướng không cần đợi thêm bắc h u n g nô đoàn vũ đã sớm hạ lệnh đoạn ngắn bắc h u n g nô xuôi nam lộ tuyến có lẽ không bao lâu trái đại tướng liền có thể thu được bắc hông nô chiến bại tin tức hàn toại đã tính trước nói ra nhưng mà đang tại mặt hồ đầu nghi hoặc thời điểm doanh chướng bên ngoài bỗng nhiên vào một tên quê quân cái gọi là cưới quân liền như là đại hán gia ú Ý, thống lĩnh một bộ binh mã cưới quân đi vào trong danh o trướng hướng về phía ngồi tại chủ vị bên trên mặt hồ đồ thi cái lễ sau đó nói ra tướng quân bác hung nô lai sứ đ tối nay còn có một trường trường năm trăm m ư ơ i sáu hàn toại nhập bờ ba t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu hàn toại nhập bờ ba sau một lát mặt hồ đồ danh o trướng bên trong đứng đấy một tên hung nô sứ giả nói là sứ giả nhưng chỉ là xem ra giống như cùng đạo binh không hề khác gì nhau trên thân áo bảo bên trên còn dính luộn vết máu cùng bụi đất tóc hai dối bời đấy vờ môi khô nức tại nhìn thấy đây cái gọi là sứ thần sau đó mặt hồ đồ cũng là xứ sở đây là những l ạ i mày d ậ p mặt hồ đồ nhìn về phía bắc hung nô sứ giả hỏi đây là có chuyện gì bắc hung nô sứ giả đầu tiên là gian nan nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước sau đó nhìn mặt hồ đồ nói ra ta phụng thiền vu chi mệnh đến đây cầu viện bắc hung nô sứ giả vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói chúng ta dựa theo trước đó ước định khởi binh chuẩn bị từ thiền sơn xuôi nam nhưng là giữa đường lại gặp phải hán quân tập kích hao tổn hơn phân nửa hiện tại đại quân bị ngăn ở trên trời rời khỏi phương hướng cũng đã bị ngăn cản phía trước lại ra không được thiền vu để ta đến đây thỉnh cầu viện trợ Thỉnh cầu ô tôn xuất binh. cầu ô mặt hồ đồ trên mặt biểu lộ khiếp sợ đang nghe bác hung nô sứ giả nói sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên biểu lộ bình đẳng hàn toại hàn toại nên đón mặt hồ đồ khiếp sợ ánh mắt mỉm cười xoay đầu lại lần nữa nhìn về phía bác hung nô sứ giả mặt hồ đồ t r ó n g mắt đi dạo chút thôi ta ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta sẽ nghĩ biện pháp bác hung nô sứ thần nghe nói sau đó nhẹ gật đầu liền đi ra mặt hồ đồ đại trướng mà ngồi ở chủ vị bên trên mặt hồ đồ tức là vẫn như cụ n h i u chặt lông mày cứu làm sao cứu bác hung nô x u ô nam vị trí tại xa sư quốc nơi đó hiện tại đã bị đoàn vũ chiếm lĩnh với lại cách xa nhau ngàn dặm hắn làm sao đi bay qua sao hiện tại đoàn vũ đại quân ngay tại bắc tuyến bên trên rất có thể đã nhanh muốn đến q uy tư trừ phi từ ô tôn tại phái binh vòng qua thiên sơn thế nhưng là đây càng không thể nào đường xá quá xa vời chờ ô tôn binh mạ đến bắc hung nâu người chỉ sợ sớm đã đã bị vây chết cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh l i ề n đã đã mất đi một cái trọng yếu nhất đồng minh ngươi ngươi là làm sao biết đoàn vũ đại quân sẽ chặn đường bắc hung nô mặt hồ đồ đem ánh mắt nhìn về phía hàn toại hàn toại không vội không chậm bưng lên đặt ở trước mặt trên bàn trà chén rượu sau đó uống một ngụm rượu nho có chút chua xót rượu để hàn toại có chút cảm giác được không quá t h í chứng thế là lại bỏ lại tại chỗ ta tự nhiên có thu hoạch đoàn vũ bên kia tình báo đường tắt bằng không thì ta cũng sẽ không đến tìm tướng quân nói chuyện hợp tác hợp tác là muốn có lợi dụng lẫn nhau giá trị mới được tướng quân trong tay có binh mã có thể đánh bại đoàn vũ đây là ta không sở hữu nhưng là ta chỗ này cũng có tướng quân cần tình báo cùng nói tới chỗ này hàn toại đưa tay chỉ mình đầu nói ra nếu như ta là đoàn vũ ta cũng nhất định sẽ làm như vậy từ lương châu xuất binh tiến đánh tây vực lớn nhất vấn đề chính là lương thảo nếu như tùy tiện tùy tiện tiến binh tắc tất sẽ bị bắc hung nô từ phía sau cắt đứt binh mã muốn con đường phía trước không trở ngại tránh lo âu về sau cái thứ nhất hàng đầu giải quyết đó là phòng ngừa bắc hung nô xuôi nam bắc hung nô cùng ô tôn đồng dạng đa số kỵ binh tiến có thể công lui có thể thủ chốc lát để hắn tiến vào tây v ự c địa khu liền lại khó toàn diện cho nên nếu như đổi lại là ta cũng là tất yếu tại thiên sơn ngăn chặn bắc u n g nô tốt nhất đó là vây mà diệt chi tất cả tướng quân đã không cần cân nhắc đi nghĩ cách cứu viện bắc u n g nô bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tướng quân hiện tại hàng đầu cần làm chính là tăng lớn thẻ đánh bạc đem q uy tư kéo lên tướng quân chiến xa hàn toại chậm rãi mà nói lo gì cùng n ô n ngữ biểu đạt đều cực kỳ rõ ràng cho dù mặt hồ đồ hán ngữ trình độ đồng dạng nhưng cũng nghe rõ ô tôn cần đuổi đi đoàn vũ mà không cần muốn tìm đoàn vũ báo thù chúng ta theo như nhu cầu trợ giúp lẫn nhau cùng có lợi hàn toại đang nói chuyện thời điểm mặt hồ đồ ánh mắt một mực đang thẩm vấn nhìn hàn toại chờ hàn toại nói đều nói xong sau mặt hồ đồ lúc này mới hít sâu một hơi nói ra ngươi là một cái rất đáng sợ người hán dùng các ngươi người hán y tứ đến nói ngươi hẳn là một cái rất thông minh ngữ s hàn toại lắc đầu nói ra mặc dù rất cảm tạ tướng quân ngài khích lệ nhưng ta muốn nói cho tướng quân là đoàn vũ dưới t r ư ơ n g có rất nhiều ta như vậy người đang giúp hắn bảy mưu tinh kế hắn dưới t r ư ơ n g có đại hán cao cấp nhất sĩ tộc tạo thành phụ tá nếu như không có chuẩn s á c tình báo muốn thắng nổi đoàn vũ khó như lên trời mặc dù mặt hồ đồ không biết cái gọi là đại hán đỉnh tiêm sĩ tộc chỉ phải là ai nhưng với tư cách ô tô n tôn quý nhất dòng họ thậm chí có đảm nhiệm qua ô tôn côn mạc cường đại dòng họ mặt hồ đồ biết được đại hán cường đại mặt hồ đồ gật đầu nói như vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào tăng lớn thẻ đánh bạc đem quy tư lôi kéo đến tướng quân bên này hàn toại r ứ t khoát khi nói ra mặt hồ đồ nhịu nhữ mày nói quy tư quốc vương bạch tuệ là một cái tham lam g i a hỏa ta đã cho hắn đầy đủ lợi ích toàn bộ tây v ự c t h u ế thua ba thành nếu như điều kiện này hắn đều không đáp ứng chẳng lẽ muốn toàn bộ đều cho hắn nếu như vậy chúng ta cần gì phải phát động chiến tranh hàn toại cười lắc đầu quả nhiên vẫn là một đám chưa giáo hóa man d còn dùng loại này thô thiện thủ đoạn tướng quân quy tư quốc vương sở dĩ không có đáp ứng cũng không phải là bởi vì đem quân cho không đủ nhiều có hay không loại khả năng này quy tư quốc vương là lo lắng ô tôn chiến bại mà một khi ô tôn chiến bại quy tư liền muốn tiếp nhận đoàn vũ lựa rận nếu như hắn không hề làm gì nhìn như chỉ là đã mất đi ba thành thuế phú mà quy tư căn bản cũng không cần hướng ô tôn giao nạp thuế phú đồng đẳng với cái gì đều không có tổn thất như vậy trải qua nếu như là đoàn vũ chiến thắng có lẽ còn sẽ bởi vì quy tư không có đào ngũ mà ưu đãi quy tư không hề làm gì cái gì cũng sẽ không mất đi thậm chí còn có một ít chỗ tốt so với bắt buộc mạo hiểm chỉ có thể có một ít dư thừa tiền thu cái nào càng có lời hàn toại một phen trực tiếp cho m ạ c hồ đồ nói ngây n g ẩ n cả người một lát mới phản ứng được nguyên lai là cái dạng này hàn toại gật đầu cười mặc dù hàn toại không quá quen thuộc quy tư nhưng quy tắc đến địa phương nào biến hóa đều sẽ không quá lớn cụ thể đảo hướng cái nào một phương cũng không phải quy tư quốc vương một người liền có thể quyết định bất kỳ địa phương nào đều sẽ có quyền quý giai cấp nếu như quy tư quốc vương khư khư cố chấp xúc động quy tư nội bộ quyền lực giai cấp lợi ích cho dù hắn là quốc vương cũng có khả năng sẽ bị đổi đi cương đại cũng như đại hắn đều là dạng này đừng nói một cái tiểu tiểu quy tư vậy theo ngươi thuyết pháp chúng ta còn thế nào lôi kéo quy tư mặt hồ đồ mở ra cánh tay nói ra liền tính chúng ta đem toàn bộ tây v ự c thuế phú đều giao cho quy tư bọn hắn sợ cũng sẽ không đáp ứng hàn toại hai mắt nhắm lại nói biện pháp nhất định sẽ có nhưng chúng ta còn cần chờ một cái cơ hội một cái để quy tư chủ động đứng tại chúng ta bên này cơ hội ân mặt hồ đồ một mặt mở mịt nhìn về phía hàn toại t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy hồng nhan hòa thủy một chương năm trăm m ư ơ i bảy hồng nhan hòa thủy một ly tước quan phía đông lương châu quân đại doanh rơi vào ly tước quan sau đó thung lũng giữa trên đất bằng ly tước quan hậu thế xưng là thiết môn quan chính là một đạo nằm ngang ở tây vực bắc tuyến tự nhiên hùng quan nơi đây là từ thiên sơn sơn mạch kéo dài mà ra một đầu giải địa chấn tạo thành bắc liên thiên sơn nam hoành sa mạc cũng là từ quy tư hướng đông đi đến yên kỳ quốc phải qua đường từ thu được tư đảng hồ từ đông hướng tây nhánh sông xuyên qua nơi đây tạo thành một mảnh khó được xa hải ốc đảo ngay tại mấy ngày trước đó mùng tám tháng b ố lương châu quân lấy nghiền ép thực lực đem ly tước quan phía đông yên kỳ quốc đánh bại mùng tám tháng b ố là yên kỳ quốc một cái cực kỳ trọng đại ngày lễ cùng xa x ư a quốc đồng d ạ n g yên k ỳ quốc tôn trọng phật pháp lại tại mùng tám tháng b ố một ngày muốn cử hành cực kỳ trọng đại trai giới hành đạo hoạt động tất cả người trong nước còn có tăng lữ cũng sẽ ở một ngày này cử hành ngày rỗ tin tức này vừa lúc bị đoàn vũ biết được sau đó tại mùng bảy tháng b ố cái tiêm ngày dẫn đầu kỵ binh che giấu tại yên k ỳ quốc đô lương thành phụ cận nhưng mà chờ đến mùng tám tháng bốn g à y ấy đ ỗ n g nhiên đối với yên k ỳ phát động tiến công trực tiếp bắt làm tù binh yên k ỳ quốc vương nguyên long yên kỷ quốc vương nguyên long sau đó biểu thị thần phục với đại hán đồng thời đem vương tử lấy con tin p ư ơ n g thức mang đến lương châu mà đoàn vũ cũng hạ lệnh lưu lại một chi lương châu quân đồng thời để yên kỷ xuất binh cùng nhau phối hợp t r i n h phạt ô tôn t i ê n kỷ quốc vương nguyên long đem lương thành tinh nhuệ nhất ba nghìn binh mã đều đưa cho đoàn vũ ly tước quan phía đông lương châu quân đại doanh bên trong đoàn vũ đang ngồi ngay ngắn ở mình t r u n g quân trong đại trướng trong đại trướng trên mặt đất phủ lên mềm mại chăn lông ban trà hoành đưa tại đoàn vũ trước mặt phía trên bày đầy cá tươi cựu tư non mới mẻ giết thịt bò cùng tây vực mức rượu ngon vàng bạc dụng cụ pha rượu cùng bát đuối tràn đầy cảm nhận chỉ mặc một kiện hắc bảo đoàn vũ mở rộng ra lòng dạng, lộ ra hoa cương nham đồng d đường cong rõ ràng cơ bụng tựa như thượng thiên tự tay điêu khắc đồng dạng h o à n mỹ hắc b à o bên trên dùng kim tuyến may lấy vân văn xa hoa không bỏ mất trang trọng mà tại đoàn vũ nằm nghiêng trước người y lý hẻ mỹ như là một cái bị thuần phục mèo ba tư đồng dạng rán tại đoàn vũ trước ngực mạ v à n g một dạng tóc dài rủ xuống thì như là nóng chạy hoàng kim chạy sôi đến thắt lưng thái dương hai sợi tóc suýt chứ danh đắt khổng tức lam lưu lý châu cặp tiếp như là phỉ thúy xanh đôi mắt giống bị đ ạ i mạc bão cắt mài lượng xanh tùng thạch đôi mắt khẽ nếch châu sung mãn giống như chín mọng hồ d khỏe môi tự nhiên hơi vểnh đường cong tổng ngậm lấy như có như không ý cười một cái nhăn mày một nụ cười giữa có loại câu nhân hồn phách bị hoặc cặp tia chân trần đạp vào nhung thẳng thì mắt cá chân trỗ quay quanh hình rắn kim xuyến liền lộ ra lân phiến hoa tiết cùng bên hông thác hàm ngọc cách mang tôn nhau lên thành thú so với người hán nữ tử y ghi hải mỹ t h ủ y mị dáng người phát tán loại kia dạ tính đủ để kích phát ra bất kỳ giống được nguyên thủy nhất xúc động ngoại trừ đoàn vũ còn có y g i h ả mỹ bên ngoài tại hàn bên cạnh còn có hai tên đồng dạng tóc vàng mắt xanh tây vượt cho đoàn vũ một tay vòng quanh tóc vàng đoàn vũ lướt qua một t danh o trướng bên ngoài tiếng bước chân văng lên thuận theo tiếng bước chân đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài doanh trại đi tới giả hụ tuân du còn có trình d ụ khi ba người đi vào cửa danh o trước nhìn đến doanh bên trong tình huống thời điểm lập tức túi đầu văn h ò a công đạt trọng đức các ngươi đã tới à, đoàn vũ ngồi dậy nhìn đến ngoài doanh trại ba người đứng tại doanh trướng trước ba người chắp tay thi lê nói quân hậu chúng ta nghĩ đến một đầu như thế nào nhanh chóng phá địch kế sách a đoàn vũ lông mày đưa lên và nói a ba người đi vào trong đại trướng sau đó ngồi xuống tại đoàn vũ trước mặt hai bên có thể ngồi xuống về sau ba người cũng không có lập tức nói chuyện mà là đem ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ trong ngực y hỉa m i giữa lúc y hỉa m i muốn đứng dậy cáo từ thời điểm đoàn vũ một tay nhẹ nhàng đẻ xuống y hỉa m i bà bay sau đó vung lên ống tay háo nói ra nơi này không có người ngoài nói thẳng là được đoàn vũ mỉm cười nhìn bị kéo vào trong ngực y hỉa m i nói ra nếu không phải trước đó y hỉa m i cung cấp tin tức chúng ta cũng không thể nhanh như vậy công phá yên kỳ quốc người nói có đúng hay không đoàn vũ nói đến một tay nhẹ nhàng bốc lên y hỉa mỹ nhọn cái cảm y hỉa mỹ xấu hổ cười một tiếng nô tỉ chỉ là thuận miệm nói ngồi ở phía dưới giả hủ c h o mày nói đi các ngươi nghiên cứu ra cái gì phá địch kế sách đoàn vũ mở miệng hỏi quân hầu tuân du chắp tay nói ra từ ly tước quan gia sau đó liền đến quy tư quyền sở hữu nhưng cho đến trước mắt còn không rõ ràng lắm quy tư phải trăng tại ô tô n hợp tác nếu như quy tư cùng ô tô n hợp tác cái kia chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp đánh h ạ quy tư thành tường cao dày lại binh tinh lương đủ nếu là lại có ô tôn kỵ binh hiệp trợ một trong một ngoài hình thành thế đối trọi chỉ sợ tại chúng ta bất lợi bây giờ chiến tuyến kéo dài từ lương châu vận chuyển lương thảo đến lúc này cần đi qua cao xương yên kỷ đường xá gần hai ngàn dặm trước mắt dân phu đã không đủ để vận chuyển lương thảo nếu như nếu là thời gian dài tác chiến ít nhất còn muốn điều động m ộ ư ơ i vạn dân phu vận chuyển lương thảo cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là chính đồ như cứ thế mãi tiêu hao thực sự quá lớn đoàn vũ nghe nói sau đó nhẹ gật đầu trước mắt vì phát động trận chiến tranh này đã điều động m ộ ư ơ i vạn người nếu như còn muốn điều động m ộ ư ơ i vạn dân phu vậy đối với lương châu mà nói nhưng chính là một cái to lớn gánh chịu lương châu tổng nhân khẩu hiện tại bất quá một trăm sáu mươi vạn khoảng ở trong đó thanh niên trai tráng có một phần ba cũng chính là khoảng năm trăm ngàn nếu như điều hai mươi vạn thanh niên trai tráng vậy nhưng muốn mà biết lương châu sản xuất còn có sinh hoạt sẽ lâm vào như thế nào hoàn cảnh công đạt nói có đạo lý đoàn vũ trầm rãi gật đầu trả lời cho nên ta cùng văn hòa còn có trọng đức thương nghị quyết định lấy dẫn binh kế sách phá địch tuân du nói như thế nào dẫn binh đoàn vũ hỏi tuân du hơi do dự một chút sau đó nói ra quân hầu nơi đây chính là tuyệt hảo phục k í c h chỗ từ đó địa vừa ra ngàn g dặm bên trong chính là một mảnh bằng phẳng cắt vàng chi đ i ệ bất kỳ đại quy mô tác chiến đều không thể ẩn nấp chỉ có cương ép đánh chiếm nếu như ô tôn một mực cùng chúng ta đối chiến còn tốt liền sợ ô tôn chiến mà chạy chúng ta rút lui mà phục còn có quy tư thủ vững như vậy quân hầu chắc chắn khó mà thủ thắng cho nên chúng thuộc hạ quyết định lấy dụ địch kế sách đoàn vũ đứng vậy hướng về phía ngoài doanh trại nói ra mạnh khởi cầm bản đồ đến đứng tại ngoài doanh trại mã siêu lập tức liền đem một tấm da dê bản đồ cầm tới đoàn vũ đi vào trong ba người ở giữa trực tiếp đem bản đồ t r ạ i tại trên mặt đất giả hủ tuân du còn có trình dục ba người cũng đều xông tới tuân du dùng ngón tay hướng quy tư phương hướng nói đến ô tôn trước mắt nên liền ở vào quy tư phụ cận chú quân ô tôn chính là dân tộc du mục mà quy tư là thành quách c h i quốc những n à y trước đó thuộc hạ đã cùng quân hầu nói qua ô tôn lấy kỵ binh chiếm đa số thời gian chiến tranh tốc độ cực nhanh quân hầu có thể phái phái binh mã dẫn dụ ô tôn lấy kỵ binh r a chiến sau đó giả bại một đường hướng đến ly tức quan phương hướng rút lui dẫn dụ ô tôn binh mã đi theo mà công mà ở trong đó đó là tuyệt hảo phục k í c h chỗ đoàn vũ một bên nghe một lần g ậ t đầu rất tốt không tệ đã như vậy vậy liền y theo các người nói một phen trao đổi qua đi giả hủ còn có tuân du cùng trình dục ba người liền rời đi đoàn vũ đại t ư ớ n g đại t ư ớ n g bên ngoài ba người đi song, song. h ư n giả đến n ơ xà quân doanh đi tới. i g hủ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong sắc mặt nghiêm túc không nói văn h ò a tuân du mở miệng hỏi văn h ò a mới vừa vì sao không nói lời nào đây cái d ụ địch là văn h ò a chủ đạo đưa ra giả hủ buồn bật đầu bất mãn biểu lộ đã viết trên mặt ngược lại là đứng ở một bên ngay thẳng trình dục mở miệng trước công đạt không có cảm thấy quân hầu thay đổi sao trình dục quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đoàn vũ đại trướng phương hướng nói ra quân hầu trước kia không bao giờ sẽ như thế quân nghị đại sự sao có thể cho một cái chút nào không thể làm chung nữ quyến ở đây nữ nhân kia xem xét đó là hồng nhan hạ thủy tuân du hít sâu một hơi lắc đầu nói ra quân hầu hẳn là không phải chỉ nơi này không chỉ như thế trình dục biểu thị phủ nhận sắc mặt nghiêm túc nói ra xa vào nữ vui không để ý c ố c chính tắc h ỏ a mất nước trọng đức nói cẩn thận tuân du lập tức mở miệng ngăn cản nhưng mà trình dục nhưng thật giống như cố ý đem âm thanh cất cao mà lại còn là nhìn phía sau lớn tiếng nói l ự c bà sơn hà khí cái thế thì bất lợi này truy không trôi qua truy không trôi qua này có thể làm sao ngu này ngu này lại như thế nào những này giáo h ứ n chẳng lẽ còn không đủ nhiều tuân du biến sắc mà một bên giả hụ lại thở dài một hơi trọng đức tắt âm thanh đi quân hầu quân hầu nên không chỉ như thế ta cùng quân hầu tương giao thời gian lâu nhất ta tin tưởng quân hầu chỉ là nhất thời bông lỏng trình dục nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phì nói ra muốn ta nói đều là cái này hồng nhan họa thủy dẫn dụ quân hầu nên giết bốn nguy thư ơ n g t i ê n kỳ quốc tại xa s ư nam đều viên mương thành bạch sơn nam bảy mươi dặm i ế n t h ị cố đô đi thay mặt một vạn hai trăm dặm văn t ử cùng bà là một cùng tục sự thiên thần cũng tín ngưỡng phật pháp càng trọng ngày tám tháng hai ngày tám tháng bốn g à y hôm đó cũng hàn quốc mặn theo thích giáo trai giới hành đạo chỗ này Từ qi tư, tư phía tây rộng lớn bình nguyên bên trên vạn mã bưng đằng hơn vạn ô tôn kỵ binh đỉnh lấy đỉnh đầu liệt nhật la lên hưng phân khẩu hiệu ra sức dùng trong tay doi ngờ quật lấy chiến mã mà ở trên vạn ô tôn kỵ binh ngay phía trước một chi nhân số đại khái tại ba nghìn khoảng kỵ binh đang tại điên cùng chạy trốn giết giết cho ta mặt hồ đồ cưỡi ngựa đứng ở ô tôn kỵ binh phía sau nhất sau lưng còn đi theo mấy trăm tên tinh nhuệ ô tôn kỵ binh mà một thân hắc bảo hàn toại còn có ăn mặc khôi giáp diêm hình t ứ c là đi theo mặt hồ đồ khoảng nhìn phía xa không ngừng chạy trốn hán quân kỵ binh mặt hồ đồ hài lòng vân v ề hướng lên u ốn lượn sợi dâu sau đó cười nhìn đến một bên hàn toại hàn tiên sinh quả nhiên nói không tệ ha ha mặt hồ đồ cười lớn nói có hàn tiên sinh tương trợ muốn đánh bại h á n quân còn không nhẹ mà dễ nâng ta nhìn hàn tiên sinh về sau liền lưu tại ô t ô đi lấy hàn tiên sinh đại tài côn mặc tất nhiên cực kỳ hắn mục tiên u là báo thủ đ ư ơ g n sinh ô n g lấy ư hiện t đánh tại loại tình huống này chúng ta lập tức liền muốn truy kích đến bọn hắn địa điểm phục kích mặc dù hai ngày này chúng ta một mực chiến thắng nhưng là trên thực tế cũng không đánh giết bao nhiêu hàng quân tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào mặt hồ đồ hỏi một thân hắc bảo cưỡi ngựa đứng ở mặt hồ đồ bên cạnh hàn toại khẽ vớt một cái hàm sợi dâu nói ra như thế liền đã đủ đủ mặt hồ đồ nghi hoặc nhìn đến hàn toại nói có ý tứ gì đây chính là ta trước đó cùng tướng quân nói lôi kéo quy tư cơ hội hàn toại ánh mắt thâm t h ủ y nói mặc dù đây hai trận chiến chúng ta không có lấy được quá lớn thắng lợi nhưng cũng phá vỡ quy tư đối với hán quân sợ hãi tướng quân đã dùng loại phương thức này đến nói cho quy tư hán quân không phải không thể chiến thắng mặt hồ đồ nhẹ gật đầu tựa như là minh bạch một chút hàn t o ạ ý tứ hàn tiên sinh là ý nói mặc dù h á n quân là giả bại nhưng là quy tư cũng không biết tưởng rằng chúng ta chính diện đánh bại h á n quân đúng không đúng chúng ta biết rõ đây là đoàn vũ ngữ như kế nhưng lại giả bộ không biết quy tư thì càng không có khả năng biết bọn hắn chỉ có thấy được chúng ta liên tiếp chiến thắng h á n quân cho rằng h á n quân căn bản không có cường đại như vậy cái này đã đủ rồi có quy tư trở thành minh h i ế u chúng ta liền có thể ở chỗ này gắt gao kẹp lại đoàn vũ đại quân tiến lên hàn toại trong đôi mắt lóe ra tình quang nói ra từ ngọc môn quan vận chuyển lương thảo đến quy tư ven đường hai ngàn dặm cần điều động hai mươi vạn dân p u xe ngựa dê bỏ vô số lại thêm đoàn vũ d ư i chướng binh lính chiến mã tiêu hao không gian nửa năm lương châu liền sẽ chống đỡ không nổi khi đó liền đem quân thổi lên phản công kèn lệnh thời cơ hàn toại thừa nhận lương châu quân rất mạnh đồng dạng đoàn vũ cũng rất mạnh thậm chí mạnh mẽ đáng sợ đại phật tự trước cửa phục kích hàn toại mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ là đoán cũng có thể đoán được nguyên phí quý vận dụng mấy trăm ô tôn binh sĩ còn có sát t i ra đại phật tự hộ viện cùng tiến lên x à sư quốc binh sĩ nhưng cứ như vậy vẫn là không có có thể đánh giết đoàn vũ ngược lại bị đoàn vũ tam sát bá vương chi dung cũng sợ là làm không được như thế đoàn vũ vũ lực cường ngạnh trình độ tuyệt đối không có thể chính diện đối đầu mà lương châu quân sức chiến đấu đồng dạng cường đại có thể nói từ khi đoàn vũ vào mát sau đó lương châu quân liền không có thua trận bách chiến bạch thắng dạng n à y một cái thông x o á i một đội quân như thế muốn chính diện đánh căn bản không thực tế trừ phi đoàn vũ phạm phải to lớn gì lỗ hổng hắn không biết đi cược loại này lỗ hổng cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định muốn ở chính diện chiến trường đánh bại đoàn vũ đoàn vũ lại mạnh mẽ lương châu quân lại mạnh mẽ cũng đều là người là người liền muốn ăn cơm là ngựa liền muốn ăn cỏ lương châu quân cần thiết lương thảo đồ quân nhu đều phải từ lương châu vận chuyển đây hai n g h n dặm đường xá hai mươi vạn dân phu tiêu hao tăng thêm lương châu quân tăng thêm những n à y chiến mã tuyệt đối là một cái lương châu đảm đường không nổi số lượng chỉ cần kéo kéo tới vào thu tuyệt đối không chính diện nên chiến đoàn vũ mà là tại quy tư ngăn chặn đoàn vũ bước chân đợi vào thu thời điểm đoàn vũ liền sẽ không đánh mà lui với lại chỉ cần đoàn vũ dưới t r ư ớ n g binh mã thối lui ra khỏi ly tức quan ô tôn kỵ binh liền có thể thuận thế đ ổ i tiếp không ngừng tập kích quấy dối từ bốn vương tám hướng tập kích quấy dối lương châu quân lương đạo nếu như may mắn có thể đoạn tuyệt lương châu quân lương đạo khi đó đừng nói mấy vạn lương châu quân đó là mấy chục vạn lương châu quân cũng là đợi làm thịt cứu non. với lại lại có y y hải mỹ tình báo phụ trợ cơ hội này rất lớn nơi đây khoảng cách ly tước quan còn có hơn mười dặm tin tưởng ngày mai đoàn vũ lại phái lương châu quân tái chiến một trận c h i ệ t để đem chúng ta hấp dẫn tiến vào mai p h ụ hàn toại tiếp tục nói ngày mai ngay tại tháng một trận sau đó nhìn đoàn vũ kế hoạch thất bại hh ắ c ắ c mặt hồ đồ gật đồ cười cái k i a đoàn vũ nhất định sẽ bị t ứ c chết vô duyên vô cớ chiến bại ba trận tổn thất như vậy nhiều binh mã cuối cùng chúng ta nhưng không có giống như bọn hắn lường trước bên trong đồng dạng bốn ly tước quan phía đông lương châu quân đại doanh là ban đêm tọa lạc tại sơn lĩnh trong khe núi liên doanh bên trong điệm vòng quanh vô số đống lửa b u ồ n thân mang áo giáp binh sĩ năm người làm một ngũ tại ngũ trưởng dẫn dắt phía dưới thân mang khôi giáp cầm trong tay trường binh tại doanh địa bên trong vừa đi vừa về dò xét đại doanh bên trong trung quân trong đại trướng nhu hỏa tiếng nhạc đang vang vọng tại cực đại trong doanh trướng phiêu hương mùi rượu từ đại trướng khe hở bên trong tràn ra hòa quan tươi s á n g trong trướng dáng người phong vận ý h i ệ mỹ đang che mặt vũ động xinh đẹp dáng người nương theo lấy tiếng địch như là như là một đầu lộng lấy xà yêu đồng dạng cặp t i ê bảo thạch mẫu lam con mắt bên cạnh đó là hai tên tây vượt mỹ nữ đang đem rượu ngon c ò n có mị thực nhau nhau đưa vào đoàn vũ trong miệng nên đón nguyệt vũ đoàn vũ hưởng thụ một bên nhẹ nhàng đập trước mặt bàn t r à một bên cho ý nghỉ mỹ vô tay mà l i ê n tại đoàn vũ tại doanh trướng bên trong ca múa mừng cảnh thái bình thời điểm ngoài trướng lại đến một người thân mang trường bào màu xám đầu đội núi cao quan bên hông b ộ i kiếm trình dục một mặt nghiêm túc đi tới đoàn vũ doanh t r ư ứ n g trước xuyên thấu qua đoàn vũ doanh chứng thả xuống treo màn khe hở nhìn đến trong doanh trướng ánh sáng cùng từ trong vang lên vũ nhà c ô n thanh trình dục cứng nhắc sắc mặt truyền thành nghiêm túc đ ứ ấy trinh đ biệt giá không thể không có quân hầu chi lệnh mã siêu vội vàng tiến lên ngăn cản tránh ra trình dục một tiếng gầm thét đem ngăn ở trước mặt mã siêu sô đẩy một thanh thân hình cao lớn trình dục trên tay khí lực tự nhiên không phải bình thường thư sinh yếu đuối có thể so sánh với đây một thanh trực tiếp đem không có chút nào phòng bị mã siêu đẩy một cái lảo đảo nhưng mà đứng tại doanh trướng xung quanh binh sĩ cũng mặc kệ như vậy nhiều nhận nguyên là ai cũng không thể xông vào c h u n g quân đại trướng đây là muốn mất đầu tội nếu như bọn hắn nếu là cứ như vậy đem trình dục bỏ vào đồng dạng đều phải tránh không được trách phạt thế là hai bên binh sĩ lập tức dùng trong tay trường mâu ngăn cản trình dục bước chân dừng lại quân bên trong chủ xoáy lều lớn kẻ tự tiện xông vào phải chết thân vệ từng tiếng gầm thét trình biệt giá thì phản ứng mã siêu lập tức lần nữa ngăn tại trình dục trước mặt trình biệt giá rất không cần phải như thế nếu quả thật có việc ta có thể thông báo trình biệt giá làm gì khó xử chúng ta làm khó dễ ngươi mình đâu nhưng vào lúc này doanh trướng bên trong nguyệt vũ âm thanh cũng đã cùng dập tắt đoàn vũ âm thanh từ doanh trướng bên trong văng lên để hắn tiến đến nghe được đoàn vũ âm thanh mã siêu lúc này mới lách mình đến một bên xung quanh binh sĩ cũng đều lập tức tránh ra ngăn tại trình dục trước mặt vị trí hư trình dục hư l ệ n h một tiếng liên vượt kiếm trực tiếp nhanh chân sốc lên đoàn vũ đại trướng treo màn đi vào trong đó tiến vào doanh trướng sau đó trình dục nhìn lướt qua đứng ở một bên y h ề mỹ trên mặt che mặt y h ả mỹ túi đầu quân hầu trình dục hướng về phía đoàn vũ chặt tay trọng đức đã trễ thế như vậy thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng đoàn vũ vừa uống rượu vừa nói trình dục hít sâu một hơi ánh mắt không chút nào kiên kỵ nhìn về phía một bên y h i a mỹ đưa tay chỉ hướng sau l ư n g đại doanh sau đó ngôn từ kiên cường nói ra quân hầu các tướng sĩ tại bên ngoài đ ấ m máu chém giết đã mấy ngày mặc dù là c ố ý dụ địch chiến bại nhưng sĩ khí vẫn như c ũ chịu ảnh hưởng t a g quân tướng sĩ sĩ khí đê mê nhưng quân hầu lúc này nên khích lệ tướng sĩ ủng hộ sĩ khí vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị mới phải có thể quân hầu lại đang nơi này an tâm hưởng lạc không hỏi binh sĩ sinh tử đây há lại nhân chủ minh quân nên đi sự tỉnh quân hầu trình dục chắp tay nói ra thì trước từng nghe nghe quân hầu kiến nghiệp ban đầu bị mấy vạn khương tộc đại quân vây quanh tại g o a nô n thành trung sĩ binh thương v o n g thảm trọng quân hầu từng tự thân vì binh sĩ khâu lại vết thương binh sĩ đều mang ơn từ chiến bảo đảm thành ngày xưa như vậy quân hầu chỗ nào t r ì n h dục hôm nay nói chính là bước lên bên trên tri ngôn nhưng lời này thi chức đặt ở trong lòng không nhà ra không thoải mái cho dù là quân hầu hôm nay bởi vì chuyện này muốn giết thi trước thi trước vẫn như c ũ muốn nói t r ì n h dục cưỡn n g ư ợ c đưa tay rút ra bên hông b ộ i kiếm một bộ liều chết can g á n cương trực bộ g á n g nói hàn phi tử có lời xa vào nữ vui không để ý quốc chính tắc họa mất nước nàng nay là vì yêu nữ mê hoặc quân hầu nên giết bang trình dục cầm trong tay bảo kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất mềm mại trên thảm một màn này lập tức kinh ngạc đoàn vũ bên cạnh ngồi hai tên tây vượt mỹ nữ thân thể hướng về sau vừa trốn quân hầu hôm nay hoặc là cầm kiếm này chạm sát này yêu nữ hoặc là liền cầm kiếm này giết ta trình dục cho dù quân hầu giết ta trình dục trình dục cũng dứt khoát liền coi ban đầu ở đồng quận thời điểm ta trình dục mắt bị mủ đã nhìn lầm người nói đến trình dục liền nghiêng đầu qua đi mà liền tại trình dục tiếng nói vừa ra thời điểm đứng tại trình dục cách đó không xa y, y hệ mỹ cũng lập tức té q u � trên đất t ư ơ n g quân nô nô t h chưa hề nghĩ tới m ỹ hoặc tướng quân nô t h chỉ là muốn tận lực phục thị tướng quân nô t h nô t h hoan h ư n g một thân hắc bảo đi chân trần đoàn vũ từ bàn trà sau đứng dậy sau đó từng bước một dâm tại mềm mại màu trắng chăn lông đi lên đến trình dục đối diện t hiện tay liền đem cắm trên mặt đất bảo kiếm rút ra quân hầu doanh t r ư ớ n g bên ngoài đ ô n g nhiên vang lên một trận gấp rút bước chân cùng lớn tiếng la lên âm thanh tuân du một tay lôi kéo tâm không cam tình không nguyện giả hủ xông vào đại trướng bên trong đứng tại doanh chướng bên ngoài mã siêu lúc này đã một mặt một bước vừa rồi trình dục một phen mã siêu thu hết trong hai nhìn đứng ở trung quân trong đại trướng trình dục mã siêu là một mặt bội phục trình biệt giá chân cương a mã siêu cảm thán quân hầu không thể a tuân du đi vào doanh bên trong sau đó lập tức đứng ở trình dục trước mặt quân hầu trình dục hồ đồ nói lời nói quân hầu chớ trách tội nói đến tuân du dùng b ả vai đụng đụng trình dục nói còn không cho quân hầu b ổ i tội một bên nói tuân du lại một bên lôi kéo đứng tại chỗ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ văn hỏa giả hủ bất đắc di cười khổ một tiếng công đạt ta không có xúc động cũng không có hồ đồ ta nói đều là lời trong lòng trình dục nâng cao c ủ một bộ chịu chết bộ dáng nhìn trước mắt mình ba đại chủ mưu đoàn vũ bất đắc dĩ cười đủ ba các ngươi đoàn vũ một tay lấy trong tay bảo kiếm đâm vào trình dục vỏ kiếm bên trong cổ văn h ò a người khác không rõ ràng ngươi trang lâu như vậy lão lục ngươi liền không thể khuyên nhủ trọng đức giả hù đụng một cái ống tay háo bên trong đôi tay hít mũi một cái thuộc hạ không biết thuộc hạ cái gì cũng không biết trình dục còn có tuân du hai người một mặt mộng bức nhìn về phía giả hù đây là ý gì tốt đã việc đã đến nước này không ngại bản hầu mang các ngươi đi xem một trận vợ kịch hay chương năm trăm mười chín háo xác có độ cưới vợ cưỡ hiển một chương năm trăm mười chín háo sắc có độ cưới vợ cưới hiển một thay s o n g khôi giáp đoàn vũ cưới tại tiểu hát trên thân trước người còn ôm ý hiểu mỹ thiên tiên e o nhỏ theo tiểu hát nhịp bước đong đưa thân thể trên giới chập trùng cảm giác tuyệt vời truyền khắp toàn thân tướng quân đây là muốn đi nơi nào ngồi tại đoàn vũ trước người y h i mỹ hàm r ă n g cắn chặt môi đỏ thấp giọng nói ra đoàn vũ một tay vịn tiểu hát kiến ngựa một tay ôm ý hiểu mỹ khỏe miệng có chút dương lên nói ra đương nhiên là đi xem vừa ra hào hí a y h i mỹ giả bộ như hồ đồ hỏi là bọn hắn nói chuẩn bị phục kích ô tôn quốc binh sĩ sao đoàn vũ nh nô tỷ cảm thấy mới vừa vị tiên sinh kia nói có đạo lý tướng quân nên lấy đại sự làm đầu mặc dù nô tỷ rất muốn thời thời khắc khắc đều bồi bạn tướng quân thế nhưng là nếu là chậm trễ tướng quân đại sự cái kia nô tỷ trong lòng cũng là băn khoăn tướng quân liền không cần trách phạt vị tiên sinh kia đi ha ha đoàn vũ cười cười ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người a giả hủ tuân du trình dục còn có tuổi nhỏ quét ra mấy người lúc này đều đi theo đoàn vũ sau lưng ngoại trừ mấy người bên ngoài mát i ê u cũng đều theo sau lưng còn có mấy trăm đoàn vũ dưới trướng kỵ binh một đoàn người từ đại doanh bên trong dần dần đi ra đại doanh sau đó thuận theo khe núi tiếp tục hướng đến bên ngoài đi đến lúc này trình dục trên mặt kiên cường đã biến mất trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần vẻ mờ mịt mà ngồi trên lưng ngựa giả hủ tức là đem đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong theo chiến mã cất bước thân thể sóc này khoảng l â y động công đạt trình dục do dự một chút sau đó nhìn đến bên cạnh tuân du quân hầu mới vừa thuyết văn cùng ai tuân du c ư ờ i khổ thở dài một hơi nói ra trọng khang ngươi tính cách cương trực cái này cũng không c h ế ngươi văn hòa đi theo quân hầu thời gian dài như vậy chẳng lẽ còn không hiểu rõ quân hầu sao chúng ta quân hầu là ưa thích nữ nhân đây không giả thế nhưng là quân hầu háo sắc có độ a muốn nói ư a thích nữ nhân thật đúng là ba năm này đoàn vũ hậu cùng quy mô đã càng lúc càng lớn đồng nghi điêu thuyền tố hỏa chân cương trương ninh eni dồ gạ lưu tu biện thị những này vẫn chỉ là thế t h i ế p còn có hay không ở bên trong không biết còn có bao nhiêu tính được chưa tới nửa năm liền có một cái nhưng đến bây giờ mới thôi ngoại trừ cái này gọi là y hẻ mỹ nữ nhân bên ngoài chưa từng thấy qua đoàn vũ bởi vì nữ nhân nào mà bỏ đi chính sự với lại đoàn vũ những nữ nhân này ngoại trừ biện thị bên ngoài giống như đều là vì đoàn vũ cung cấp rất lớn trợ giút mặc dù trình dục l à về sau nhưng là liên quan tới những n à y phu nhân sự tỉnh cũng nghe nghe thấy rất nhiều đồng nghi là đồng trác nữ nhi ban đầu đoàn vũ chính là dựa vào đồng trác đề bạn cùng trợ giúp lần đầu tiên đi lên đại hán sân khấu mà đ i ê u t u y ề n thân là đoàn vũ sớm nhất tại tấn dương hiền nội trợ trợ giúp đoàn vũ bên người tụ họp không ít nhân tài cao thuận thiết thạch đầu vương h ồ nô trần khánh an còn có liêu b ạ c h đồ trừ cái đó ra trần khánh an còn cùng trương liêu minh đệ đám người thông gia hợp thành tịnh châu nhất hệ lại c ò là tố hòa tố hòa là nam hung nô tiền vu độc nữ ban đầu cưới tố hòa sau đó đoàn vũ liền rốt cuộc không có vì chiến mã phát s ầ qua bây giờ dưới trướng còn có ba nam hung nô nghĩa tòng đi theo hai ngày trước tại thiên sơn cùng bắc hung nô một trận chiến hồ chủ tuyển dẫn đầu nam hung nô ba nghĩa tòng một trận chiến mà thành danh lập công lớn t r â n khương t r â n khương chính là trung sơn t r â n thị trưởng nữ am hiểu kinh thương bây giờ lương châu thương mại đều là t r â n khương đang phụ trách lợi dụng ký châu thương mại con đường vì lương châu kiếm tiền trương ninh trương ninh cũng không cần nói cũng là trình dục quen thuộc nhất nếu như không có trương ninh tồn tại ban đầu một trăm vạn hoàng cân lưu dân vào mát chỉ sợ không có thuận lợi như vậy nếu như nói đoàn vũ bây giờ dưới trướng tổng cộng chia làm mấy cái đoàn thể không hề nghi ngờ mặc dù trương ninh đến trễ nhất một cái nhưng thái bình đạo nhất hệ không thể phủ nhận tại đoàn vũ nơi này chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu e n d y rổ gạ là lâu lan quốc vương trí nữ cũng là mở ra tây vực thông đạo bước đầu tiên lưu tu là đại hán công chúa cưới lưu tu tương đương nắm giữ hán thất tông thân thân phận những nữ nhân này bên trong chỉ có biện thị chỉ là một cái ca cơ thân phận ngồi trên lưng ngựa trình dục một trận giật mình tính như vậy xuống tới đoàn vũ thê tử mặc dù nhiều nhưng tựa hồ mỗi một cái đều có không thể thiếu tác dụng văn hỏa ta có phải hay không hiểu lầm cái gì trình dục nhìn đến giả hủ hỏi ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra ngươi tại quân hầu bên người thời gian dài nhất ngươi kết bạn quân hầu thời điểm quân hầu còn chưa từng cưới vợ à? giả h ủ bất đắc dĩ nhún bay ta trước tiên nói a không phải ta không muốn nói ta sợ nói sau đó hỏng quân hầu đại sự t r i n h dục quả nhiên mơ mơ màng màng chỉ có một mình hắn xem ra giả h ủ cùng tân du hai người cũng sớm đã nhìn ra đầu mối một bên tuổi nhỏ quách ra không nói gì mà là một tay cầm hồ lô rượu một đôi tỏa sáng con mắt đang tại nhìn đến ba người lắng t a i nghe lấy ba người đối thoại bất quá trọng đức cũng không cần để ở trong lòng người hôm nay đây liều chết rán luôn quân hầu chắc chắn sẽ không tức giận trực thân có thể tình quân quân hầu khẳng định sẽ càng thêm coi trọng ngươi giả hủ hít mũi một cái nói ra t r i n h dục nghe giống như giống như là chuyện như vậy hiện tại ta cũng không tốt nhiều lời ta chỉ có thể nói quân hầu hẳn là phát hiện nữ nhân kia có vấn đề giả hủ dùng cặp kia đao mưu túc trí con mắt nhìn về phía đi tại bọn hắn tất cả mọi người phía trước đoàn vũ trên thân a t r i n h dục giật mình nếu là nói như vậy hắn cũng coi như không có sai a hắn mới vừa còn tại nói nữ nhân kia là hồng nhan hòa thủy chỉ bất quá làm sao cái hòa thủy không nói do mà thôi hãy cho xem tin tưởng đáp án lập tức liền muốn công bố giả h ù nói ra trình dục nhẹ gật đầu quân hầu thật đúng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt tuân du nghe trình dục nói sau đó c ư ờ i c ư ờ i lắc đầu giống như không chỉ là đem trình dục một người lừa gạt nếu không phải hắn cẩn thận trước sau phân tích một phen chỉ sợ hắn cũng giống vậy bị lừa bốn từ thiên sơn sân mạch đoàn vũ một đường mang theo đám người ra ly tức quan sau đó trở lại ly tức quan bên ngoài đại bình nguyên bên trên lúc này sắc trời đen kịp nhưng đây lại cũng không ảnh hưởng hắc hồ thị lực cả đám tại đoàn vũ dẫn dắt phía dưới ngay cả bó đều không có điểm một mực hướng về một phương hướng mà đậu không biết qua bao lâu ngồi tại đoàn vũ trong ngực y dì hải mỹ từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại chờ m ở to mắt thời điểm sắc trời vẫn như cũ hơi sáng lên từ góc đông b ắ c nơi xa chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc dần dần xua đổi như là tấm màn đen đồng d ạ n g bóng đêm m ở to mắt y dì hải mỹ vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ quay đầu nhìn về phía sau lưng đoàn vũ thương quân nơi này là y dì hải mỹ nhẹ giọng hỏi còn không đợi đoàn vũ trả lời một tên ngồi trên lưng n g a đại tướng liền cầm trong tay đại đ a o đi tới đoàn vũ trước mặt quân hầu đến không phải người khác chính là tám trăm phi hùng k ỵ thống lĩnh hoa hùng đi vào đoàn vũ trước mặt hoa hùng đôi tay ôm quyền chắp tay thở dài chuẩn bị thế nào đoàn vũ mở miệng hỏi hoa hùng liên tục gật đầu nói tất cả dựa theo quân hầu giàn giò đã chuẩn bị t h o ạ khi nghe nói hoa hùng nói sau đó đoàn vũ gật đầu cười mấy ngày nay vất vả sau khi trở về bản hầu cho ngươi b ả y tiệc ăn mừng mặt tướng không dám đây đều là mặt tướng hẳn là hoa hùng vội vàng đáp lễ sau l ư n g giả hủ tuân du còn có trình dục ba người nghe được một mặt một bước mặc dù đã đoán được đoàn vũ ôm nữ nhân này có vấn đề biết đoàn vũ hẳn là tại bố cục nhưng là tại mê cục không có công bố trước đó ai cũng đoán không được đoàn vũ đến tột cùng đang làm gì mà ngồi ở đoàn vũ trong ngực bị ôm ý l h a mỹ tức là hơi biến sắc mặt trong lòng tựa hồ có một cỗ điểm xấu dự cảm nhưng xung quanh toàn bộ đều là h o a mạc liếc nhìn lại đưa mắt vô tận căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến mang theo một k h o a thấp p h ỏ g tâm tình ý l h a mỹ cố giả bộ chấn định bốn sáng sớm nương theo lấy mới lên mặt trời từ thiên sơn phía bắc dâng lên ô tôn đại doanh trung tâm tại hắn vang lên nặng n ề tập hợp kèn lệnh thanh âm sau đó hơn vạn ô tôn kỵ binh m ê n mông bắt đầu ở bằng ph mà tại ô tô n đại quân bắt đầu tập kết không đến bao lâu sau đó lương châu quân hai ba ngàn kỵ binh lần nữa bắt đầu khiêu chiến tay cầm bách đ i ể u chiều phượng thương trương tú hướng đến bên cạnh đất cắt hung dữ phun ra ngủ nước bọt cùng các ngươi chơi nhiều ngày như vậy hôm nay cũng nên đến phía ta hôm nay nếu không giết đ ầ y trăm người ta trương tú tên viết ngược lại trương tú ánh mắt nhìn về phía nơi xa chém giết tới ô tôn kỵ binh sau đó để cao dơ lên trong tay bách đ i ể u chiều phượng thương lớn tiến g ra lệnh chạm vào liền tàn nát phân ngàn người tiếp tục chạy từ phía những người còn lại hướng đến ly tức quan phương hướng tiếp tục bại lui như làm trái k h á giả chảm chừng năm trăm hai mươi công bố t r ư ơ n g năm trăm hai mươi công bố cảm tạ đại lão van cầu ngài nhanh lên đổi mới a hai ha ha tới gần ly tức quan bên ngoài thiên sơn sơn mạch bên ngoài mặt hồ đồ nhìn đến như ong vỡ tổ đồng dạng vào núi bên trong hán quân kỵ binh cười ha ha ghìm chặt chiến mã dây cương hơn bạn đã sớm nhận được mệnh lệnh ố tôn kỵ binh cũng không có tiếp tục truy kích cứ như vậy trơ mắt nhìn đến tán loạn hán quân binh sĩ trốn vào sơn lính giữa mặt hồ đồ đắc ý nhìn đến bên cạnh hàn toại nói ra lúc này đoàn vũ hẳn là ngay tại một chỗ nhìn đến chúng ta chờ lấy chúng ta truy vào đi đầu a thân mang hắc bảo đi theo mặt hồ đồ bên cạnh thân hàn toại g sau đó ánh mắt hướng đến nơi xa sơn l í n h giữa lớp nhìn đáng tiếc không thể tận mắt thấy đoàn vũ thất vọng bộ dáng đây lần ba d ụ đ ị c h mỗi lần lương châu binh mã đều sẽ hao tổn một chút xung quanh đây đều là vô tận hoang mạc những cái kia chạy từ phía hán quân muốn đang chạy trở về sẽ không có dễ dàng như vậy lúc này thời gian đã tới gần giữa trưa tới gần tháng năm cao chiếu mặt trời rực rỡ nương lấy đại điện nơi này cũng không phải trung nguyên tùy ý đều có thể tìm tới có người cư trú địa phương tây vực hoang mạc vô căn đừng nói là có người cư trú địa phương đó là muốn tìm được nguồn nước sinh tồn được đều là một việc khó Không có kinh h n g có i ệ mặt lại chạy từ phía binh sĩ chốc lát thoát ly chạy đại tại mạc tại binh đi đói hiện đi. chốc chết chết Chúng có phía thoát phương hướng, thành đều sẽ chết khát chết hoang thể từ mất tám trong. ta rút bên quân, quân sĩ sẽ đã đều m hồ đồ nhìn đến bên cạnh thân hàn toại hỏi hàn toại nhẹ gật đầu có thể quy tư quốc vương bạch tuệ nhất định đã biết tướng quân chiến quả bây giờ đi về quy tư quốc vương nhất định sẽ cử thành nên đón mặt hồ đồ cười ha ha nói ra may mắn mà có có hàn tiên sinh diệu kế cùng tình báo hàn tiên sinh yên tâm việc này ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo cho quân mạc nói đến mặt hồ đồ liền hướng một bên phó tướng ra lệnh truyền lại quân lệnh rút lui hơn bạn ô tôn kỵ binh tại thiên sơn dưới chân liền bắt đầu thay đổi phương hướng chuẩn bị rút lui mà liền tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy d ặ m một chỗ cồn cắt cao điểm bên trên đồng dạng đầu đội lên liệt diễm còn có mặt khác một nhóm người dưới hông hắc hổ đoàn vũ nhìn chăm chú lên nơi xa liên miên ô tôn kỵ binh tại đây bên cạnh hai bên chính là giả hủ tuân du còn có trình dục mấy người mà cao điểm cồn cắt sau đó tức là đoàn vũ dưới trướng thân vệ kỵ binh mắt thấy ô tôn kỵ binh vậy mà bắt đầu quay đầu mà không có tiến vào sớm bố trí tốt vòng đây trình dục một đôi mắt trường lão đại mà ngồi ở đoàn vũ trong ngực tướng quân bọn hắn giống như giống như không có bị lừa a đoàn vũ cười cười sau đó nhữ n g mày a có đúng không easy mỹ lập tức vô tội nhẹ gật đầu nô t h xem bọn hắn đã thay đổi phương hướng a a thay đổi phương hướng cũng không đại biểu liền không có bị lừa a a easy mỹ kinh ngạc c a một tiếng nhưng người quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đoàn vũ hỏi thế nhưng là bọn hắn cũng không có tiến vào tướng quân sớm mai phục tốt địa phương a có đúng không đoàn vũ chậm dãi giơ lên tay trái sau đó chỉ hướng nơi xa ô tô đại quân thay đổi phương hướng phía tây nói ra người nhìn bên kia là cái gì ngay tại đoàn vũ chỉ đến vị trí nơi xa hơn mười dặm vị trí bên ngoài đ ỗ n g nhiên c u ố n lên một trận tựa như bão cắt đồng dạng bụi đất ý ghi hải mỹ đôi mắt đẹp trở lên nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy trời nâng lên cắt vàng mà ngoại trừ đoàn vũ ngón tay phương hướng tại ô tôn hơn vạn kỵ binh còn lại hai cái phương hướng cũng giống vậy xuất hiện đầy trời cắt vàng rất nhanh ý ghi hải mỹ liền đã nhận ra vấn đề chỗ lúc này không do không vợ sóng trên mặt đất cắt vàng như thế nào lại vô duyên vô cớ nâng lên ngay tại ý g i hải buồn bực thời điểm cái tia lật qua vòng q u n cắt vàng một người trong đó cái tại ánh nắng bắng bắn thẳng đến bên dưới phản quang điểm xuyên thấu qua binh khí đó là sắc bén binh khí phản xạ là kỵ binh đại lượng kỵ binh ý d ì h ả mỹ hai mắt đột nhiên chừng lớn quay người trở lại không thể tưởng tượng nổi nhìn đến đoàn vũ trong ánh mắt tràn đầy hoang sợ đó là kỵ binh thấy rõ ràng trình dục kinh hô một tiếng là khương tộc nghĩa tỏng đoàn vũ chậm rãi nhẹ gật đầu trọng đức nói không tệ đích sắc là khương tộc nghĩa tỏng cũng không ánh sáng chỉ có khương tộc nghĩa tỏng quân hầu đây đoàn vũ vất tay đánh gãy trình dục nói vừa cười vừa nói trọng đức công đạt văn hòa các ngươi coi là như vậy nhiều ngày đến nay có thâm nhập hao tổn tán loạn những binh lính kia đều đi nơi nào t r ì n h dục một mặt m ở mịt trước sau lần ba có du đ ị c h thâm nhập mỗi lần đều có đại lượng kỵ binh tán loạn đây đương nhiên cũng muốn tính tại tổn thất bên trong nếu không phải là như thế hắn cũng không trở thành đêm qua làm ra cái kia một phen cử động đến việc đã đến nước này bản hầu cũng liền không che giấu các ngươi mặc dù du đ ị c h kế sách không tệ nhưng là đồng dạng thất bại sát xuất cũng giống vậy rất lớn nếu như ô tôn tướng quân làm một cái cẩn thận chặt chẽ người hoặc là đem đối phương tướng lĩnh đổi lại các ngươi bất kỳ người nào các ngươi sẽ lên khi sao tuân du lắc đầu biểu thị sẽ không binh pháp có nói giặc cùng đường c h ớ đ u ổ i nhưng đây là tại trung nguyên tắc chiến thời điểm tây vực nói thật bọn hắn cũng không đem những này không có khai hóa man di xem như cái gì ra dáng đối thủ cho nên mặc kệ địch nhân là ai bản hầu thói quen là không đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở một chỗ nơi này bản hầu là che giấu các ngươi một ít chuyện ngay tại các ngươi thiết hạ kế dụ địch thời điểm bản hầu là một m phen điều chỉnh đoàn vũ đưa tay chỉ hướng đang hướng đến ô tôn kỵ binh triển khai vây kín khương cử nghĩa thỏng cùng lương châu tinh nhuệ kỵ binh lần này chính tây kỵ binh tổng cộng một vạn năm nghìn ngoại trừ bây giờ tại thiên sơn bắt chặn đánh bắc hung nô ba nghìn nam hung nô nghĩa toàn bên ngoài còn có một vạn hai ngàn cưới khoảng mà những ngày này mỗi một lần phái đi ra dụ địch kỵ binh số lượng đều là hơn ba người trước sau lần ba mỗi lần hao tổn đại khái khoảng hơn một người vì không làm cho ô tôn cảnh giác hoặc là tiết lộ phong thanh bản hầu mỗi lần đem phái đi ra ba ngàn kỵ gia tăng đến năm hơn nữa còn là tại sắc trời sáng lên trước đó xuất phát đây năm người trong đó có hai g r ờ i đi ly tức quân sau đó liền lập tức thoát ly đại quân như vậy trước sau lần ba bản hầu đem sáu kỵ binh nhận nấp tại xung quanh với lại mỗi ngày t a n tác mất tích kỵ binh đều có hơn một đương nhiên đây đều là bản hầu sớm liền đã tính toán tốt những n à y tán loạn kỵ binh đều sẽ lập tức lúc trước quy định địa điểm tập hợp đây lần ba xuống tới lại là ba kỵ hợp kế vì chín lại thêm hôm nay trương tú dẫn đầu ba tổng cộng một vạn hai ngàn kỵ binh số nguyên mà lúc này ly tước quan bên trong đã không có kỵ binh t trình dục hít vào một hơi khó trách khó trách mấy ngày nay hắn dò xét quân t h u n g đại doanh có rất nhiều địa phương bị phân chia thành vì không thể tiến vào khu vực nói như vậy ngoại trừ bộ tốt bên ngoài ly tước quan đại doanh đã là một tòa không doanh như vậy thần không biết quỷ không hay ra bên ngoài vận binh nơi xa tính cả tán loạn đến ly tước quan phương hướng trương tú dẫn đầu binh mã bên ngoài từ tây bắc nam ba phương hướng phân biệt có ba cỗ kỵ binh đang hướng đến ô tôn triển khai một cái vô cùng cực đại vòng đ â y mà tháo chạy đến ly tước quan phương hướng trương tú xuất lĩnh lấy binh mã một lần nữa giết đi ra vừa vặn gom góp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thuộc h ạ vui lòng phục tùng ngồi trên lưng ngựa trình dục hướng về phía đoàn vũ chắp tay lại túi đầu nói ra nguyên lai tất cả đều đều ở quân hầu trong khống chế là thuộc hạng u mội trình dục bên cạnh giả hụ xoa xoa cái mũi nh hiện tại xem ra ai là lao lục còn không biết đâu quân hầu thần toán tuân du kinh phục đoàn vũ cười lắc đầu cũng không phải b ả n hầu thần toán a đây hết thảy đều không thể thiếu một cái mấu chốt người trợ giúp a còn có cao thủ trình dục cùng tuân du đều là s ư ơ sở ba người bên cạnh tiểu quách ra cũng là mười phần hiếu kỳ đừng nói là quân hầu bên người còn có cao thủ là cái này cao nhân bày ra tất cả sao đoàn vũ trong ngực y di hẻ mỹ lúc này đã toàn thân đều đang run dậy y di hẻ mỹ bản hầu vẫn là phải cảm tạ ngươi mời đúng a đoàn vũ đông nhiên mở miệng ngoại trừ giả hủ bên ngoài tuân du trình d ụ q u c h ra ba người đều là sức sở sau đó khiếp sợ nhìn về phía đoàn vũ mà đoàn vũ tức là mỉm cười túi đầu nhìn đến trong ngực mỹ nhân đem t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân đang nói cái gì nô thì không rõ a đoàn vũ cười đưa tay câu lên ý ghi hải mỹ trắng như tuyết cái c ầ m nói ra làm sao biết không rõ đâu nếu như không có người cho bọn hắn truyền lại tình báo bọn hắn như thế nào lại yên tâm như vậy lại không có chút nào phòng bị truy kích bản hầu b i n h mã không phải bản hầu mưu tính sâu phải nói là ngươi thay bản hầu giải trừ bọn hắn cảnh g ấ c thôi che giấu ánh mắt trong nháy mắt từ ý g h h ả mỹ trong ánh mắt rút đi Biết đã bại lộ, mỹ. người lai、like. là bác môi cung từ n tay áo bán ngọc m thê tử khó trách người đem bản hầu hình dung là cường đạo a bản hầu hiện tại phải gọi người y thể mỹ I.M.E. đâu vẫn là bác c đầu n g phu nhân ân đoàn vũ trêu tức cười nhìn đến y diệm mỹ mà một màn này cũng triệt để sợ ngây người đoàn vũ sau l ư n g đám người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt nhân quả t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt nhân quả cảm tạ đại lão v ă n cầu ngài nhanh lên đổi mới a ba b ắ c cung bá ngọc nghe được cái tên này thời điểm đoàn vũ sau l ư n g đám người tất cả giật mình mặc dù người này đã chết nhưng là không thể phủ nhận là cái này b ắ c cung bá ngọc đích xác tại l ư ơ n g châu lưu lại dày đ ặ t một bút từ khi đoàn vũ quật khởi đến nay duy nhất một lần có thể làm cho đoàn vũ ăn thiệt thòi cũng chỉ có cái này bác cung bá ngọc từ đoàn vũ lần đầu tiên vào mát xạ hổ cốc chi chiến càng về sau doãn ngô chi chiến cùng năm ngoái hưu đồ c h ạ c h một trận chiến bác cung bá ngọc tại lương châu trọn vẹn cùng bọn hắn chu toàn một năm d ư ớ i thời gian mặc dù cái này trong lúc đó thắng ít bại nhiều nhưng có thể đem đoàn vũ đẩy vào tuyệt cảnh một lần bác cung bá ngọc vẫn là đệ nhất nhân nữ nhân trước mắt này lại là bác cung bá ngọc thê tử cưới tại hát hổ tiểu hắt trên thân đoàn vũ một tay nắm lấy ý di hải mỹ t ó c vàng ngày xưa như là mèo ba tư đồng dạng ý di h ả mỹ lúc này đã sớm không có như vậy dịu dàng ngoan ngoãn đôi tay dùng sức gõ lấy đoàn đoàn vũ nhìn đến trong tay dao găm sau đó lắc đầu ngay từ đầu hắn xác thực đã nhận ra ý ý hệ mỹ dị thường đương nhiên khi đó chỉ là trực giác đó là tại xa sư quốc lần đầu tiên tại vương cung nhìn thấy ý ý hệ mỹ thời điểm nhưng hắn không dám xác định nữ nhân này có cái gì dị thường địa phương vốn nghĩ trực tiếp dùng mỹ hoặc chi nhãn nhưng về sau ngẫm lại vẫn là vô dụng mỹ hoặc chi nhãn mặc dù có thể cho ý ý hệ mỹ nói thật nhưng là tại khống chế mười hai canh giờ qua đi ý ý hệ mỹ liền sẽ có cảm thấy mà một cái nữ nhân bỗng nhiên dùng loại thủ đoạn này tới gần hắn nhất định có kế hoạch gì hắn muốn nhìn một chút ý ý hệ mỹ đến tột cùng muốn làm gì. Rất nhanh. hắn liền phát hiện y hải mỹ mạnh khỏe y hải mỹ tựa như là đang hướng ra ngoài mặt truyền lại tình báo nhưng ngay từ đầu hắn cũng không biết y hải mỹ là đang cấp ai truyền lại tình báo cho nên phái người trong bóng tối theo dõi đồng thời điều tra lấy phòng quân cơ thủ đoạn điều tra những này vẫn là rất đơn giản lại thêm hắn cố ý nối lòng đối với y hải mỹ hành động tự do rất nhanh liền đem sự tình điều tra rõ ràng đợi đến biết được tất cả mọi chuyện chân tướng sau đó hắn ngược lại không nóng nảy nếu là gián điệp phát hiện sau đó vậy cũng chớ có một phen chỗ dùng bản hầu hẳn là cảm tạ ngươi mới phải đoàn vũ cười nhìn đến y hải mỹ nói ra nếu như không có người hỗ trợ truyền lại tình báo ô tôn lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy rơi vào bản hầu cái bây đâu tuân du còn có trình dục hai người trong nháy mắt giật mình khó trách khó trách trước đó tại quân nghị thời điểm cố ý đem nữ nhân này giữ ở bên người nguyên lai nguyên lai là lợi dụng nữ nhân này đang cấp địch nhân truyền lại tình báo chật chật chỉ là đáng tiếc đoàn vũ trên ánh mắt bên dưới tại y, y hải mị trên thân thể l i ế c nhìn vừa cười vừa nói bỏ ra như vậy đại đại giới đáng tiếc cuối cùng vẫn là cho bản hầu làm áo cưới không biết bác cung bá ngọc nếu là biết ngươi làm ra tất cả người cái này mã quỷ y di hải mỹ ánh mắt bên trong tràn ngập k i ử u hận nhìn đến đoàn vũ ngươi cái này cường đạo đồ tể cường đạo lời này từ đâu mà đến đâu đoàn vũ híp mắt nhìn đến y di hải mỹ nói ra ngươi không phải không biết ban đầu là ngươi nam nhân bắc cung bá ngọc trước tiên ở xạ h ồ cốc chặn giết bản hầu gia quyền a muốn nói cường đạo cũng hẳn là là bắc cung bá ngọc là cường đạo mới phải hắn lợi dụng thương tộc lợi dụng lương châu sĩ tộc hại mấy chục vạn người chẳng lẽ không phải là hắn là cường đạo là đồ tể mới là sao bản hầu cho lương châu bách tính công n cho khương tộc một đầu xinh lộ hiện tại ngược lại thành trong miệm ngươi cường đạo ngươi không cảm thấy đây cười đã ch giang giác đoàn vũ hai ngón tay nắm khắc lấy bắt cùng hai chữ dao găm sau đó nhẹ nhàng một cách ra dao găm ứng thanh đứt gãy y hỉa mỹ đôi mắt trong nháy mắt chừng lớn p h ả n phất dao găm bẻ gây âm thanh liền như là trong nội tâm nàng cuối cùng một vệ hy vọng bị phá diệt đồng dạng đem bị bẻ gây dao găm ném xuống đất sau đó đoàn vũ dùng tay phải kẹp lại y hỉa mỹ cổ trong nháy mắt y hỉa mỹ sắc mặt bắt đầu đỏ lên Trước một giây còn tại rùa ý ý hải trong nháy mắt sóng tí bất rùa còn lực rủ xuống tại bên cạnh. Mỹ giây Ghi sóng xuống Hải tại dây Y nháy bên Phù rủ phù. khi đoàn vũ buông tay ra thời điểm y hải mỹ thi thể cũng đã rơi vào đất c á t bên trên đoàn vũ sau lưng mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là đêm qua còn tại nói đoàn vũ bị s ắ c đẹp chỗ r ụ hoặc trình r ụ c càng là một mặt một b ư ớ c giả hủ đưa tay xoa xoa dưới mũi mặt c á t đất nhìn thoáng qua trên mặt đất y hải mỹ thi thể trong lòng c ả m khái người nam nhân trước mắt này càng phát ra có một cái quân vương tri tướng có lẽ lần đầu gặp gỡ đoàn vũ còn có rất nhiều không đủ nhưng đi qua trong hai năm qua rèn luyện cùng lịch luyện hiện nay đoàn vũ trên thân loại kia vương giả chi khí càng phát ra nồng đậm năng lực tâm tính nhu lược can đảm giá thơm thủ đoạn trí tuệ mị lừ những vật này bất kỳ một cái nào tại đoàn vũ trên thân đều có thể rõ ràng nhìn đến từ tấn dương một cái tiểu tiểu du lịch giao nộp từng bước một đi đến hôm nay lúc đầu đoàn vũ dựa vào là tự thân năng lực khi đối mặt lần đầu tiên dụ hoặc thời điểm đoàn vũ liền có thể dùng tỉnh táo nhất tâm tính tới làm ra lựa chọn đạt được động c h á c tán thành kế tiếp tại cùng thái nguyên vương thị tranh đấu bên trong thể hiện ra mưu lược thu hoạch được một lần lại một lần thắng lợi đơn độc vào mạc bắc cường đại can đảm đúc thành bất thế công vân từ lạc dương trở về sau đó r a tâm thu phục lương châu bản thổ sĩ tộc cổ tay nuôi dân yêu dân trí tuệ tụ lại nhân tài đến mỹ lực một cái gần như hoàn mỹ quân vương cũng liền như thế những điều kiện này bất cứ người nào chỉ cần có một cái liền sẽ không xảy ra sông q u a kém nếu như có thể có ba cái đó chính là người bên trong nhân tài kết xuất nếu là có cái năm cái vậy liền có thể xưng là nhân trung lão phượng nếu muốn toàn bộ tập hợp đủ hơn nữa còn ở vào dạng này một cái loạn thế bên trong cái k i a chính là một cái thế hệ đầu tiên quân vương toàn bộ tố chất trốn a đoàn vũ không có ở nhìn xuống đất bên trên ý ý hệ mỹ thi thể mà là đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới đang tại chém giết chiến trường lấy xuống một bên treo huyền thiết mặt nạ sau đó đoàn vũ từ mặt khác một bên đại hát trên thân tháo xuống tiên long phá thành kích theo đoàn vũ động tác sau lưng mấy trăm thân vệ cũng đều thúc ngựa tiến lên giết đoàn vũ đưa tay chỉ hướng phía dưới chiến trường theo mấy trăm thân vệ nâng lên móng ngựa khói bụi nổi lên một phía tiểu h ắ c một tiếng hổ gầm liền sông về phía dưới chiến trường chiến trường trung tâm bên trong mặt hồ đồ bị một đám thân vệ bao quanh đứng tại trung tâm mặt hồ đồ chỉ có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là nhấc lên khói bụi không biết xung quanh đến tột cùng bao nhi nơi nào đến như vậy nhiều con địch mặt hồ đồ chuyển động chiến mã hướng đến nhìn một phía chỉ cảm thấy xung quanh tiếng la rết đã đem hắn hoàn toàn bao vây hàn toại mặt hồ đồ đem ánh mắt rơi vào biểu hiện trên mặt tựa như là cứng ngắc lại đồng dạng hàn toại trên thân là ngươi ngươi cùng cái kia đoàn vũ là một đám còn không đợi vừa kịp phản ứng hàn toại nói cái gì mặt hồ đồ trong tay trường kiếm đã chỉ hướng hàn toại giết hắn giết hắn mặt hồ đồ một tiếng gầm thét xung quanh thân vệ lập tức nghe theo mặt hồ đồ mệnh lệnh xông về hàn toại mà một bên đi theo hàn toại bên cạnh diêm hình cũng, cũng nhặt lên trong tay trường thương đối diện ngăn tại hàn toại trước、người. tướng quân h i ể u lầm ta làm sao biết cùng đoàn vũ là một đám hàn toại lập tức lớn tiếng giải thích tướng quân ngươi h i ể u lầm nhưng mà cứ việc hàn toại giải thích nhưng lúc này mặt hồ đồ làm sao có thể nghe lọt xung quanh ô tôn binh sĩ đã vật lên giống một tiếng h ồ gầm đánh gãy hàn toại giải thích trong lòng giật mình hàn toại hướng đến h ồ gầm phương hướng chuyển đến nơi xa nhấc lên cắt v à n giữa hai cái to lớn màu đen thân ảnh đang tại xê dịch nhảy vọt tốc độ cực nhanh xung quanh ô tôn kỵ binh nghe tiếng mà chạy căn bản không dám ứng chiến mà cái kêu hắt hổ bên trên tức là ngồi một cái thân mặc long lân rượu kim gi hàn toại liếc mắt liền nhận ra đoàn vũ đoàn vũ hàn toại kinh hô một tiếng mặt hồ đồ cũng nhìn về phía sông lên đoàn vũ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai được làm vua thua làm giặc một t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai được làm vua thua làm giặc một chạy chạy mau khi nhìn đến đoàn vũ thời điểm hàn toại trong lòng ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có cũng chỉ có một suy nghĩ cái kia chính là chạy tranh thủ thời gian chạy rời đi nơi này cách đoàn vũ xa xa thế nhưng là nghiêng đầu nhìn c u n g quanh xung quanh đều là tiếng la dết trốn nơi nào chạy trốn nơi đâu nhưng mà để hàn toại không nghĩ tới là bên người mặt hồ đồ vậy mà đang hắn hô lên đoàn vũ tên thời điểm sinh ra một cái ngây thơ ý nghĩ lên giết cái này hạ tướng mặt hồ đồ chỉ một ngón tay đoàn vũ xông qua phương hướng bên cạnh khoảng ô tôn tinh kỵ một giây sau liền tại mặt hồ đồ mệnh lệnh phía dưới x ô n g về đoàn vũ màu máu tả dương thẩm t h ấ u sa mạc thân mang long lân d i ệ u kim giáp đoàn vũ cưới tại hát hồ tiểu hát trên lưng sau lưng màu đỏ tươi phi phong theo gió lắc nhẹ trong tay thiên long phá thành kích kích mũi nhọn còn tại hướng đến đất các bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi đối mặt đối diện xông lên mấy trăm ô tôn tinh mà tại đoàn vũ sau lưng một tên ngân giáp cẩm bảo tiểu tướng tức là nhanh chóng thúc ngựa nhảy ra ở sau lưng hắn còn có mấy trăm tên huyền giáp tinh nhuệ kỵ binh phá trận mã siêu một tiếng bạo hống mấy trăm tinh kỵ đi theo mã siêu sau lưng anh dũng bay thẳng chết trường thương sâu ra thì mũi thương đâm thủng tiếng gió bọc lấy cắt vàng đem đi đầu kỵ binh địch cả người lẫn ngựa đinh vào đất cát sau đó g ó t sắt đạp nát đất cắt giòn vang hòa với tiếng xương đức trường thường xuyên giáp truy xé mở ra bảo thì mang ra bồng đồng hết vụ chỉ là một cái sung phong đối mặt công phu trên trăm tên ô t ô tinh kỵ cũng đã toàn bộ xuống ngựa. mà mã siêu sau lưng huyền giáp tinh kỵ không gây một người t h ụ thương nặng nề tháo giáp chặn lại ô tôn binh sĩ đơn sơ trường mẫu mà mặc miên bảo xem như khôi giáp ô tôn binh sĩ tức là tại sắc bén trường mẫu phía dưới phát ra trận trận diễn dị hoàn toàn đó là thiên về một bên nghiền ép chi thế đã mất đi tốc độ ưu thế không có cưỡi ngựa bắn cùng khoảng cách vô luận là hung nô kỵ binh vẫn là tiên ti kỵ binh lại hoặc là ô hoàng kỵ binh chỉ cần ở chính diện s u n g phong tình huống phía dưới tuyệt đối không có thể là hán quân kỵ binh đối thủ nga tại hàn toại trước người diêm hành khi nhìn đến mã siêu thời điểm nắm chặt trường th trước mắt tên này tiểu tướng cũng không phải là hắn ban đầu ở hưu đ ổ trạch gặp phải người kia có thể mặc dù như thế hắn cũng nhìn ra được đây người cũng là cực kỳ lợi hại phụ thân người đi trước diêm hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng hàn toại sau đó liền run tay một cái bên trong chiến mã dây cương ngạn minh hàn toại hô lớn một tiếng diêm hành quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua hàn toại lộ ra một nụ cười khổ lần này đi biết rõ thân hàn phải chết vừa báo năm đó chi ngộ ân năm đó hắn bất quá là lương châu một cái chăn thả mục đồng nếu không phải hàn toại thưởng thức hắn lại có thể nào có hôm nay là hàn toại cho hắn tấn thăng trí lộ còn đem n ữ nhi gà cho hắn phu thân đi trước diêm hành xoay người lại đón nhận mã siêu tạc tướng xưng tên ra diêm hành một tiếng g ầ m thét mã siêu d ư ơ n g mắt liền thấy được sông lên diêm hành phu phong mã siêu là đây cầm trong tay hổ đầu trạm kim thương mã siêu đồng dạng giống to một tiếng xông về diêm hành s a trường đùi màu vàng tế h nhật hai tất chiến mã hí lên lấy sen kẽ mã qua hai người cầm trong tay riêng phần mình trường binh giữa không trung bên trong đụng nhau diêm hành trường thương trong tay tốc độ cực nhanh tại hai người sen kẽ giữa một thương thẳng đến mã siêu trước ngực còn tốt mã siêu thân mang trọng giáp trường thương xuyên qua g ắ p vai vân văn tại mặt trời đã khuất nổ tung trói mắt nân mang mã siêu kinh hãi sau đó đột nhiên trở lại trong tay hổ đầu c h ạ m kim thương nhanh chóng đưa ra thẳng đến diêm hành mặt một kích không có đắc thủ sau đó diêm hành thu thương đón đỡ tại trước mặt chỉ nghe tắm thẻ một tiếng trong tay trường thương ứng thanh đứt gãy sau đó ngồi trên lưng ngựa diêm hành một cái sau ngựa xoay người tránh thoát mã siêu nhất kích tất s á t đứng dậy sau đó diêm hành mắt thấy mã siêu chiêu thức đã giả thuật thế liền lấy tay tay phải bẻ gây trường thương đánh tới hướng mã siêu cổ sắc bén mũi thương từ hộ cái cổ sắt qua cắt đứt xuống nửa mảnh má h mà hai ngựa đã sen kẽ x ô n g ra m ấ y mét quay người trở lại mã siêu nhìn thấy bàn tay bên trên đỏ thấm sắc mặt càng đỏ nếu như không phải áo giáp đầy đủ mới vừa cái kia hai chiêu qua đi h ắ n é là cho dù là không chết cũng đã làm trọng thương ha ha người so cái kia ngân giáp bạch bảo ngân thương tiểu tướng k é m quá nhiều lại đi trở về trong bụng mẹ học hai năm a diêm hành đắc ý tiếng cười to chuyển vào mã siêu trong hai ngân giáp tiểu tướng mã siêu ngay sau đó liền biết người trước mắt này nói là ai triệu vân một mặt xấu hổ giận g ữ mã siêu lập tức liền chuẩn bị tài chiến có thể diêm hành đạo nghĩa vô phản cố xông về vũ tại xung phong trong quá trình diêm hành xoay người từ dưới đất rút ra một cây ô tôn binh sĩ rơi xuống trên mặt cắt trường âu sau đó mặt hướng dưới hông hát hổ đoàn vũ ta chính là kim thành diêm hành là đây diêm hành giống to một tiếng ánh mắt như điện nhãn thần bên trong chỉ có phía trước đoàn vũ đoàn vũ có dám đánh với ta một trận ngay tại diêm hành tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm tiểu hát đột nhiên khởi động dưới chân đất cắt bắn lên cắt vàng diêm hành chỉ thấy một đạo kim quang thuận theo khỏe mắt loại qua sau đó một tiếng lệ gào liền xuyên phá không khí đi tới hắn trước mặt vô ý thức diêm hành vẫn như c ũ dùng vừa rồi tránh né mã siêu một chiêu kia hướng ph nhưng mà lần này diêm hành tính sai thiên long phá thành kích không có xuyên thấu diêm hành lồng ngực nhưng là tại đi vào diêm hành trên không thời điểm lấy một cái diêm hành khó có thể lý giải được tốc độ hướng phía dưới r ơ i đập vê anh giang giác giáp đức sưng vỡ còn có chiến mã tiếng ai minh ấm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên đoàn vũ nhìn thoáng qua sượt qua người tính cả chiến mã đều bị nệ đoạn s ố n g lưng đổ vào đất các thượng t r u n g không ngừng từ trong miệng p h u n bọt máu diêm hành ngạn minh hàn toại một tiếng bi thống hô to nguyên lai、like、đây người đó là diêm hành a đoàn vũ nhìn đến sắp tắt thở diêm hành khó trách có thể thắng được ma siêu xét xử ghi chép hàn toại mã đằng hai người chiếm cứ lương châu sau đó trở mặt giữa hai người tranh đấu lẫn nhau một lần diêm hành dùng mâu đâm ma siêu mâu b ẻ gãy tiếp lấy diêm hành dùng mâu gãy đập nện mã siêu cổ cơ hồ giết chết mã siêu không nghĩ tới đây số mệnh chi chiến cuối cùng vẫn là ở chỗ này diễn ra hàn toại cực kỳ b i thương mà một bên mặt hồ đồ cũng đã trận tròn mắt mấy trăm ỗ tôn tinh nhuệ thoáng qua giữa cũng đã hủy diệt bên người chỉ còn lại có mấy tên thân vệ mặt hồ đồ toàn thân run dậy nhìn đến dưới hông hát hồ chạm mặt tới đoàn vũ quân hầu mặt tướng Trên cổ vết thương còn tại còn cổ đổ một á má u siêu mã đi vào đoàn vào v c mặt xấu hổ t ú i đầu mã siêu, siêu đột nhiên ngẩng đầu đang đọc đã hiệu đoàn vũ câu nói này sau đó mã siêu, siêu gặp thắng qua lúc này chiến trường ở giữa chỉ còn lại có hàn toại còn có mặt hồ đồ cùng mặt hồ đồ bên người mấy tên tân vệ b ê ngồi n o trên lưng ngựa mặt hồ đồ đã sợ hai đấu cùng run dày đồng dạng tại mặt hồ đồ bên người hai tên thân vệ dùng xích sắt buộc lấy còn có hai cái sói sám ngày xưa thấy ai đều thử miệng răng lên hai cái sói sám lúc này cũng đôi chăm chú núp ở dưới bụng ngựa co do thân thể run dày đều nhanh đem vùi đầu vào đất cắt bên trong mà mấy người dưới hông chiến mã cũng đều tại bất an lui lại lấy hoảng sợ nhìn đến đoàn vũ dưới hông hắc hổ hổ con ngươi bên trong lóe qua một tia xem thường tiểu hát như là quân lâm thiên hạ vạn thú chi vương đồng dạng ngầm cao lên đầu lâu thật lâu không thấy à đoàn vũ mỉm cười nhìn hàn toại không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến nơi đây b ả n hầu thật đúng là hẳn là cảm ơn ngươi y gì hải mỹ đã đi đầu một bước xuống dưới tìm bắc cung bá ngọc ngươi là chuẩn bị để b ả n hầu động thủ đâu vẫn là tự mình động thủ đâu hàn toại ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ trong ánh mắt tràn đầy phất hận h ư n g không có vì vậy mà mất lý tranh lệch không phải dùng thiên địa có thể cân nhắc mất lý trí sau đó l i ề u mạng cũng chỉ có thể tự dứt lấy đủ ngồi trên lưng ngựa hàn toại sửa sang lại một cái trên thân áo bào đem rơi vào trên người cắt đ u ổ i vỗ vào xuống dưới từ xưa đến nay người thắng làm v u a kẻ bại vì t ậ c đoàn vũ không đem làm cao cao tại thượng tư thái đến cho ta lượng thân định tội người ta chỉ bất quá lập trường khác biệt mà thôi hôm nay ta hàn toại là bại nhưng ta chưa hề cảm thấy ta làm là sai ngươi chẳng qua là may mắn thắng lợi mà thôi trên sử sách cũng sẽ không ghi chép ngươi đoàn vũ là như thế nào anh hùng vĩ nạn chẳng qua là một trận quyền nhự trong tranh đấu người thắng trận mà thôi đoàn vũ một bên cười một bên lắc đầu có đúng không không phải sao hàn toại hỏi lại khả năng này là ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia đ ộ i bản hầu đăng lâm thái sơn tự có đại nho làm gốc hầu biện kinh tục nói đoàn vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn đến hàn toại khi đoàn vũ nói đến đăng lâm thái sơn bốn chữ thời điểm hàn toại trên mặt thần sắc rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường đoàn vũ trung nguyên không phải lương châu thiên hạ không phải tây vực hiện nay tranh tại khí lực tương lai cạnh tại đạo đức đại thế t r ụ tại chi mưu thiên hạ có thiên hạ chi quy tắc người đánh vỡ thiên hạ chi quy tắc tất vì thiên hạ chỗ không dùng ta chờ ngươi, chờ ngươi thất bại chờ ngươi cả nhà bị gạt bỏ ngày đó nói đến hàn toại liền rút ra bên hông b ộ i kiếm sau đó dụng lực méo một cái thân mũi kiếm phá vỡ r a thịt dâng trào máu tươi nhuộm đỏ trước mặt đất cát trong tay trường kiếm rơi xuống mặt đất trên mũi kiếm nhiễm lấy đỏ thấm quy tắc đoàn vũ h i ế p h i ế p hai mắt huyền thiết mặt nạ sau đó trong đôi mắt lộ ra một đạo lanh mang người tên gì đoàn vũ nâng lên ánh mắt lộ ra một đạo a n h mang lo sợ mạt hồ đồ đừng đừng dưới ta đừng dưới ta ta ta là ô tôn trái đại tướng mạt hồ đồ ta cái gì đoàn vũ vậy một cái lông mày mặt hồ đồ tên này khá lắm t ê n l ê n là không tệ mặt hồ đồ mặt hồ đồ thật đúng là hồ đồ a muốn bất tử a đoàn vũ t r e o tức nói ra mặt hồ đồ liền vội vàng gật đầu tốt vậy liền cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội chương năm trăm hai mươi ba quỷ tài sơ minh hai chương năm trăm hai mươi ba quỷ tài sơ minh hai cắt vàng tắt mất phương viễn hơn trăm dặm chiến trường bên trên một mảnh hỗn độn tuy ý đều có thể nhìn đến mất đi chủ nhân chiến mã tại không bờ bến hoang mạc thượng du đãng khi t h ủ y q u â n lên báo cắt đem trên mặt đất vết máu dần dần che giấu có thể đoán được không dùng đến mấy ngày nơi này thi thể đều đem bị cắt vàng chỗ vùi lấp từng đội từng đội lương châu kỵ binh đi xuyên qua chiến trường bên trên đem vô chủ chiến mã còn có thất lạc binh khí đều thu nạp cùng một chỗ lắp đặt xe ngựa hướng đến ly tức quan phương hướng vận chuyển mà từ thiên sơn thông hướng ly tức quan phương hướng từng đội từng đội đầu đũa ủ r ũ tựa như là châu ngựa bảy c ử u ô tôn binh sĩ tức là bị lương châu quân xua đổi lấy hướng đến ly tức quan phương hướng áp giải mà đi mấy ngàn ô tôn binh sĩ từ thiên sơn sơn mạnh xếp thành một hàng g i i mặt hồ đồ xuống ngựa đầu hàng sau đó chiến sự liền đã kết thúc nguyên bả nếu như nếu là một mực đánh xuống cũng là đường chết một đầu cho nên khi mặt hồ đồ hạ lệnh đầu hàng sau đó ô tôn binh sĩ ngược lại là thở dài một hơi chiến mã binh khí bị xuống sau đó liền một đường hướng đến ly tước quan phương hướng áp giải bốn ly tước quan bên trong lương châu quân đại doanh đoàn vũ lúc này đang mang theo chư tướng cùng đông đạo phụ tá ngồi tại đại trướng bên trong thảo luận chính sự mà chiến bại mặt hồ đồ tức là bị trói lấy quỳ gối đám người giữa kéo đạp cái đầu túi đầu hàn toại tiếp xuống kế hoạch là cái gì ngôi tại chủ vị bên trên đoàn vũ nhìn đến mặt hồ đồ hỏi túi đầu không dám ngẩm đầu nhìn đoàn vũ mặt hồ đồ run dậy bờ ngôi hán há hắn nói hắn nói để tiểu nhân đi quy tư tìm quy tư vương bạch tuệ nói tiểu nhân đánh bại tướng quân mấy lần quy tư nhất định sẽ đứng tại tiểu nhân bên này cùng một chỗ đối kháng tướng quân hắn còn nói nói tướng quân đường xa mà đến lương thảo vận chuyển khó khăn chỉ cần tại kéo lên mấy tháng tướng quân liền sẽ lương thảo không tốt liền sẽ triệt binh để tiểu nhân cùng quy tư vương bạch tuệ nội ứng ngoại hợp gọi cái gì hình thành cái gì sừng ngăn cản tướng quân chờ tướng quân triệt binh sau đó lành nghề truy kích gọi là kỷ giác chi thế tuân du ở một bên bổ sung một câu đúng đúng, đúng đó là kỷ giác chi thế mặt hồ đồ liền vội vàng gật đầu trả lời giả hụ tuân du còn có trình dục mấy người ánh mắt đều nhìn về đoàn vũ không thể không nói một câu hàn toại kế hoạch đích sắc không tệ hiện tại bọn hắn đối mặt lớn nhất vấn đề đó là lương thảo vận chuyển vấn đề hai n g à n dặm đường quá xa với lại đây không phải trung nguyên ven đường có thành chỉ có thể bổ sung đầy tây vực đều làm mênh mông hoang mạc giống như là trước đó bọn hắn chinh phục xa sư quốc còn có mấy cái k i a tiểu quốc nhân khẩu bất quá mấy ngàn liền xem như cử quốc chi lực đem xe sư quốc bách tính đều ăn cũng nuôi không nổi đây mấy vạn lương châu binh mã chỉ có thể từ lương châu phương hướng vận chuyển lương thảo ngoại trừ lương thảo bên ngoài còn có đủ loại quân dụng đồ quân nu binh khí khôi giáp những n à y tại chiến hậu đều cần bổ sung ba vạn năm nghìn binh chỉ là mỗi ngày cần tiêu hao lương thực liền cần bốn năm mươi ngàn cân đây còn không có tính chiến mã một cái chiến mã tiêu hao càng là binh sĩ mấy lần ngoại trừ ba vạn năm nghìn chiến binh còn có phụ binh đồ quân nu binh mà từ khai chiến đến nay đã qua hơn một tháng thời gian chỉ là lương thảo liền đã tiêu hao gần mười vạn thạch mà theo càng lúc càng thâm nhập tây vực cái số này sẽ dần dần gấp đội từ lương châu chuyển vận đến ly tức quan ven đường hơn một ngàn dặm vận chuyển lương thảo lao dịch tại trên đường này liền muốn đem vận chuyển lương thảo tiêu hao hết một nửa đây là lương châu biết bao nhiêu nửa tình huống có xe bỏ xe ngựa đến vận chuyển lương thảo tốc độ còn có thể nhanh lên tình huống bình thường lao dịch một ngày có thể hành tẩu khoảng bốn mươi dặm đoạn đường này chỉ là vận chuyển lương thảo liền cần gần một tháng thời gian người ăn ngựa nhai trên đường tại có một ít hao tổn mười vạn thạch lương thảo đưa đến nơi này khả năng cũng liền chỉ còn lại có ba bốn vạn thạch nếu như nếu là kéo lên mấy cái mấy tháng nói khả năng bọn hắn năm nay tiến độ cũng liền muốn dừng bước tại ly tức quan nơi này về phần đằng sau hàn t o ạ nói truy kích cái gì cái kia chính là nói sau nhưng muốn đánh vỡ lấy kỵ binh tại bên ngoài quấy dối lấy thành phòng chặn đánh lương châu bước chân quy tư cùng ô tô n liên quân trên cơ bản khả năng liền không lớn quy tư không phải xa t sư nhân khẩu hơn mười vạn chiến binh có thể phát động hơn hai mươi nghìn binh tinh lương đủ tình hồ dưới rất khó đánh vỡ bất quá hàn toại thiên tính và tính cũng không có tính tới ý hệ mỹ kỳ thực cũng sớm đã bị phát hiện quân hầu dựa theo hắn thuyết pháp quy tư trước đó lập trường cũng không kiên định cũng không đứng tại ô tôn bên này tuân du chắp tay nói ra thi chức cảm thấy hàn toại là biết rõ chúng ta tại du địch cho nên cố ý tương kế tự kế lợi dụng chúng ta giả bại đến để quy tư cho là bọn họ có thể đánh bại chúng ta như vậy quy tư quốc vương nhìn thấy ô tô n đại quân lợi hại liền sẽ cải biến lập trường cùng ô tô n liên minh mặt hồ đồ liền vội vàng g ậ t đầu đúng đúng đúng đúng đúng đúng cái kia hàn toại đó là nói như vậy mặt hồ đồ xác nhận nói đoàn vũ nhẹ nhàng xoa xoa cái cảm hàn toại dự định cũng khá lôi kéo được quy tư sẽ cùng tại tại phía trước cho quân hầu thiết trí một cái to lớn c h ư n g ngại đặt đến kéo dài quân hầu tiến lên tốc độ chinh dục nói bổ sung quân hầu thuộc hạ đề nghị thừa dịp quy tư còn không có kịp phản ứng thời điểm lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đánh tan đoàn vũ trầm rãi nhẹ gật đầu bản hầu đang có quyết định này tây v ự c chiến sự tất yếu tại trong vòng hai tháng kết thúc liền tính không thể kết thúc đại quân cũng muốn rút về bắt lấy quy tư liền chờ cùng với bắt lấy toàn bộ tây v ự c bắt tuyến về phần nam tuyến còn lại đều là một chút tiểu quốc lưu lại bộ phận binh mã trầm rãi quét sạch cũng được bất quá cường công t ổ n thất quá lớn tốt nhất có thể dùng trí đoàn vũ ánh mắt từng cái từ g i ả hủ tuân du trình dục còn có ngồi tại cái cuối cùng vị trí bên trên q u á c ra mấy người trên thân vào qua các ngươi có thể có cái gì thượng sách đoàn vũ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu quách ra trên thân phùng hiếu à, nghe được đoàn vũ âm thanh q u á c h g i a vội vàng từ cái cuối cùng vị trí bên trên đứng dậy toàn bộ trong đại trướng duy chỉ có thuộc quét ra nhỏ tuổi nhất dáng người cũng là nhỏ nhất một cái đứng dậy q u á c h g i a hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ lao sư đoàn vũ cười cười nhìn đến q u á c h g i a nói ra nhìn ngươi nghe thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng có chút mình ý nghĩ nói ra nghe một chút mới vừa tại mọi người nói chuyện thời điểm đoàn vũ liền nhìn đến q u á c h g i a giống như đang suy tư điều gì đồng dạng mặc dù tuổi nhỏ nhưng quỷ tài đó là quỷ tài hắn cũng không muốn đem đây quỷ tài cho mai một tại bên cạnh mình mà đang nhìn quét ra nghe được đoàn vũ tiếng nói quách g i a đứng dậy sau đó rõ ràng có chút ngại ngùng sắc mặt đỏ lên túi đầu nơi này sớm liền quen biết quách g i a chỉ có tuân du bất quá tuân du niên kỷ so quách g i a phải lớn hơn nhiều hai người tại dinh xuyên thời điểm cũng không có quá nhiều gặp nhau lao sư học sinh học sinh sợ sợ cái gì đoàn vũ vừa cười vừa nói có ý tưởng liền muốn nói ra nam tử hán đại t r ư ở n g phu sao có thể lo trước lo sau đặt được đoàn vũ cổ vũ sau đó tiểu quách g i a lúc này mới ngẩng đầu lên không có sau đó nên đón đoàn vũ ánh mắt nhẹ gật đầu trong mắt cũng nổi lên một vệt lòng tự tin lao sư học sinh coi là đã hàn toại tương kế tự kế vậy lao sư cũng có thể tương kế tự kế a đoàn vũ có chút hăng hái vậy một cái lông mày tiếp tục nói giả hủ chính dục tuân du ba người cũng đều nhìn chăm chú lên tiểu quốc gia lao sư tôn tử có lời binh giả quỷ đạo giã lợi mà dụ chi luận mà lấy chi hàn toại lợi dụng lao sư t r ả hàng thuộc về lợi mà dụ chi đã như vậy chúng ta sao không lấy luận mà lấy chi n ô tử nói bởi vì kinh hái giả từ ta cũng bởi vì nghi hoặc giả từ ta ngay sau đó quy tư quốc vương cũng không hiểu biết ô tôn đại quân chiến bại mà chúng ta đã có thể lợi dụng điểm này ngụy trang thành vì ô tôn đại quân thừa dịp hỗn loạn thời khắc lấy người này vì thai vào quy tư cầm h ắ n vương phá cánh cửa đó loạn mà thủ thắng tiểu quách ra tiếng nói vừa hạ x u ố n g dưới giả hủ ánh mắt chính là sáng lên tuân d u một bên k h ẽ vớt hàm dưới sợi dâu một bên gật đầu t r i n h dục tức là dùng tán thưởng ánh mắt nhìn quách ra mấy người này ánh mắt chú ý trong nháy mắt để trước một giây còn chậm rãi mà nói quách ra lần nữa đỏ mặt túi đầu thải đoàn vũ cười vô tay chỉ có so quỷ thần càng g à u hạn mới có thể làm cầm cờ giả mà không phải quân cờ ủy tài chi danh quả nhiên danh bất hư truyền hổ mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã có ăn nhiều chi khí lao sư học sinh chỉ là nghĩ đến cái gì đã nói cái gì như không đủ chỗ xin mời lao sư dạy bảo túi đầu quét ra chắp tay nói ra đã rất h á đoàn vũ khích lệ cùng nói ra kiên định trong lòng ý nghĩ dùng thực tiễn để chứng minh trong lòng ý nghĩ lao sư tin tưởng ngươi tương lai có thể chống đỡ nắm thiên hạ vắng cờ quyết định như vậy đi cứ dựa theo phụng hiếu kế sách làm việc truyền lệnh ly tước quan bên trong tất cả binh tốt thay đổi ô tô não bảo mặc khác đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía võ tướng ngồi phía bên phải sau đó điểm tướng nói ra hoa hùng trương tú m a s i l bàng đức người bốn người riêng phần mình dẫn quân hai nghìn năm trăm n h cưỡi mang theo năm ngày lương khô tập kích ô tôn đại quân tại quy tư phía tây đại doanh nhớ kỹ không cần tù binh tận lực chạm sát đoàn vũ trầm giọng nói hoa hùng trương tú m a s i l bàng đức bốn người vội vàng đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh chỉ chỉ chỉ chỉ đám người còn lại đang chuẩn bị chiến coi là tốt hành quân thời gian tại trạng vạn tối thời điểm hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm đến quy tư cốc đô còn có ngươi đoàn vũ cuối cùng nhìn về phía mặt hồ đồ làm thế nào không cần đến bản hầu dạy ngươi đi muốn sống liền hảo hảo biểu hiện bốn rs để cho tiện hiểu rõ làm đông h á n tính toán đơn vị trọng lượng đơn vị cùng đơn vị chiều dài hiểu rõ tránh cho tại xuất hiện hiểu lầm mỗi cái triều đại thời đại sử dụng tính toán đơn vị đều là khác biệt tránh cho cầm hiện đại thay vào cơ bản đơn vị cùng giá hàng chiều dài một dẫn một mươi triệu một t r ư ợ n g ộ t mươi xích một xích một ư ơ i tấc một tấc m ộ ư ơ i phút một bên trong ba trăm bước một bước sáu xích một dẫn hai ba trăm bốn mươi cm một triệu hai trăm ba mươi bốn cm một xích hai mươi ba bốn cm một tấc hai ba mươi b ố cm một phân không hai trăm ba mươi b ố cm một trượng một bên trong bốn trăm hai mươi m một bước một trăm bốn mươi cm trọng lượng một thạch bốn cân một quân ba mươi cân một cân mười sáu lượng một lượng hai mươi b ố thủ một thạch hai mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi khác một cân bảy nghìn bốn trăm bốn mươi khác một cân hai trăm bốn mươi t h ắ khác một lượng mười lăm năm khác một thủ không sáu mươi lăm dung tích một hộp thạch mười đấu một đấu mười thằng một thăng mười hiệp một hiệp hai hẳn một hàn năm tú một hộp hai mươi nghìn ml một đấu hai nghìn ml một thăng hai trăm ml một hiệp hai mươi ml một chim mười ml một túm hai ml một khuyết khung năm ml một thạch gạo mười tám năm kg một thạch hạt kê mười bốn kg một thạch lúa mạch mười ba kg một thạch lúa mì mười ba mười bốn tầng năm trăm hai mươi bốn mời phong vương xin phép nghỉ một ngày t h ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn mời phong vương xin phép nghỉ một ngày tháng sáu giữa trưa vet êu điếc hai thanh thạch hẻm bên trong đang đằng lấy nóng rực thời tiết nóng ngõ hẻm trong đi bộ người đều dán hai bên tường cao đem thân ảnh ẩn nấp tại tường cao bên dưới trong bóng dâm tránh né lấy đỉnh đầu liệt nhật đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. từng trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần ngõ hẻm trong người đi đường nhao n h a u ném đi ánh mắt nơi xa mau mau binh sĩ đi đường m ệ t m ỏ i đứng tại thái phó phủ đệ g á i k i a hai phiến cực đại sơn son trước cổng chính không bao lâu một phong tử lương châu không xa ngàn dặm đưa tới tấu sách liền đặt ở thái phó viên ngôi thư phòng trước mặt bàn bên trên mà ngồi ở bàn bên trên viên ngôi tức là tỉ mỉ mỗi chữ mỗi câu nhìn đến tấu trương bên trên mỗi một câu nói như là hồ ly đồng dạng hai mắt h i ế p tàu mày cách đó không xa ngồi quỳ chân một thân triệu p h ụ trong tay còn cấm hấp bài xem xét đó là mới vừa bên dưới hướng không đến bao lâu viên cơ đem tấu trường bên trên lít nha lít nhít trừng bên trên ngàn chữ tấu trường sau khi xem xong viên ngôi lúc này mới c a o mày ngẩng đầu lên thúc phụ là lương châu chỉ báo viên cơ thăm dò tính hỏi từ mới đầu tháng hai bắt đầu lương châu cũng đã bắt đầu chuẩn bị trinh phạt tây vực tháng ba xuất binh đến bây giờ đã là tháng sáu trọn vẹn đi qua ba tháng nếu như là tại lương châu loại này đại chiến tình hình chiến đấu cũng sớm đã đưa đến lạc dương cho dù đoàn vũ không lên sách cũng sẽ có tình báo sớm liền đưa tới nhưng là lần này đoàn vũ xuất binh là tây vực bọn hắn có thể tại lương châu xếp vào dọc tuyến nhưng là tây vực lại là một mảnh hoang mạc nhưng từ việc nhỏ không đáng kể bên trên tình báo cũng có thể nhìn ra được đoàn vũ tại tây vực tình hình chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt bởi vì số lớn đồ c o â n lu lương thảo k h ô i giáp binh khí mối ăn những n à y đều tại không ngừng từ lương châu các quận chuyển vận đến đôn hoàng quận sau đó lại từ đôn hoàng quận vận chuyển về tây vực với lại quy mô còn có số lượng đều là càng lúc càng lớn đầy đủ để chứng minh đoàn vũ lương châu quân tại tây vực đã thâm nhập viên n ỗ i chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu lần này trực tiếp cho ngồi quỳ chân ở một bên viên cơ cho nhìn có chút bối dối đây là ý gì nhưng mà tiếp xuống viên ngôi nói lại để viên cơ triệt để ngây ngẩn cả người không nghĩ tới a viên ngôi một bên lắc đầu một bên thở dài không nghĩ tới a viên cơ ánh mắt m ở mịt nhìn đến viên ngôi chờ lấy viên ngôi tiếp xuống nói không nghĩ tới hắn thật làm được a viên cơ chừng t r ó n g mắt nhìn đến viên ngôi nói ra thuốc phụ đoàn vũ làm đến cái gì viên ngôi tiếp tục thở dài nói ra đoàn vũ đặt xuống toàn bộ tây vực cái gì viên cơ không dám tin trên mặt biểu lộ cứng đờ đây làm sao có thể có thể đặt xuống toàn bộ tây vực vừa mới qua đi bao lâu ba tháng l i ê n tính không phải từ lương châu hành quân đến đại h u y ệ n một đường thông suốt nói cũng muốn đi hai tháng a làm sao có thể có thể chỉ dùng ba tháng thời gian liền đem tây vực đánh xuống cái kêu ô tôn mười vạn binh còn có bắc hung nâu kỵ binh đều là giấy sao thúc phụ đây không thể nào viên cơ không dám tin nói ra làm sao có thể có thể, có thể nhanh như vậy đoàn vũ cũng không phải t h ầ n tiên lương châu binh mã bất quá mấy vạn mà tây vực có vài chục quốc đoàn vũ làm sao có thể có thể chỉ dùng ba tháng viên ngỗi hít sâu một hơi viên ngỗi cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật nhưng là đoàn vũ đã tại tấu trương đã nói còn lại đại quốc quy tư đại uyển còn có sơn lạc cùng tất cả tây vược bắc tuyến tất cả quốc gia con tin đều đã trước khi đến lạc dương trên đường còn có tây vược nam tuyến tất cả tiểu quốc đều đã đầu hàng về phần ô tôn ô tôn tại ly tước quan một trận chiến thất bại sau đó hai vạn ô tôn đại quân tổn thất hầu như không còn ô tôn đã di chuyển đến m ạ c bắt trốn về phần quy tư đoàn vũ tại tấu trương đã nói rất rõ ràng tiến đánh quy tư cơ hồ không có hao phí một binh một tốt tại ly tước quan đại bại ô tôn một vạn tinh kỵ sau đó đoàn vũ hạ lệnh binh sĩ ngụy trang thành vì ô tôn binh sĩ sau đó tại ô tôn trái đại tướng dẫn dắt phía dưới tiến về quy tư không có chút nào phòng bị quy tư t thừa dịp bóng đêm quy tư quốc vương bạch tuệ ra khỏi thành đ o lấy kết quả bị đoàn vũ bắt sống quy tư thành phá ngày thứ hai liền lựa chọn đầu hàng đoàn vũ chiến thắng quy tư thời điểm là mùng 9 tháng 4. n ó i cách khác khoảng cách bây giờ đã qua hơn hai tháng thời gian tại chiếm lĩnh quy tư sau đó đoàn vũ lưu lại một vạn bộ tốt trấn thủ quy tư sau đó dẫn đầu kỵ binh tiếp lấy ô tôn hai vạn đại quân đàn châu bảy cựu xem như khẩu lương nhanh chóng đánh bất ngờ ô tôn không có chút nào phòng bị ô tôn tại đoàn vũ tập kích phía dưới bại lui sau đó bắt đầu hướng đến mạc bắc di chuyển mà đoàn vũ tức là từ bỏ truy kích ô tôn một đường hướng đến đại huyện phát động tập kích đại huyện sơ lập các nước đang nghe ô tôn thảm bại cùng quy tư đều bị chiếm lĩnh tin tức sau đó lựa chọn mở thành đầu hàng sau đó đoàn vũ liền chuyển di phương hướng bắt đầu tiến đánh tây vực nam tuyến tiểu quốc tây vực nam tuyến đều là mấy ngàn người nhiều nhất bất quá vạn người tiểu quốc với lại nam tuyến sớm đoàn vũ còn bố trí lữ bố t ử lâu lan phát động tiến công hai tướng hợp kế đ ổ vật đột tiến chỉ dùng hơn một tháng thời gian liên chiến ngàn dặm tây vực chư quốc trông chừng mà hàng về phần bắc u n g nô tức là thảm hại hơn sớm bị ngăn ở thiên sơn phía bắc đoàn vũ tại tấu t r ư ờ n g bên trong nâng lên dĩnh xuyên sĩ tử hí trung tại thiên sơn lỗ hổng ngăn chặn b ắ c hung nô sau đó dùng trước sau vây kín thủ đoạn đem b ắ c hung nô nhốt ở tại một chỗ sơn lĩnh giữa con đường phía trước bị lấp đường lui bị phong nam hung nô chi tử hô chủ tuyển đại bại b ắ c hung nô cuối cùng khiến cho b ắ c hung nô gắng gượng bởi vì không có viện quân cùng lương thảo bị vây chết trên mặt tràn ngập khiếp sợ viên cơ xem như nghe do đoàn vũ tiến đánh tây vực cái này liên quan khóa bước mặt ở chỗ cùng ô tôn một trận chiến ô tôn chính là tây vực chư quốc bên trong tối cường đại nhân khẩu nhiều nhất binh mã cường đại như vậy ô tôn làm sao biết bị đoàn vũ một trận chiến liền cho đánh không hề có lực hoàn thủ hai vạn kỵ binh toàn bộ hủy diệt đây hai vạn người cũng không phải hai vạn cái cây làm sao có thể có thể đứng ở nơi đó để đoàn vũ đi chặt liền xem như đánh không lại luôn có thể chạy a chỉ tiếc đoàn vũ sẽ không đem như thế nào chiến thắng ô tôn kỹ càng biện pháp ghi vào đây phong tấu sách bên trong nghĩ đi nghĩ lại viên cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thúc phụ đoàn vũ d â n thư chẳng lẽ là mướn không sai viên n g nhẹ gật đầu nói ra đoàn vũ d â n thư muốn mời phong tây vực vương đây phong vương mặc dù đây không tính là nát đất nhưng cũng là phong vương a khác họ vương đại hán khác họ vương chỉ là ba chữ này nghe cảm giác liền đầy đủ rung động đại hán khác họ vương đoàn vũ lúc này mới bao lâu đoàn vũ lúc này mới từ tấn dương quật khởi bao lâu thật chẳng lẽ muốn phong vương sao có thể không nhanh nhanh đoàn vũ phong sao chỉ sợ không thể đây là ban đầu thái hậu chính miệng đáp ứng cũng là chúng thần triều nghị liền nói ra nếu là hiện tại không cho đoàn vũ phong cái k i a chính là thất tín với thiên hạ thúc phụ thật chẳng lẽ muốn cho đoàn vũ phong vương sao viên cơ nhìn đến viên mỗi hỏi thái tử vừa lập triều cục chưa định thiên tử mệnh treo viên mũi trầm rãi nói ra đồng thái hậu trước đó vì ổn định đoàn vũ lúc này mới cho đoàn vũ định ra như vậy một mục tiêu nguyên bản đây bất quá chỉ là kéo dài đoàn vũ thủ đoạn nhưng là hiện tại xem ra không phong muốn thất tín với thiên hạ hơn nữa còn phải có khả năng đối mặt đoàn vũ chuẩn bị ở sau nhưng nếu như nếu là phong phong sau đó muốn tại rút lui cắt coi như khó khăn lấy đoàn vũ bây giờ thực lực nói tới trên danh nghĩa là gọi là tây v ự c vương có thể chẳng nói là lương châu vương năm ngoái bị đoàn vũ thanh tẩy qua sau lương châu hiện nay đã đều tại đoàn vũ khống chế phía dưới lại thêm di chuyển một trăm vạn lư dân cùng hiện tại tây vực nam h u n g nô còn có khương tộc nói đoàn vũ là lương châu vương một điểm đều không đủ đây có thể phải làm sao mới ở đây viên cơ nhữ mày viên ngôi lắc đầu nói ra phong cùng công phong là đồng thái hậu sự t ì n h hiện tại còn chưa tới phiên chúng ta nhọc lòng thiên hạ này là lưu thị thiên hạ liền tính nát đất cũng là nước đại hán thổ địa trước đem tấu trương thượng trình đi phong cùng công phong để thái hậu mình châm trước bốn rs xin phép nghỉ một ngày thứ hai đơn vị sự t ì n h tương đối nhiều với lại tiếp xuống kịch bản cũng cần sửa sang một chút cố sự khúc dạo đầu cửa hàng trên cơ bản đã hoàn thành sau đó phải chính thức tiến vào tranh bá thiên hạ giai đoạn tin tưởng các vị độc giả cực kỳ nhóm đều đã đã nhìn ra đây cũng không phải là là cũ tam quốc kịch bản ngụy thục nô tranh bá tào lao bản lo góc đồng trắc rút lui thiếu thốn mười tám lộ chư hầu thảo phạt ít đi rất nhiều kinh điển kịch bản nhưng tương tự cũng cho cố sự tăng thêm rất nhiều không biết tính nhân vật chính xuất hiện liền như là một con nhẹ nhàng vô cánh hồ điệp độc dạng từ lương châu mà lên tam quốc là kinh điển đây không hề nghi ngờ nhưng đã tiểu tác giả lựa chọn tại cái này g à n khung bên trên sáng tác tác phẩm nếu như tại dựa theo tam quốc kịch bản cái kia nói câu khó nghe còn không bằng trích dẫn tam quốc diễn nghĩa cho nên từ vừa mới bắt đầu quyển sách này tại tiểu tác giả trong đầu hình thành sáng ý thời điểm bản này đó là một bản siêu thoát bình thường s á o lộ cố sự kế tiếp kịch bản cũng sẽ triệt để phá vỡ các vị độc giả cực kỳ đối với d i vãng tam quốc loại hình tiểu thuyết nhận biết cùng s á o lộ hôm nay cũng chỉ có một canh đương nhiên cũng không nhất định nhìn xem đơn vị sự t ì n h hôm nay có thể hay không nhanh lên xử lý xong nếu như xử lý nhanh cũng có khả năng còn có đổi mới chương năm trăm hai mươi lăm tân đế đăng cơ chương năm trăm hai mươi lăm tân đế đăng cơ c à n tạ xương x ứ n ca một hoàng cung ra đức điện bên ngoài tháng sáu trăm hoa luôn ở, ợ ra đ ứ c điện bên ngoài hoa viên bên trong o n g bướm cơ cánh tại m ả n g lớn đủ mọi màu sắc n ở rộ tại ao nước hai bên hoa viên bên trong bay lượn truy đuổi thanh t ị n h thấy đáy hồ nước dưới giường lấy khỏa khỏa hình dạng không khác nhau lắm về độ lớn cục đá thanh quần kết đội bầy cá ở trong nước chậm rãi trườn ra rắt tại hồ nước ở trung tâm đứng thẳng lấy một cái bắt r ắ t thạch đ ỉ n h thạch đ ỉ n h bốn phía có liên tiếp đến bên bờ hành lang trên hành lang cách mỗi chừng mới b ư ớ c vị trí liền đứng đấy một cái thân mặc quần dài trắng cung nữ thân mang một bộ màu đen khuê bào áo lụa đầu đội vàng bạc chân p ư ợ n g đồng thái hậu bên cạnh hai bên đều có cung nữ cơ quạt hương bồ xua đổi u thời tiết nóng trước mặt trên bàn đá cũng trưng bày mới vừa từ giếng sâu bên trong vất ướp lạnh trái cây rượu ngon so với mấy tháng trước đó lúc này đồng thái hậu nhìn lên đến phảng phất trẻ không ít mà trên thân loại kia ung dung khí chất cũng tăng thêm mấy phần nhưng mà ngay tại đồng thái hậu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy xuyên qua thạch đỉnh mát m ẻ gió nhẹ thời điểm từ sấn đông trên hành lang đ ố n g nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân thân mang khôi giáp trên chân dẫm lên chiến n g a kiện thạc nhanh chân hướng đến đồng thái hậu phương hướng đi tới trong tay còn cầm một quyển thẻ c h e đi vào lương đình sau kiện thạc hướng về phía lương đình bên trong đồng thái hậu không mình hành lễ thái hậu nhắm mắt dưỡng thần đồng thái hậu mở mắt nhìn thoáng qua kiện thạc làm sao vậy gấp gáp như vậy tới tìm ai ra nghe vậy kiện thạc đôi tay nâng lên cầm trong tay thẻ c h e nói ra thái hậu mới vừa thái phó đưa tới một quyển tấu sách là lương châu mục đoàn vũ thượng trình a nghe được đoàn vũ hai chữ thời điểm đồng thái hậu k e o lông mày vẫy một cái đoàn vũ hắn không phải đang tấn công tây vực sao thượng tấu sách làm gì đồng thái hậu không thèm để ý hỏi nhưng mà kiện thạc sắc mặt lại hết sức đoàn vũ dâng thư nói nói cái gì đồng thái hậu một tay nhẹ chống thái dương giữa nằm nghiêng tại thạch đỉnh áo dài bên trên hỏi đoàn vũ dâng thư nói nói tây vực t r ư quốc bây giờ đã bái phục tây vực nam bắc hai giây trừ bỏ ô tôn bỏ chạy m ạ c bắc bên ngoài đã toàn bộ quy hàng đại hán tây vực t r ư quốc con tin đang tại mang đến lạc dương bên trong trong đó còn bao gồm tây vực t r ư quốc xin hàng quốc thư cùng t r ư quốc đại ấn đoàn vũ dâng thư mời thái hậu phong vương cái gì t r ư ớ một g â y còn đầy không thèm để ý đồng thái hậu một g â y sau trực tiếp từ trên ghế dài ngồi dậy một đôi ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn đến ngươi nói cái gì đồng thái hậu không dám tin hỏi ngươi nói đoàn vũ đặt xuống toàn bộ tay vực túi đầu kiện thạc lập tức nhẹ gật đầu đôi tay còn nâng tấu sách lấy ra lấy ra đồng thái hậu vội vàng chỉ hướng kiện thạc trong tay tấu sách đứng ở một bên cung nữ lập tức tiến lên từ kiện thạc trong tay nhận lấy tấu sách sau đó bước nhanh đưa đến đồng thái hậu trong tay tiếp nhận tấu sách đồng thái hậu lập tức giải khai trên thẻ trúc b ă n g dính sau đó đem thẻ c h e triển khai trên thẻ trúc lit nha lit nhít viết đầy chữ tiểu triện ngồi tại thạch đình trên ghế dài đồng thái hậu ánh mắt cấp tốc từ trên xuống dưới từng loạt từng loạt nhanh đại biểu sơ lạc mỗi một đoạn nói đều giống như là một cái búa tạ đồng dạng gõ vào đồng thái hậu khiếp sợ trái tim bên trên đồng dạng khi xem hết tất cả nội dung bên trong hai tay dâng tấu sách đồng thái hậu trên mặt viết đầy khiếp sợ bốn tháng không đến năm tháng đoàn vũ vậy mà thật đặt xuống toàn bộ tây vực đây đây đồng thái hậu tay đều tại rất nhỏ run dày cái này sao có thể đoàn vũ hắn hắn nói dối mặc dù kiển thạc cũng không tin nhưng là đoàn vũ đã tại tấu trên sách nói tây vực chư quốc chất tử đã tại mang đến lạc dương trên đường hơn nữa còn có tây vực chư quốc quốc thư điểm này là không tạo được giả thái hậu nương nương đoàn vũ đoàn vũ đã dâng thư làm giả khả năng liền không đánh mặt tướng cảm thấy đoàn vũ nên là thật đặt xuống tây vực toàn cảnh kiện thạc nói ra cầm trong tay tấu sách đồng thái hậu biểu lộ có chút không bình thường ngốc trệ bình thường đến nói biên cương đại tướng khai cương thái thổ với nước với dân đây đều là đại h ả o sự tây vực năm đó vốn là phụ thuộc đại hán chỉ bất quá hậu kỳ bởi vì đại hán suy yếu dần dần thoát ly đại hán không chế bây giờ tây vực một lần nữa quy về đại hán hơn nữa còn không phải phụ thuộc mà là triệt để bị chinh phục loại chuyện này hẳn là cả nước chúc mừng mới đúng thế nhưng là đồng thái hậu trên mặt rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ cao hứng thần sắc liền ngay cả kiện thạc đều như thế phong vương đoàn vũ dâng thư là đến mời phong vương mấy tháng trước đó đoàn vũ từ lạc dương trước khi rời đi là đồng thái hậu chính miệng tại triều hội bên trên hứa hẹn hứa hẹn nếu như đoàn vũ nếu là đặt xuống toàn bộ tây vực liền cho đoàn vũ phong vương hiện tại đoàn vũ làm được thế nhưng là đây đồng thái hậu sửng sốt một hồi mới phản ứng được nhìn đến kiện thạc nói ra chẳng lẽ ai ra còn đây muốn cho hắn phong vương ngươi không phải nói dùng để đoàn vũ tiến đánh tây vực biện pháp kìm chân đoàn vũ sao kiện thạc lập tức cá khẩu không trả lời được đúng vậy a thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đoàn vũ vậy mà chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền đem tây vực cho đánh xuống tây vực nhiều như vậy tiểu quốc còn có ô tôn quy tư bắc hung nô dạng này thế lực làm sao lại để đoàn vũ nhanh như vậy liền công phá đâu kiện thạc không nghĩ ra ngươi lập tức đi truyền triệu thái phó t a m công đến đây đồng thái hậu đưa trong tay tấu sách khép lại kiện thạc lập tức nhẹ gật đầu cho đoàn vũ phong vương can hệ trọng đại khẳng định là muốn áo một phen đạt được đồng thái hậu mệnh lệnh sau đó kiện thạc liền lập tức phái người đi thông chi viên ngôi đám người không bao lâu thái phó viết tư đồ thôi liệt thái y trương ôn còn có tư không mã n h ậ t đề bốn người cũng đã đi tới g i a đức điện chắc điện từ khi lưu hành bệnh nặng sau đó đồng thái hậu liền dẫn thái tử lưu hiệp một mực ở tại g i a đức điện hầu hạ tật đặc biệt là thái y khiến trương phụng một vụ án phát sinh sinh sau đó đồng thái hậu càng làm một bước cũng đều không có rời đi g i a đức điện mấy ngày trước đó thái y viện lần nữa cho lưu hành trần bệnh bệnh tình thống nhất đường kính đều kết luận lưu hành khả năng độ khó tướng nguyện tướng nguyện cũng chính là thất nguyện đông hán tiếp tục sử dụng tây hàn thái sơ trải qua lấy hạ chính âm lịch làm cơ chuẩn thất nguyện đối ứng mùa thu tháng thứ nhất thất nguyệt vì tướng tháng tám vì tráng cựu nguyệt vì huyền dưới mắt đã là tháng sáu bên trong nói cách khác lưu hành không còn sống lâu nữa chính vì vậy đồng thái hậu còn có lưu hiệp liền một bước đều không rời đi ra đức điện mà ra đức điện bên ngoài cấm quân cũng là tùy ý có thể thấy được lưu hành tại bệnh nặng sau đó tây viên đã hoa phế không có lưu hành xa xỉ sống qua ngày có thể còn lại xuống tới tiền lương ngược lại là nhiều không ít vì ổn định triều cục đồng thời gia tăng không chế binh mã đồng thái hậu hạ lệnh tại tây viên một lần nữa gây dựng một chi binh mã đồng thời mở rộng cấm quân ngoại trừ ổn định triều cục bên ngoài mặc dù bây giờ thái yếu tử giáng quốc còn có đồng thái hậu phụ chính hà tiến đại tướng quân tri vị là lưu huành sắc phong tại thái tử không có chính thức đăng cơ trước đó hà tiến cái này chỉ huy thiên hạ binh mã đại tướng quân còn phế không được hà linh tư bây giờ đã hoài thai cử nguyện nhiều nhất lại có một tháng liền có thể sinh con vạn nhất lại còn là một cái hoàng tử nói chỉ sợ còn có đoạt quyền chi thế bởi vậy đồng thái hậu cũng không thể không tăng cường quân bị tiến hành đề phòng ra đức điện trong gian điện phụ đồng thái hậu ngồi ngay ngắn ở chắc điện chủ vị bên trên viên ngỗi thôi liệt t r ư ơ n g ôn còn có mã n h ậ t đê bốn người đều ngồi quỷ chân ở phía dưới viên ngỗi đã sớm biết được đồng thái hậu c h u y ể n triệu vào cung cần làm chuyện gì cầm trong tay hốt bài cúi đầu giữ im lặng ngược lại là thôi liệt mấy người không biết đồng thái hậu chuyển triệu bọn hắn hàng n h ĩ a c ắ c điện trước cửa đứng đấy mấy tên cầm quân kiện thạc đứng ở đồng thái hậu bên cạnh thân ai ra truyền triệu các người đến là một kiện có quan hệ dễ dàng cho lương châu mục đoàn vũ chuyện quan trọng đồng thái hậu nhìn đến điện hạ mấy người nói ra nghe được đoàn vũ hai chữ này thời điểm đám người ánh mắt đều là ngưng tụ đ ồ n g thái hậu đều không cần nói chuyện quan trọng hai chữ chỉ cần là liên quan tới đoàn vũ liền không có cái gì đơn giản sự tình chư khanh còn nhớ đến tháng riêng này ai ra hứa hẹn lương châu mục đoàn vũ nếu như nếu là đánh hạ tây vực nói liền phong làm vương ngay tại vừa rồi đoàn vũ d â n thư đã đánh hạ tây vực chư quốc đồng thời d â n thư mời phong vương t đồng thái hậu tiếng nói vừa ra sau đó ngoại trừ viên mỗi bên ngoài còn thừa đây sợ là có khuyết đại thành phần a đồng thái hậu mặt ngoài bình tĩnh lại cực kỳ bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra ai ra ngược lại là hy vọng đoàn vũ dâng thư là thật khai cương thác thổ chính là bất thế chi công là hưng quốc cử chỉ ai ra cũng thừa nhận đáp ứng đoàn vũ nếu như có thể đánh xuống toàn bộ tây vượt liền cho đoàn vũ phong vương thế nhưng là ai ra cũng lo lắng nếu là đoàn vũ phóng đại cái tiêu ngược lại đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu cho nên ai ra lúc này mới mời chư khanh thương nghị việc này đồng thái hậu cố ý không có nói ra đoàn vũ đã phái chư quốc con tin vào lạc còn có đưa tới chư quốc quốc thư sự t ì n h thái hậu nương nương t ô i liệt giơ lên trong tay hốt bài nói ra thần cho rằng nếu như đoàn vũ phóng đại đó chính là lòng dạ đáng chém còn nữa phong vương sự tỉnh cũng không phải là việc nhỏ hẳn muốn sau khi xác nhận mà làm sao hoặc là chờ tân đế đăng cơ lại đi hậu thưởng Nghe đ ư ợ chương t ô i i l đ năm trăm hai mươi sáu lưu huỳnh cái chết hai chương năm trăm hai mươi sáu lưu huỳnh cái chết hai thái phó coi là việc này như vậy xử trí phải chăng và khi đồng thái hậu đem ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối không có nói chuyện viên ngôi trên thân viên ngôi giơ lên trong tay hốt bài sau đó nhẹ gật đầu lẽ ra như thế thái hậu nương nương xử trí cũng đều thỏa lao thần tan thành ngồi tại trên điện đồng thái hậu hài lòng gật đầu cười nhưng mà ngay tại đồng thái hậu mới vừa chuẩn bị mở miệng thời điểm trên điện đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận gấp rút tiếng bước chân trung thường thị tạ phong bước đến gấp rút bước chân đi vào chắc điện trên mặt bối rối chi sát sùng ánh ngồi tại chủ vị bên trên đồng thái hậu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thái hậu nương, nương b ậ hạ nơi đó n g ồ i quỳ chân trong điện v i ế n mỗi thôi liệt trước ôn còn có mã nhật đ ề đám người ánh mắt x o á t một cái đều nhìn về tạ phong n g ồ i tại chủ vị bên trên đồng thái hậu sắc mặt cũng là biến đổi vội vàng đứng dậy nói ra đi chính điện kiện thạc lập tức đi đem thái tử mang đến nói đến đồng thái hậu liền vội vội vàng hướng đến chắc điện đi ra ngoài mà viên n g ô i mấy người cũng không dám trì hoãn lập tức đi theo đồng thái hậu bước chân cả đám hướng đến lưu hành tầm điện đi đến lúc này lưu hành tầm điện đại môn mở rộng ra đông đảo thái y viện ngự y quỳ gối hai bên túi đầu thân thể đều ngăn không được run dậy khi đồng thái hậu một đoàn người đi vào điện bên trong sau đó, bây giờ triệu đình không ai không biết hoàng đế bệnh tình đã không có dược có thể chữa còn lại chỉ là thời gian vấn đề lúc này ở trên giường bệnh lưu hành đã gầy chỉ còn lại có da bọc xương thân thể đang tại không được run dậy hai tên cung nữ một cái án lấy lưu hành bà vai một cái án lấy lưu hành hai chân mắt thấy một màn này đồng thái hậu lập tức quay đầu nhìn về phía tầm điện đại môn phương hướng phái người nhanh đi nhanh chóng đem thái tử mang đến sau khi nói xong đồng thái hậu vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất thái y khiến có thể có biện pháp tại kéo dài thái y khiến đầu tiên là lắc đầu bất quá tựa như là nghĩ tới sự tình gì sau đó lại n g ẩ g đầu lên nhìn về phía đồng thái hậu thái hậu nương nương vi thần trước đó từng nghe nói một người tên người này lấy y thuật cao minh mà nghe tiếng trước đó vi thần phái người đi tìm người này ngay tại hôm qua người này đã đi vào l ạ dương người này tên là hoa đà có lẽ có lẽ hắn có thể có chút biện pháp đem người này mang vào cùng đến đồng thái hậu lập tức hạ lệnh bốn ra đức điện bên ngoài một tên d á người n g gầy còm đầu tóc dối bởi trung niên nam nhân có một cái làm bằng gỗ cái hồng thuốc đang tại bốn tên cấm quân hộ tống phía dưới một đường hướng đến ra đức điện bên trong nước nhanh trung niên nam nhân một bên đi một bên lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi đợi cho ra đức điện trước thời điểm trung niên nam nhân n g n g đầu nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ ra đức điện lúc này ra đức điện trước cửa đã bị cấm quân đứng đầy chỉ có cấm quân tất cả cung nữ còn có thái giám đều túi đầu đứng tại đại điện hai bên tại đi điện bên trong q u ỷ gối lưu hành tầm điện hai bên đông đảo phi tần tế nhật ngày xưa oanh oanh n h i ê n yến lúc này q u ỷ gối lưu hành tầm điện trước cửa những cái kia phi tần từng cái đều trên mặt buồn b á sắc hoàng đế băng hà những ngày ngày xưa phi tần vận mệnh tự nhiên cũng chính là đã sớm chú định mà lúc này điện bên trong ngoại trừ một đám lưu hành phi tần bên ngoài thái phó tam công còn có tông chính khanh cùng đồng thái hậu còn có tuổi nhỏ thái tử l i u hiệp đám người toàn bộ đều tại lưu hành giường bệnh trước đó người gọi hoa đà đồng thái hậu gặp người được đ mà lần đầu tiên vào cung hoa đà tự nhiên cũng không biết cha hỏi người là ai thế là liền gật đầu đáp ứng nói thảo dân hoa đà đồng thái hậu cũng không nói nhảm chỉ chỉ trên giường bệnh lưu hành nói ra tới cho b ệ h hạ trần bệnh a hoa đà vào cung biết mình là đến làm gì thế là cũng không nhiều nói nhảm cầm mình cái hòm thuốc liền chuẩn bị tiến lên tuy nhiên lại bị một bên kiện thạc đưa tay ngăn lại sau đó từ hoa đà trong tay đem cái hòm thuốc cầm xuống tới kiện thạc lạnh mặt nói trước bắt mạch như có chỗ cần lại đi yêu cầu hoa đà nhẹ gật đầu cũng không dám lên tiếng thế là túi đầu đi vào lưu hành giường bệnh trước khi xốc lên giường bệnh trước d è m cờ nhìn đến lưu hành bệnh thể thời điểm hoa đà sửng sốt một chút lúc này lưu hành đã sớm thoát tướng ôm vào bên ngoài trên cánh tay da thịt kề sát xương cốt nhìn lên đến liền cùng một người chết cơ hộ không hề khác gì nhau nếu như không phải còn có yếu đ ớ t hô hấp hoa đà suýt nữa liền coi đây đã là một cỗ thi thể hốc mắt h ă m sâu trên mặt da thịt so như mục nát xương khô đồng dạng một bên thái uy khiến một bên tại hoa đà bắt mạch thời điểm một bên đem lưu hành bệnh tình cầu thuật sau một lát hoa đà xoay người lại hướng về phía đồng thái thú chấp tay nói ra vậy hạ dương khí giả giận g ữ tác hình khí tuyệt mà huyết t hoa ả Dân kết luận, chính kết huyết tà tại tụ là bệ hạ có vào tại sọ, sọ đ ư đà ế n Hoa đ t r ầ nhớ b ệ n bệnh bệnh bệnh viện tình cùng thái ý viện trần bệnh bệnh tình thái h cơ lại à đồng d n g Có có thể b ệ liệu. n pháp trị đôi ồ n nhíu g Thái Hậu nhíu lại đ mi t h a n h tú hỏi hoa đà sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói ra bình thường chi pháp không thể chữa nhưng thảo dân có nhất pháp có lẽ có thể đi nói hoa đà nhìn thoáng qua sau lưng lưu hành nói ra thảo dân nói pháp này cần đem bệ hạ đầu lâu mở ra sau đó đem tụ huyết dùng bí pháp dẫn xuất lớn mật còn không đợi hoa đà nói cho hết lời đồng thái hậu chính là một tiếng quất lên như thế yêu đồ Vậy mà mưu t động mưu thái, thái hậu cao mày n ngươi g nhìn đến thái y khiến âm thanh lạnh lùng nói đây chính là ngươi nói y thuật cao minh người vi thần đáng chết vi thần đáng chết ngợi thái hậu nương nương chủ tội thái y khiến dọa đến sắc mặt tái nhật vội vàng dập đầu nhận lầm hoa đà thế mới biết trước mắt phụ nhân này là thái hậu k i ệ n thạc đem cái này yêu đồ đẻ xuống đánh vào thiên lao đồng thái hậu không nói lời gì mệnh lệnh thái hậu thảo dân không phải yêu đồ a thảo dân nói đều là nói thật r hoa đà kêu an nhưng mà k i ệ n thạc không chút nào không nghe hoa đà giải thích một thanh kéo qua hoa đà sau đó đem ném tới một bên bên ngoài cấm quân lập tức tiến vào điện bên trong đem hoa đà áp lấy đi ra phía ngoài mà liền tại hoa đà bị áp giải ra ngoài thời điểm nằm tại trên giường bệnh lưu hành lần nữa bắt đầu toàn thân trên dưới rung động đứng lên có ta đồng thái hậu lập tức đi tới lưu hành giường bệnh trước một tiếng kêu、khóc. trên ầ m điện bên t o n người cũng g tất t cả mọi đều quỵ ké r đất. đ Tuổi Lưu Hiệp nhỏ n bị động thái hậu lôi kéo quỷ gối lưu hành giường t h á hậu quỷ lôi l gối kéo u hoành g i ư bệnh trước.、Phúc. Trên giường Phúc! bệnh lưu hành đ ố n g nhiên một ngụm máu đen phun ra mắt thấy một màn này ai cũng biết lưu hành đại nạn sắp tới hoàng quên thay đổi ngay hôm nay một ngụm máu tươi phun ra sau đó nằm tại trên giường bệnh lưu hành đ ố n g nhiên ho khan một tiếng đây là từ khi lưu hành sau khi hôn mê phát ra thanh âm đầu tiên quỳ gối một bên thái y khiến nhìn thấy như thế lập tức đứng dậy hướng về phía một bên thái dám hô to nhanh tham gia nước một bên tiểu thái dám lập tức dùng kim chén bưng tới một bát không biết đã nấu chín bao lâu tham gia nước thái y sau khi nhận lấy lập tức vị lưu hành đầu đem chậm rãi t ố n g phục nhưng tuyệt đại bộ phận đều dọc theo lưu hành khoe miệng hỗn hợp có màu đen máu tươi chảy x u ô i mà ra chỉ có lấy một số nhỏ bị rót vào lưu hành trong miệng đây tham gia nước cũng không phải là linh đan diệu dược gì chỉ có thể đưa đến tại bệnh nặng người trước khi chết hồi quan g phản chiếu lúc có thể nhiều kiên trì một hồi hiệu quả quả nhiên ngay tại tham gia nước rót vào thời điểm lưu hành chậm rãi mở mắt con ta quỳ gối lưu hành giường bệnh bên cạnh đồng thái hậu vội vàng trở về kéo lại lưu hành tay con ta còn có cái gì tâm nguyện mẫu hậu ở chỗ này nói đến đồng thái hậu còn đem quỳ gối một bên tiểu lưu hiệp kéo đến bên cạnh. có thể là hôn mê thời gian quá dài mở to mắt nhìn xung quanh có một hồi lưu hành lúc này mới chậm rãi mở miệng hoàng hậu trường tự ở đâu nghe được lưu hành thanh â m khàn khàn bên trong phun ra ký tự đồng thái hậu tay không khỏi có chút l ắ c một cái liền ngay cả đứng ở một bên k i ể n thạc cũng lập tức túi đầu con ta biện nhi mất tích thời gian đã lâu con ta bệnh nặng nửa năm việc này đã qua nửa năm bất quá con ta yên tâm mẫu hậu nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm con ta hiệp nhi ở chỗ này đồng thái hậu một thanh kéo qua tuổi nhỏ lưu hiệp nói ra con ta bệnh nặng này hiệp nhi một mực canh g i ở con ta bên cạnh chưa từng rời đi nửa bước về phần hoàng hậu hoàng hậu trước mắt đang tại đại tướng quân phủ an tâm dưỡng thai con ta không cần quá mức lo lắng mở to hai mắt lưu hành đáy mắt một mảnh màu đỏ tơm máu cùng cái kia trương thương trắng như tờ giấy gương mặt thành tươi sáng so sánh khi nghe được đồng thái hậu nói hà hoàng hậu tại hà tiến phủ bên trong dưỡng thai thời điểm cũng không biết lưu hành từ chỗ nào bạo phát đi ra khí lực vậy mà đôi tay cầm chặt đồng thái hậu tay cái kia chỉ có cái rắm rán xương khuôn mặt dị thường giữ tận d à o người、Chấm. đã có ba năm chưa từng chưa từng sùng hạnh hoàng hậu sao là hoàng tự t lưu hành lời kia vừa thoát ra lập tức canh d ự ữ ở điện bên trong tất cả mọi người đều là một trận hít một hơi lanh khí hoàng đế ba năm không có sùng hạnh hà linh tư cái k i a hà linh tư trong bụng c h i tử là lấy ở đâu cái tiện phụ này cũng dám đồng thái hậu cũng là mặt đầy khiếp sợ sau đó hung dữ nói ra như thế tiện phụ hoàng vị tự nhiên không thể chuyển con hắn con ta không thể hồ đồ giết cái tiện phụ này giết nàng lưu hành đỏ hầm mắt uy gối một bên tuổi nhỏ lưu hiệp bị dọa đến không nhẹ chỉ dám túi đầu không dám nhìn trên giường bệnh lưu hành mà đứng tại tầm điện trước cửa trung thường thị tạ phong lúc này lại lặng yên lui bước hướng đến đi ra ngoài điện tầm điện bên trong vang lên lưu hành cuối cùng dễ dỉ d t nàng cho chấm d ế t nàng chương năm trăm hai mươi bảy thâm mến một chương năm trăm hai mươi bảy thâm mến một cảm tạng quý la m khi lưu hành trong miệng một câu cuối cùng d t nàng kêu đi ra sau đó chính là một ngụm máu đen phun ra sau đó cả người đều ngã xuống trên giường bệnh đi đời nhà ma tầm điện bên trong tất cả mọi người đều ẩm vang quỳ xuống b ậ y hạ vang hạ k i ệ n thạc một tiếng mang theo tiếng khóc nước n ở kêu trên sau đó âm thanh truyền khắp đại điện, điện nội điện bên ngoài cung nữ thái giám còn có canh dư ở trong cung ngoài cùng cấm quân cũng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất bệ hạ băng hạ bệ hạ băng hạ từng tiếng truyền lại từ ra đức điện một mực kéo dài hướng ra phía ngoài đồng thái hậu n ắ m thật chặt lưu hành lệnh bớt đôi tay trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương biểu lộ lưu hành chết đã sớm tại nửa năm trước đó liền đã tuyên án bao quát quỷ gối đại điện bên trong tất cả mọi người đều như thế đều đã có thể đoán được lưu hành chết tất cả mọi người để ý là hoàng vị thay đổi đến t ộ t cùng là từ ai có thể ngồi lên vị trí này hiện tại đáp án đã rất hiển nhiên mặc dù lưu hành tại thời khắc hấp hối không có định ra hoàng vị đến tội cùng do ai tới làm nhưng lưu hành lại hạ lệnh giết hà hoàng hậu hạ thị song Hoàng hậu không tuân thủ phụ tiết ám hoài q u ỷ thai tội lôi đang chém người đến đồng thái hậu một bên nắm đã lệnh b ú t lưu hiệp tay một bên quay người hướng về phía sau lưng nói ra lập tức phái người đem cái tiện phụ này bắt trở lại thái tử lưu hiệp linh tiền kế vị vinh đăng đại bảo quỳ trên mặt đất viên n g ũ i lúc này ngẩng đầu lên thái tử kế vị viên n g ũ i cái này thái tử thái phó cũng liền một cái vinh dự trở thành chân chính thái phó hoàng đế lao sư là vì đế sư thái hậu viên n g ỗ bỗng nhiên kêu một tiếng đồng thái hậu nhìn về phía viên n g ỗ thái phó có lời gì muốn nói thái hậu, hà thị nơi đó dê nói chủ yếu phải viên ngôi hé mắt nói hà tiến ở ngoài thành bắc quân bên trong nếu như xử trí không thích đáng chỉ sợ sẽ có một chút biến cố trước đó hà tiến lấy lạc dương thành phòng không hư lấy cớ một lần nữa gây dựng bắc quân mặc dù bây giờ n h â n số binh mã bất quá mấy ngàn với lại cũng không có trước đó binh mã tinh xảo nhưng dù sao cũng làm ấ y ngàn binh mã hơn nữa còn là tại lạc dương nếu là một cái xử trí không thích đáng sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ dối loạn nghe nói viên ngôi nói sau đó đồng thái hậu gật đầu nói thái phò nói có lý cái tiên nên xử lý như thế nào hà tiến lao thần đề nghị một phương diện điều khiển hoàng phụ tung cùng chu tuấn hai người lĩnh binh vây quanh bắc quân một phương diện lấy cơ dụ dùng hà tiến vào thành nếu như hà tiến vào thành liền có thể tùy tiện đem chu sát nếu như hà tiến không lên khi nói vậy liền dùng hoàng phụ tung còn có chu tuấn vây khốn bắc quân sau đó lấy thiên tử chiếu lệnh dỡ xuống hà tiến binh quyền cùng đại tướng quân chi vị lại đi đem chu sát thiện đồng thái hậu nhẹ gật đầu nói ra tân đế đăng cơ rất nhiều công việc ai ra cũng không tiện ra mặt việc này khi có thái phó lo liệu quyết đoán v ậ hạ bây giờ tối nhỏ tam công cựu khanh lúc này lấy toàn lực phụ tá ai ra tự nhiên sẽ nhớ kỹ các ngươi công v ầ n bệ hạ cũng biết nhớ kỹ các ngươi công lao ủy gối viên mỗi sau lưng tôi liệt trước ôn còn có mã n h ậ t đề đám người lập tức dập đầu đáp ứng nam cung tư mã môn bên trong tả phong mang trên mặt vẻ lo lắng bước nhanh đi vào tư mã môn phụ cận sau lưng còn đi theo một tên tiểu thái giám ngươi lập tức xuất cung đi đông thị một cái tên là phẩm tuyên các giấy phượng sau đó a cái này giao cho trường quỹ nhớ kỹ là tự tay giao cho trường quỹ tốc độ phải nhanh có nghe hay không tả phong hướng đến sau lưng tiểu thái giám dạt dò yên tâm đi chăn ôi ta đi đứng nhanh đây đi nhanh đi tạ phong lập tức phất phất tay tiểu thái giám cũng không chỉ hoãn lập tức liền hướng đến cung môn đi ra ngoài tại nộp lệnh bài sau đó liền cấp tốc xuất cung mà đi đứng tại tư mã môn bên trong tạ phong nhìn qua tiểu thái giám bóng lưng trên mặt viết đầy vẻ lo lắng ngay tại tiểu thái giám đi ra ngoài không đến bao lâu sau đó số lớn cấm quân tử tràn ngập tại nam cung từng cái cung môn toàn bộ q u o n bế bao quát xuất cung tư mã môn thiên tử băng hà tân đế sắp đăng cơ trừ bỏ hoàng cung muốn phong bế bên ngoài lạc dương thành cũng muốn cấm đi lại ban đêm lúc nào đợi đến tân đế sau khi lên ngôi tất cả mới có thể khôi phục bình th tiến vào bộ quảng bên trong hàng phía trước hẻm nhà thứ hai trong b i ệ t viện viện bên trong quét dọn mười phần sạch sẽ lại sạch sẽ đoàn liêu thanh lúc này đang ngồi ở viện bên trong dùng hòn đá xây thành bên giếng nước duyên tại đoàn liêu thanh bên cạnh còn có một thiếu nữ không phải người khác chính là lần trước bại lộ sau đó được cứu trở về hồng thiền bởi vì bại lộ lại thụ thương nguyên nhân hồng thiền đã không thể lại chấp hành nhiệm vụ nhưng là với tư cách phòng quân cơ tinh nhuệ ngoại n trừ ẩn nút bên ngoài còn có rất nhiều làm việc có thể làm cho nên tại lần kia sự kiện sau đó hồng thiền cũng không hề rời đi lạc dương mà là lưu tại đoàn liêu thanh bên người phụ trợ đoàn liêu thanh ngồi tại bên giếng nước duyên đoàn l i ễ u thanh trên hai chân đang phủ lên một đầu cực đại phi phong trong tay vân vê tú hoa châm đoàn l i ễ u thanh đang tại túi đầu tại áo choàng bên trên đâm vẽ lấy một cái sinh động như thật cơ hồ bày khắp toàn bộ phi phong hát hổ chiếm cư ở trên uy phong lấm lấm tỉ n g ư ơ i theo công càng ngày càng tốt chủ nhân nhìn đến đầu này phi phong nhất định sẽ ưa thích hồng thiên ngồi s ổ m ở một bên đôi tay chống cái cầm nhìn đến đoàn l i ễ u thanh vừa cười vừa nói tỉ n g ư ơ i rõ ràng ưa thích chủ nhân vì cái gì không cùng chủ nhân nói sao đoàn liêu thanh ngẩm đầu lên liếc một cái hồng thiển nói vậy hi hi hồng thiên cười cười tỉ ta không có nói q u ả n g ngươi chính là ưa thích chủ nhân đoàn liêu thanh nâng lên đường may thích không đương nhiên ưa thích đoàn vũ xuất hiện liền như là chiếu vào trong nội tâm nàng một chùm sáng đồng dạng đưa nàng đem các nàng những cái kia nhìn không thấy mặt trời sinh hoạt tại tuyệt vọng bên trong lồng giam bên trong giải cứu r a cho các nàng là cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua quan tâm bảo vệ cùng ôn lu ánh mắt hắn lý trí cường đại trọng tình thử hỏi dạng này một cái nam nhân tại sao có thể có nữ tử không thích đoàn liêu thanh vươn tay nhẹ nhàng phất qua hồng thiền mái tóc ngươi đã k u ê n lão sư nói với chúng ta qua cái gì sao đoàn liêu thanh phản phất là hồi ức nói ra lão sư nói qua làm một cái sát thủ một cái nhân viên tình báo tình cảm sẽ ảnh hưởng chúng ta phản đoán cũng biết ảnh hưởng chúng ta xuất thủ tốc độ chúng ta cả đời này đều phải là chủ nhân mà chiến ưa thích có thể t r ô n ở tâm lý chỉ có chính ta biết như vậy đủ rồi chỉ cần có thể yên tĩnh mà nhìn xem có thể vĩnh viễn b ồ i tại chủ nhân bên người cũng đã đủ rồi hồng thiên cái hiểu cái không nhìn đến đoàn liêu thanh khẽ gật đầu đông đông đông đông, đông, đông, đông. ngoài cửa viện chuyển đến gõ cửa âm thanh không hay xảy ra trong đầu tràn đầy hồi ức đoàn liễu thanh bị gõ cửa âm thanh bừng tỉnh tây kim lơ đã đâm thủng ngón tay một vệ đỏ thấm nhỏ xuống tại nào vào trên hai chân đang tại đâm vẽ phi phong bên trên đoàn liêu thanh lập tức c a o mày liền vội vàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng mà ngồi sổm ở đoàn liêu thanh trước mặt hồng thiền cũng đứng dậy đi mở ra v i ệ n môn một người trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa sau đó đem một phong mật thư đưa đến hồng thiền trong tay cùng bên trong biến đổi lớn trung niên nam nhân chỉ nói bốn chữ hồng thiền sắc mặt đó là lập tức biến đổi sau đó đem trung niên nam nhân thả tiền đến sau đó bước nhanh đi tới đoàn liêu thanh trước mặt cầm trong tay mật thư giao cho đoàn liêu thanh triển khai thư tín nhìn thoáng qua sau đó đoàn liêu thanh th lập tức liền đứng dậy đem còn không có theo thùa tốt phi phong đặt ở miệng giếng bên d ư ớ i lập tức triệu tập tất cả bà khu người hướng đến trung đông môn phương hướng tập hợp mặt khác lập tức để hai chỗ đem tình báo chuyển giao đến lương châu phương hướng dùng nhanh nhất tốc độ ven đường một khắc cũng không thể trì hoãn lập tức chuẩn bị xe ngựa tiến về đại tướng quân phủ nhanh đoàn liêu thanh từng đạo mệnh lệnh truyền đ ặ t bốn hà tiến đại tướng quân phủ vào chỗ tại bộ quảng bên trong bên trong mà khoảng cách bộ quảng bên trong ra khỏi thành gần nhất phương hướng đó là lạc dương thành đông trung đông môn lúc này đại tướng quân phủ bên trong hoài thai đã hơn chín tháng hà linh tư đang tại phòng ngủ tới gần cửa sổ tung bay trên cửa nằm nghiêng lấy nghỉ ngơi có thể là bởi vì hà linh tư nguyên bản dáng người liền vô cùng tốt nguyên nhân mặc dù đã hoài thai cự nguyện nhưng nhìn đứng lên cũng không làm sao lộ ra nghi ngờ mà trong gian phòng ngoại trừ hà linh tư bên ngoài còn có đến đây thăm hỏi hà linh tư hà linh mạn từ lần trước chuyển đến đại tướng quân p h ủ sau đó hà linh tư liền một bước đều không có từng đi ra cửa phủ nhàn hạ thời điểm phiền muộn hà linh mạn liền thường xuyên tới thăm hỏi tỉ tỉ thật là vận khí tốt đâu hà linh mặn mỉm cười nhìn đến hà linh tư bụng nói ra cũng là t không chỉ có thể nghi ngờ lòng tự còn có thể kết vương loại lần này cái kia oan g i a n nếu là đặt xuống tây vực cái kia chính là phong vương t ỷ t ỷ về sau đến thời gian thật là thật có phúc đâu hà linh mạn một bên nói một bên khẽ vớt mình bụng dưới đáng hận a rõ ràng là người ta trước đây nhưng lại để t ỷ tỉ dành ở phía trước hà linh mạn nói lời này thời điểm ánh mắt hữu oán ngựa khí cũng mười phần hữu oán hai người là t ỷ muội nhưng vận mệnh lại không giống nhau khi t ỷ tỷ gả cho hoàng đế mà khi mội, mội lại chỉ gả cho một cái thái giám nhi từ một cái giả thái giám mặc dù hai người cơ hồn là trong cùng một lúc kết bạn bà vũ có thể tỷ tỷ lại mang thai đoàn vũ hải tử mà khi mội mội nhưng không có hà linh tư vũ mị cười một tiếng nói ra mội mội chẳng qua là sớm tối sự t ì n h mà thôi với lại hà linh tư khẽ v ớ t mượt mà bụng dưới đây trong bụng hải tử mặc dù là đoàn vũ có thể cuối cùng cả đ ờ i sợ là cũng khó có thể để thế nhân biết lương lương không xong xảy ra chuyện lớn hà linh tư lời còn chưa nói hết bên ngoài liền truyền đến thị nữ tiếng k i n h hô chương năm trăm hai mươi tám viên ngôi xuất thủ hai chương năm trăm hai mươi tám viên n g ộ i xuất thủ hai lạc dương thành đông trung đông ngoài cửa bị tư đại tướng quân phủ một đường chuyển giao đến trung đông ngoài cửa hà linh tư còn có hà linh mạn hai nữ trên mặt kinh hoàng leo lên một chiếc xe ngựa hơn mười tên ăn mặc cùng dân chúng tầm thường không hề khác gì nhau phòng quân cơ hai chỗ sát thủ quay chung quanh tại bên cạnh xe ngựa trừ cái đó ra hồng thiền cũng ở trong đó chủ nhân ở ngoài thành ổ bảo còn có ngựa hồng thiền ngươi mang theo trước mọi người đi lấy ngựa sau đó hướng tiểu bình tân quan phương hướng sau đó đi hà đông quận sau đó đi đến an ấp tìm kiếm t i ế t tướng quân còn có vương tướng quân để bọn hắn hai người lại nghĩ biện pháp đem hai người chuyển giao đến lương châu đoàn liêu thanh hướng về phía một bên hồng thiền nói ra vậy còn ngươi tỉ h ồ n g thiên kéo đoàn liêu thanh tay đoàn liêu thanh nhẹ nhàng nắm chặt hồng thiền tay sau đó nhẹ nhàng vô vô nói ra việc này không phải việc nhỏ chốc lát bọn hắn kịp phản ứng sau đó tất nhiên sẽ phái người truy lại đoàn liêu thanh ngậm miệng nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng nàng đang có mang với lại đã hoài thai cử nguyện căn bản chịu không được chiến mã s ó c này vạn nhất trên đường xuất hiện biến cố chỉ sợ nói tới chỗ này đoàn liêu thanh hít sâu một hơi nếu như bị đ ổ i kịp hoặc là bởi vì s ó c này chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi không có biện pháp cùng chủ nhân b à n giao người mang theo các nàng từ nhỏ bình tân con đi ta phụ trách dẫn dắt rời đi truy binh cứ như vậy chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm các ngươi cũng đã đi xa tỉ ta đi hồng thiên lập tức đánh gãy đoàn liễu thanh lại nói nói tỉ ngươi mang theo các nàng đi ta phụ trách dẫn dắt rời đi truy binh đoàn liễu thanh cười k h ẽ vớt hồng thiên mái tóc động tác ôn n u phản phất lại trở lại mấy năm trước đó hai người lần đầu tiên gặp nhau đêm ấy ngươi gọi ta một tiếng tỉ trưởng tỉ vì mẫu ngươi tự nhiên muốn nghe tỉ tỉ yên tâm đi không có việc gì liền tính bị phát giác c h í n h ta đào thoát vẫn là không có vấn đề nhớ kỹ đoạn đường này nhất định phải ẩn nấp không thể c h ư dương còn có chốc lát xảy ra vấn đề hoặc là tiểu bình tân quan phòng bế vậy liền đi mạnh tân nói đến đoàn liêu thanh từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài giao cho hồng thiền nói ra nếu như đi về phía tây không tiện vậy liền đi ký châu phương hướng ở nơi đó tìm kiếm nơi đó bán giấy trắng thương hội sau đó tìm kiếm một cái tên là giả đông người hắn là phụ trách lương châu thương mại người là chủ nhân tín nhiệm thuộc hạng đi thôi nghe tỷ nói đoàn liêu thanh vô vũ hồng thiền tay ánh mắt l i ê u luyến không rời lại lo lắng hồng thiền nhìn đến đoàn liêu thanh chậm rãi nhẹ gật đầu t ỷ ngươi nhất định phải cẩn thận à đoàn liêu thanh cười cười sau đó đem cóng lên người một cái bao lại đưa cho hồng thiền. Cái này ngươi cầm. mặc dù không có tiêu s o n g nhưng cũng không xê xích gì nhiều ngươi giúp ta giao cho chủ nhân hồng thiên nhìn đến bọc lấy biết bên trong chứa là cái gì thế là dùng sức lắc đầu không hồng thiên một bên lắc đầu vừa nói ta không tỉ ngươi giữ lại tự tay giao cho chủ nhân nghe lời đoàn liêu thanh cưỡng ép đem bọc lấy kín đáo đưa cho hồng thiên chủ nhân tại tây vực chinh chiến nơi đó bao cắt lớn ta trong thời gian ngắn còn không thể trở về lương châu chủ nhân cũng tới không được cũng không biết lúc nào có thể tại nhìn thấy chủ nhân đi thôi hồng thiên đem bọc lấy mang tại sau lưng sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi hướng xe ngựa bánh xe nhấp đô đứng ngoài cửa thành đoàn liêu thanh đứng tại chỗ hướng về phía hồng tiền mỉm cười khua tay nói đừng nhìn đến từ từ đi xa xe ngựa đoàn liêu thanh xoay đ ầ u lại sau đó lập tức trở lại nội thành tại hắn bên người còn đi theo phòng quân cơ mười mấy người lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa sau đó từ bình thành môn phương hướng ra khỏi thành đoàn liêu thanh thấp giọng nói ra bên cạnh phòng quân cơ sát thủ lập tức gật đầu bốn vây anh nương theo lấy một trận trọng kích lâm thanh vang lên đại tướng quân phủ cửa phủ hầm vang bị từ bên ngoài pha tan thân mang khôi giáp án lấy bên hông trôi đao kiện thạc một cướp dẫm lên chiến hoa bước vào đại t Đại không bao lâu các nơi vơ vét cấm quân binh sĩ liên tiếp trở lại kiện thạc bên người báo cáo thương quân không có tìm được thương quân không có tìm được thương quân nghe thuộc hạ bẩm báo đứng ở trong viện kiển thạc cao mày không ai đem tất cả người hầu đặc biệt là hầu hạ hà thị người hầu thị nữ toàn bộ đều bắt tới thẩm vấn kiển thạc cao mày hạ lệnh kiển thạc ra lệnh một tiếng sau đó viện bên trong lại là một hồi náo loạn hơn mười tên thị nữ còn có người hầu bị cấm quân sĩ binh áp lấy quỷ gối kiển thạc trước mặt nói hà thị người đâu kiển thạc cao mày nhìn đến quỷ gối trước mặt hơn mười tên thị nữ cùng người hầu hỏi đám thị nữ nơi nào thấy qua loại chiến trận này từng cái dọa đến trong lúc nhất thời đều cúi đầu không dám nói lời nào các nàng hầu hạ là hoàng hậu mà ở trong đó là đại tướng quân phủ tù tiện nói lung tung có thể sẽ chết nhìn thoáng qua không nói gì đông đảo thị nữ cùng người hầu kiện thạc bá một tiếng rút ra bên hông b ộ i kiếm sau đó liền một kiếm đâm vào khoảng cách gần nhất một tên thị nữ lồng ngực phúc trường kiếm thấu ngực kiện thạc một cước dẫm tại thị nữ trên bờ vai sau đó rút ra trường kiếm máu tươi chảy ngang kiện thạc hung dữ nhìn về phía còn thừa tất cả thị nữ mau nói không nói liền phải chết một phen uy hiếp phía dưới đông đảo thị nữ lúc này mới lên tiếng hoàng hậu nương, nương hoàng hậu nương nương mới vừa đi từ cửa sau rời đi nô tỉ chỉ biết là như vậy nhiều còn thừa nô tỉ đều không rõ ràng đi kiện thạc biến sắc không thể nào là t r ù n g hợp từ khi hà thị từ hoàng cung sau khi đi ra liền một mực đợi tại đại tướng quân phủ chưa từng rời đi một bước làm sao hết lần này tới lần khác trước ở lúc này đi nhất định là có người cho hà thị mật báo nhất định là phong tỏa phù đệ tại không có nhận được mệnh lệnh trước đó không được thả bất luận cái gì người rời đi còn có lập tức thông chi tất cả chỗ cửa thành liền nói thái hậu ý chỉ, phong bế tất cả cửa thành mặt khác lập tức trở về cung đi bẩm báo thái hậu kiện thạc hạ liên tiếp mệnh lệnh l ệ ố n thái phó phù đệ mới vừa từ hoàng cung sau khi trở về ngồi xuống không đến bao lâu viên mỗi liền được hà linh tư đào tẩu t i tức thúc phụ kiện thạc tiến về hà tiến đại tướng quân p h ụ sau đó cũng không có tìm tới hà thị đoán chừng hà thị đã được đến tin tức sớm rời đi đ ứ n g tại viên ngôi đối diện viền cơ nói ra hẳn là có người sớm cho hà thị báo tin viên ngôi c h ầ m rãi nhẹ gật đầu hà thị đã xong loại tình huống này còn có thể cho hà thị báo tin trừ phi là có cực lớn lợi ích liên lụy quan hệ người nếu không tương đồ mọi người đầy còn đến không kịp đâu nếu như hà hoàng hậu trong bụng thật là hoàng tự cái kia còn tốt giải thích vẫn sẽ có người đánh cược một keo nhưng bây giờ hà thị trong bụng không phải hoàng tự mà là á n nghi ngờ kế hoạch nham hiểm nói như vậy đến chỉ có cái này kế hoạch nham hiệm phụ thần mới có thể như vậy không tiếp dư lực bảo hộ hà thị công đạo ngươi cảm thấy là người nào trong bóng tối bảo hộ hà thị viên mũi híp mắt cong lưng ngồi tại án thư đằng sau viên cơ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra chất nhi không biết nhưng nghĩ đến nhất định là cùng hà thị quan hệ mười phần chặt chẽ người có thể là đoàn vũ viên mũi ngầm đầu nhìn liếc mắt viên cơ viên cơ khẽ gật đầu hà tiến mặc dù là cao quý đại tướng quân nhưng danh tiếng kia cùng cùng thế gia đại tộc ngạch quan hệ cũng không tốt trong thành lạc dương sau lưng đều gọi hà tiến vì giết gia đình một cái đồ tể xuất thân mặc dù là cao quý đại tướng quân nhưng vẫn như c ũ bị người đoàn khó l ư ợ n g chân tâm kết giao hà tiến càng là không có mấy người tuyệt đại bộ phận đều là hướng phụ thuộc quyền quý ô m lấy loại tâm tính này kết giao hà tiến nhưng bây giờ hà thị đã xong hà tiến lập tức liền muốn bị xử tử hà linh tư hoàng hậu tri vị cũng mất hà thị hôm nay qua đi liền bị triệt để xóa đi làm sao biết còn có người ngay tại lúc này trong bóng tối trợ giúp hà thị nếu như nếu là đoàn vũ nói cái kia hà thị trong ngực cái này kế hoạch nham hiểm viên mũi hít mắt cặp kia hẹp dài con mắt như là một cái r ả hoạt lao hổ ly đồng dạng sẽ là đoàn vũ viên cơ một mặt k i ngôi h n ạ c n ngũi c híp mắt nói ra mặt khác tại trong thành lạc dương lan ra tin tức liền nói hoàng hậu ám hoài quý thai có không phù hợp quy tắc người dâm loạn hậu cung Đỡ đáng đọc đến Ất, cái cực chạy giả nào mà yêu vậy kỳ ba thời c canh. chương Hi hi, Tiến cái Hà chết. Tiến gian giữa trưa mặt trời chói chang nóng bỏng liệt nhật treo cao tại xanh t h ẳ m bầu trời nướng lấy đại điện một tháng không mưa lạc thủy thủy vị đã xuống tới cỡ thấp tới gần lạc dương thành đông nam phương hướng gần sát lạc thủy bờ sông bên cạnh một tòa cực đại doanh trại quân đội rơi vào nơi đây nơi đây vốn là bắc quân ngũ hiệu đóng quân doanh đ i ệ ký châu một trận chiến bắc quân ngũ hiệu toàn quân bị diễn sau đó nơi này liền trở thành một tòa k h ô doanh mà tại đầu năm sau đó hà tiến liền lấy bắc quân chống giống lạc dương thành phòng không đủ danh nghĩa bắt đầu một lần nữa chiêu mộ binh sĩ thành lập bắc quân ngũ hiệu với tư cách đại tướng quân hà tiến lúc đầu có điều động toàn quốc binh mã quyền lợi đáng tiếc hà tiến cái này đại tướng quân tại lạc dương trên cơ bản tương đương bị vô căn cứ đồng dạng bây giờ trấn thủ lạc dương thành phòng quân bao quát hổ b ị quân cùng hoàng phụ tung cùng chu tuấn dưới t r ư ớ n g binh mã đều là không nghe theo hà tiến điều khiển cũng chính bởi vì vậy hà tiến khẩn cấp muốn nắm giữ một chi quân đội bất quá trước đó khổ vì không có tiền lương mà động thái hậu là tuyệt đối sẽ không ra một cái tiền đồng cùng một hạt ngũ gốc. cũng may có đoàn vũ dây trắng còn có m ố i tuyết sinh ý chia này mới khiến hà tiến có một chút tiền lương vừa liếng lúc này bác quân ngũ hiệu trung quân trong đại trướng hà tiến đang ngồi ở oi bức danh o trướng bên trong trên thân khôi giáp đã rút đi chỉ mặc một kiện đơn bạc trường sam hai tên thị nữ một trái một phải quỷ gối hai bên đang dùng trong tay quạt hương bổ cho hà tiến xua đổi lấy oi bức thời tiết nóng từ khi bác quân ngũ hiệu bắt đầu thành lập sau đó hà tiến phần lớn thời gian liền đều ở tại đây chỉ là thường cách một đoạn thời gian sẽ về đến trong nhà thăm hỏi một cái hà hoàng hậu thuận tiện cùng t i ế p t ấ t nhóm vớt ve an ủi một cái Hòi thời tiết Tiến bức trên để Hà tiến trên mặt mang một ặ t mang m tên i nôn nóng. Bưng lên thân r ư ớ c mặt l ạ n bút bắt bàn bên mặt một tại Tiến trong tay đặt trên thời、điểm. Một tên t mới chậm mấy Mà mới đem điểm. nước, uống lớn này phần nóng. liên nước hớp có lúc họ khô Hà h đó sau lại vừa ở vệ đi vào trong đại tướng r đại tướng quân phủ bên trong người nói có chuyện quan trọng ở báo đang tại ngoài doanh trại muốn gặp đại tướng quân hà tiến nghe nói sau đó tùy ý phất phất tay nói để hắn tiến đến không bao lâu một tên phủ bên trong người hầu liền túi đầu đi vào trong trướng sự tình gì hà tiến tựa ở ghế nằm bên trên nhắm hai mắt hỏi người hầu vội vàng té quỵ dưới đất đầu tiên là nuốt ngụm nước miếng sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt hà tiến sau đó liền mặc túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra mở khải bẩm đại tướng quân hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương muốn lâm bùn ân ngựa tựa ở hồ ghế dựa bên trên hà tiến lập tức đứng thẳng lưng lên hoàng hậu muốn lâm bùn túi đầu quỳ trên mặt đất người hầu nhẹ gật đầu là là đại tướng quân hoàng hậu nương nương cố ý phái tiểu nhân tới cho đại tướng quân thông báo hà tiến đột nhiên từ hồ ghế dựa bên trên đứng dậy người đến mau mau thay quần áo chu chuẩn bị xe không chu sau một lát hà tiến liền mặc xong áo bào cầm một cây roi ngựa liền đi ra ngoài trướng ngoài trướng đã sớm chuẩn bị tốt chiến mã trừ cái đó ra còn có mười mấy tên người khoác áo giáp thân vệ kỵ binh không kịp chờ đợi hà tiến không để ý tới sau lưng người hầu hướng về phía doanh trướng bên cạnh thân vệ giặt giò lập tức phái người đi thông chi ta đệ nói xong liền không kịp chờ đợi đánh ngựa hướng đến ngoài doanh trại phi nước đại sau lưng mười mấy tên tân h vệ kỵ binh theo sát phía sau hà tiến bắt quân đại doanh khoảng cách lạc dương cửa nam bất quá hơn mười dặm khoảng cách không ra lâu ngày hà tiến một đoàn người đã đi tới bình thành môn bên ngoài lúc này thông hướng bình thành môn sông hộ thành trên cầu treo cũng không một người liền ngay cả ngày bình thường hỗn loạn cửa thành lúc này cũng không có bất kỳ a i đại tướng quân tự a hồ có chút không đúng a đi theo hà tiến bên cạnh thân một tên giáo húy mở miệng nói ra lúc này hà tiến đã cưỡi ngựa đạp lên sông hộ thành bên trên cầu treo nghe được bên cạnh giáo hí nhắc nhở hà tiến lúc này mới hơi sững sờ đây bởi chưa thời điểm làm sao biết không có người nào vào thành. là giống như có chút kỳ quái a bản năng hà tiến liền ngẩng đầu lên hướng đến hướng trên đỉnh đầu thành chỉ tường thành nhìn lại không gió tường thành bên trên chiến kỳ kéo đứng thẳng g á n tại trên c ộ t cờ mà lỗ châu mai ở giữa vậy mà một tên binh sĩ đều không có a hà tiến kỳ quái nhũ nhũ mày làm sao ngay cả cái thủ thành binh sĩ đều không có với lại ngày bình thường ở cửa thành trong ngoài cũng phải có binh sĩ chấn giữ lúc này làm sao ngay cả binh sĩ đều không có một cái giữa lúc hà tiến buồn bực thời điểm đ ỗ n g nhiên lỗ châu mai sau đột nhiên đứng dậy mạng lớn binh sĩ lại đều là cầm trong tay cung tiễn ngắm chuẩn lấy phía dưới thái hậu có chỉ hà thị khi hà tiến một câu nói còn chưa nói hết tường thành bên trên hoàng phụ tùng đã rơi xuống n a n g lên cánh tay trong khoảnh khắc mấy trăm con lợi kiếm từ trên đầu thành phát tiết xuống hà tiến cuốn quýt bay đầu ngựa lại muốn chạy trốn nhưng mà gần như thế khoảng cách hà tiến trên thân ngay cả khôi giáp đều không có xuyên trong nháy mắt liền có mấy chi tiến trực tiếp xuyên tấu hà tiến lồng ngực cùng dưới hông trên mã về phần đi theo hà tiến mà đến những cái k i a thân vệ kỵ binh bởi vì mặc khôi giáp còn tốt một chút còn không đợi đào tẩu tại sao lưng bọn hắn đến phương hướng liền truyền đến từng trận tiếng vó ngựa dẫn đầu một ngựa không phải người khác chính là chu tuấn chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại lập tức chu tuấn ra lệnh sau lưng mấy trăm kỵ trực tiếp hướng đến bình thành môn phương hướng vào tới không bao lâu chiến đấu kết thúc trên mặt đất chỉ lưu lại một chỗ vết máu còn có cắm ở trên cầu treo bó mũi tên nằm tại vũng máu bên trong hà tiến không ngừng từ trong miệm ra bên ngoài phun bọc máu hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người tới hà tiến trước người, trong ánh mắt lộ ra không dám tin hà tiến vươn tay nhìn cách là muốn bắt lấy cái gì nhưng mà chu tuấn lại chậm rãi rút ra bên hông trường đao theo song tí nâng lên sau đó rơi xuống phấp máu tươi nhuộm đỏ chu tuấn dưới chân chiến hoa hừ hừ lạnh một tiếng chu tuấn xoay người đem hà tiến đầu người cầm ở trong tay bốn mấy ngày sau thấm dương quận một chiếc xe ngựa đang tại từ hoài huyền phương hướng hướng đến ngũ đức huyện phương hướng chạy chậm rãi xe ngựa không lớn lại lôi kéo vẫn là một thất không thấy được nô mã ngồi trên xe một tên thị nữ bộ dáng trang phục thiếu nữ tại xe ngựa hai bên còn có hai tên đi bộ thị vệ nhìn đến cảm giác tựa như là cái phổ thông gia đình giàu có xuất hành thỉnh thoảng xốc lên hai bên trong cửa sổ xe có thể nhìn đến hai nữ tử trong xe hà linh tư một tay nâng hở ra b ụ n g dưới trên mặt lo âu và tiểu tụy c h i sắc mà hà linh tư bên cạnh hà linh mạn cũng kém không nhiều đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tiểu tụy hai tỷ m ộ i không ai từng nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này m u ộ i m u ộ i người nói chúng ta có thể còn sống đến lương châu sao hà linh tư lo lắng mở miệng hỏi hà linh mạn n ế c môi đỏ nhẹ gật đầu sẽ nhất định sẽ hắn nếu là biết nhất định sẽ tới cứu chúng ta ngoài xe hồng thiên cắn chặt khoe miệng mặc dù thành công trốn ra lạc dương vượt qua hoàng hà có thể hồng thiên tâm mảy may đều không có bình tĩnh cùng đông lòng nguyên bản nàng là muốn đi bình tân độ có thể bình tân độ còn có mạnh tân độ toàn bộ đều phong tỏa đ â y chứng minh triều đình nhất định phải bắt lấy phía sau nàng t r o n g xe ngồi hai người như thế nói đến đoàn liêu thanh liền càng thêm nguy hiểm t ỷ t ỷ ngươi nhất định phải bình an vô sự hồng thiên chăm chú nắm chặt góc áo nhẹ g i ọ n g cầu nguyện đ ờ s thấy được chỗ bình luận chuyện có người hỏi tham di sự tỉnh tiểu tác giả tiệc tộc tên là thiền vẽ tiềm di không có liên quan tới sáng tác tiết mục ngắn đều là liên quan tới tiểu tác giả sinh hoạt hàng ngày. Hi hi. mặc dù sách tiểu tác giả khẳng định không phải viết tốt nhất nhưng là toàn bộ internet tác giả khẳng định đều không có tiểu tác giả x o á i hoan nên chú ý thúc cảnh trường năm trăm ba mươi huynh đệ một chương năm trăm ba mươi huynh đệ một hà đông quận an ấp huyện sáng sớm hà n ộ qua đi hạt sương ngưng kết tại xanh biếc trên phi lá nương theo lấy sáng sớm ánh nắng bắn thẳng đến ngưng kết thành g i ọ t nước gáp con phi lá trốn ở phiến la phía dưới hong mật chấn động cánh tìm kiếm lấy hoa viên bên trong tiểu diễm nhất b á hoa một tên tuổi chừng chừng hai mươi thanh niên đang lo lắng đứng tại một chỗ biệt viện viện trước cửa đôi tay nắm chặt cùng một nắm cùng chỗ vương ừ vừa a đi vừa về ở t r ớ bước. c cửa Thạch ta dạo ư đầu, nói n g i có thể hay h k ô đừng n lượt a hổ thấy ta chóng. h đầu đều Vương nâu liếc một cái thiết thạch đầu cười khổ nói ra đi theo quân hầu xuất sinh nhập từ thời gian dài như vậy cái gì chiến trận chưa từng gặp qua ngươi đây là làm cái nào ra à. thiết thạch đầu dừng bước lại sau đó liếc một cái đứng tại cách đó không xa vương hổ nô nói ra cái này có thể giống nhau sao cái này có thể giống nhau sao chờ ngày nào đến khi ngươi ngươi sẽ biết cảm giác này không giống nhau a ta muốn làm phụ thân rồi、cắt. vương hổ n â nghiêng đầu khinh thường cắt một tiếng đổi lại bình thường n h ĩ n kỳ giống như là thiết thạch đầu còn có vương hồ nô như vậy đại tuổi tác dưới tình huống bình thường hài t ử khả năng đều tốt mấy tuổi ban đầu tại tấn dương đi theo đoàn vũ thời điểm bọn họ đều là mười bốn mười lăm tuổi thanh niên cũng chính là thành hôn niên kỷ bất quá mấy năm này đi theo đoàn vũ nam trinh b ắ t chiến một mực đều không có thành hôn vẫn là trinh giao nộp hoàng cân kết thúc từ ký châu trở lại tịnh châu đoạn thời gian kia trong nhà mới cho nói một mối hôn sự ban đầu thiết thạch đầu bất quá là một cái thôn bên trong thiếu niên nhưng bây giờ thiết thạch đầu đã sớm rút đi non nớt đồng thời trở thành đoàn vũ bên người đại tướng thân phận địa vị tự nhiên không giống nhau tại tấn dương muốn gả cho thiết thạch đầu cô nương tốt có thể coi là đứng lên đều có thể xếp thành một dây lớn đừng nói là người bình thường khuyên ữ đó là tấn dương huệ lệnh thái nguyên thái thu ra nữ nhi lấy thiết thạch đầu thân phận đồng dạng có thể cưới chỉ bất quá thiết thạch đầu phụ mẫu vẫn là giản dị người ta ý nghĩ không có bởi vì thiết thạch đầu bây giờ là thiên thạch võ tướng mà phát sinh cái gì quá lớn tư tưởng bên trên biên hóa cũng không nói muốn cái gì môn đăng hộ đối chỉ là cho thiết thạch đầu an bài một cái người có trách nhiệm ra nữ nhi đây điểm cũng đã nhận được đoàn vụ khẳng định tại tấn dương dừng lại thời điểm thiết thạch đầu việc hôn nhân cũng liền như vậy quyết định xuống thiết thạch đầu tự nhiên không có khả năng mang theo tân lương t ử đi lương châu đầu năm đoàn vũ tại cùng đồng thái hậu đòi hỏi từ hà đông quận an ấp khai thác mối đặc quyền sau đó liền đem thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người an bài vào an ấp hiện nay thời đại này lương mối s ắ t đó là kinh tế còn có sinh tồn m ệ n h mạch lương châu sản xuất mối tuyết cần từ hồ chứa nước làm mối khai thác trước đó đồng chắc đảm nhiệm hà đông quận thái thu thời điểm có đồng chắc ở c h â u này k h ô n g chế hiện tại đồng chắc không tại đoàn vũ chỉ có thể điều động tâm phúc mối là bạo lợi cũng là lương châu mạch máu kinh tế một bộ phận cho nên tự nhiên không thể k i n h thường t i ê n tài động nhân tâm đạo lý này đoàn vũ so với ai khác đều hiểu giao cho người khác đoàn vũ tự nhiên không yên lòng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đi theo đoàn vũ bên người dài nhất giao cho hai người đoàn vũ tự nhiên yên tâm hà đông quận lân cận thái nguyên quận cho nên tại đến an ấp sau đó thiết thạch đầu tự nhiên là đem tân nương tử nhận được các ấp về phần vương hổ nô người nhà đã an bài một môn hôn sự cho vương hổ nô người ta là người trong sạch cô nương cũng là cô nương tốt tiểu tử ngươi liền không thể mau đem hôn thành công tương lai chúng ta phải nhi tử còn có thể cho tiểu thế tử người hầu thiết thạch đầu nhìn đến vương hổ nô thúc giục vương hổ nô lần nữa trận trắng mắt ta không ta liền không dựa vào cái gì dựa vào cái gì các ngươi thành hôn thời điểm đều có quân hầu tại có quân hầu cho các ngươi chủ trì h ô n lễ trần khánh an cưới vợ thời điểm quân hầu tại ngươi thành hôn thời điểm quân hầu cũng tại a đến thiên ta ngươi liền để ta thao cỏ sự tình vương hổ nô quật cường quay đầu sang chỗ khác nói ra ta nói lúc nào có quân hầu tại có quân hầu cho ta chủ trì h ô n lễ ta mới thành hôn thiết thạch đầu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười chỉ vào vương hổ nô vậy ngươi liền chờ ngươi không đội ngươi cái kia vị hôn thê còn không đội nhà ta nhìn ngươi cái kia cha vợ gấp không được trước mấy ngày lại tới à? vương hổ nô lộ ra một bộ đầy không thèm để ý biểu lộ tấn dương thậm chí cả toàn bộ thái nguyên quận a i hiện tại không biết t ừ n g theo theo đoàn vũ bốn cái tiểu gia hỏa đều là tiền đồ vô lượng nếu có thể gả cho bất kỳ một cái nào vậy cũng là tám đời đã tu luyện phúc phận trần khánh an đã cưới mã ấp trương thị nữ nhi thiết thạch đầu cũng đã thành hôn về phần liễu bạch đồ liễu bạch đồ một nhà môn hiện tại từ chỗ nào mở cũng không tìm tới còn c h ư a hôn cũng chỉ còn lại có vương hổ nô cùng liễu bạch đồ đương nhiên vương hổ nô cũng đã thành hàng bán chạy giữa lúc hai người nói chuyện thời điểm viện bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận to g i hải nhi khóc nỉ non âm thanh thiết thạch đầu ánh mắt lập tức liền chuyển hướng viện môn mà ngoài miệng nói đến không quan tâm vương hổ nâu cũng liền bận đ i ệ u sẽ tới sau một lát viện cửa mở ra bà mụ vẻ mặt tươi cười ôm trong ngực một cái bao lấy tã lót hải nhi đi ra chúc mừng tương quân chúc mừng tương quân là cái tiểu công tử ha ha thiết thạch đầu ngửa đầu cười to sau đó một quyển rũ ở bên cạnh vương hổ nô trên bờ vai thấy không là đối thủ tử tương lai nhi tử ta có thể cho quân hầu công tử tiếp tục sung làm thị vệ trinh chiến xa trường thiết thạch đầu hưng phấn tiến lên từ bà mụ trong tay nhận lấy nhi tử cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói thưởng chuyển xuống đều t hưởng quân hầu nói nếu như là nhi tử nói tên một chữ liền lấy một cái duệ tự quân hầu ban tên cho thiết thạch đầu đắc ý hất cầm lên nhìn đến vương hồ nô mặc dù ngoài miệng nói móc nhưng nhìn hảo huynh đệ có nhi tử vương hồ nô cũng đánh trong đáy lòng cười áp sát tới sau đó từ trong ngực lấy ra một phần danh mục quà tặng cầm đây là làm cho ta nhi tử không phải cho ngươi vương hồ nô đem danh mục quà tặng nhét vào thiết thạch đầu trong ngực sau đó đưa tay đi đùa tã lót bên trong đứ giữa lúc thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đắm chìm trong khoái trá bên trong thời điểm bên ngoài đ ỗ n g nhiên đến một tên thị nữ tướng quân có khách tới chơi thị nữ nói đến đưa trong tay một khối lệnh bài đưa cho thiết thạch đầu ông trong ngực nhi t ử thiết thạch đầu quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ trong tay lệnh bài trên mặt nụ cười lập tức thu liệm đứng lên là phòng quân cơ lệnh bài phòng quân cơ người đến tất nhiên có chuyện quan trọng thiết thạch đầu đem trong ngực hải nhi đưa đến bà mụ trong tay sau đó thuận theo viện môn nhìn về phía viện bên trong gian phòng lúc này viện bên trong còn có đang tại bận rộn thị nữ đi nói cho lan nhi liền nói ta có chuyện quan trọng để lan nhi an tâm tính dưỡng chờ ta trở lại lại đến nhìn nàng thiết thạch đầu nói ra ba mụ vội vàng đáp ứng sau đó thiết thạch đầu liền vừa nhìn về phía bên cạnh vương h ổ nô đi cùng đi nhìn xem vương h ổ nô nhẹ gật đầu bốn không bao lâu hai người liền tới đến đại sảnh chờ tại đại sảnh người đến nhìn thấy thiết thạch đầu còn có vương h ổ nô hai người thời điểm lập tức chắp tay hành lễ thiết thống lĩnh vương thống lĩnh thiết thạch đầu còn có vương h ổ nô tại đoàn vũ bên người thời điểm đảm nhiệm là thân vệ thống lĩnh trước hiện nay mặc dù điều khiển đến hà đông quận có giáo hí chức quan nhưng quen thuộc người vẫn như cũ vẫn là xưng hô hai người làm thống lĩnh người là trắng đồ thuộc hạ thiết thạch đầu hỏi người đến nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một cái dùng sắc phòng ống trúc hai vị thống lĩnh đây là từ lạc dương chuyển đến mật thư thiết thạch đầu đưa tay tiếp nhận sau đó mở ra ống trúc sắc phòng từ bên trong lấy ra cái kia phòng mật thư nguyên bản hai người đều là không biết chữ đừng nói hai người bọn họ thôn bọn họ bên trong cũng không có mấy cái biết chữ nhưng là đang cùng theo đoàn vũ sau đó đoàn vũ lại dạy bảo bọn hắn nhất định phải biết chữ không riêng biết chữ ngay cả phòng quân cơ mật văn cũng muốn học tập mà từ ống trúc bên trong lấy ra mật thư cũng là dùng mật văn viết loại này mật văn liền xem như rơi vào địch nhân trong tay cũng sẽ không bại lộ phía trên nội dung triển khai mật thư thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đứng tại một loạt cùng một chỗ nhìn đến mật thư bên trên nội dung chỉ là nhìn mấy lần hai người trên mặt biểu lộ liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lưu hành sụp đổ thái tử lưu hiệp linh tiền kế vị lưu hành sụp đổ trước vậy mà nói ra hoàng hậu châu nghi ngờ cũng không phải là lòng tự thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người trong nháy mắt liếc nhau một cái thân là đoàn vũ người thân nhất người hơn nữa còn là thiếp thân thị vệ thiết thạch đầu còn có vương hổ nô biết đồ vật tự nhiên do、so、người bình thường muốn hơn rất nhiều có thể nói ngoại trừ liễu bạch đồ bên ngoài hai người biết liên quan tới đoàn vũ một ít chuyện so bất luận kẻ nào đều phải nhiều hà linh m ạ n là thân p h ậ n gì hà hoàng hậu trong bụng chi tử đến tột cùng là ai hai người đều rõ ràng mà dưới mắt tin tức này chuyển tới nếu như hà hoàng hậu muốn bị bắt lấy đoàn vũ cần đối mặt là cái gì không cần nói cũng biết dâm loạn hậu cung c u n g hoàng hậu ám kết kế hoạch nham hiểm chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài vậy nhưng thật đó là thiên hạ chỗ không dung ngoại trừ bên người người thân nhất lại già nhất một nhóm người bên ngoài sợ là biết chuyện này người đều sẽ rời đi phản bội chỉ là thoáng qua giữa cho nên hà hoàng hậu bao quát hà linh mạn là tuyệt đối không thể bị bắt lại có lẽ hai nữ nhân này là thật ưa thích bọn hắn quân hầu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng sẽ đem sự tình chân tướng nói ra chân chính thực hình không có mấy người có thể chịu được đừng nói hai nữ nhân nam nhân cũng giống như vậy bất quá bây giờ duy nhất tin tức tốt là hà hoàng hậu còn có hà linh mạn đi cũng không phải là con đường này mà bây giờ bị truy kích bị xem như là hà hoàng hậu là phòng quân cơ đoàn liêu thanh nơi này khoảng cách lương châu ngàn dặm xa xôi lại quân hầu hiện tại còn tại tây vực căn bản không kịp cứu viện xem ra đoàn liêu thanh cũng rõ ràng chúng ta khoảng cách nàng vị trí gần nhất thiết thạch đầu trầm giọng nói ra một bên vương hổ nô nhẹ gật đầu đúng là dạng này truy kích đoàn liễu thanh là hổ bí trung lang tướng viên thuật đây là bọn h ắ n quân hầu lao cửu g a ban đầu đoàn vũ lần đầu tiên vào lạc thời điểm liền đã cùng viên thuật kết thủ kết toán nếu là viên thuật tự thân xuất mã vậy khẳng định là không chết không thôi huống hồ hổ, hổ bí quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đoàn liễu thanh hiện tại đến vị trí nào thiết thạch đầu nhìn đến phòng quân cơ người hỏi hẳn là lập tức liền muốn tới tào dương đình một đời phòng quân cơ người trả lời thiết thạch đầu lập tức cầm trong tay mật thư đặt ở trong l g ự c sau đó quay đầu nhìn về phía vương hổ nô nói hổ nô lập tức triệu tập binh mã chúng ta đi tiếp ứng đoàn liêu thanh nhất định phải dẫn dắt rời đi tất cả mọi người lực chú ý để bọn hắn lực chú ý tập trung ở nơi này dạng này mặt khác một c h i đội ngũ mới có thể an toàn nói đến thiết thạch đầu liền muốn đi ra ngoài nhưng mà lại bị vương hổ nô kéo lại thạch đầu ngươi lưu lại lan nhi mới vừa sinh con cần ngươi chúng ta đi là được thiết thạch đầu trao mày l ắ c một cái vai hất ra vương hổ nô tay nói ra nói cái gì nói nghiêm trọng như vậy sự tỉnh nơi nào còn có nhi nữ tỉnh trường thời gian quân hầu đại nghiệp quan trọng không cần nói nhảm một mình ngươi đối phó thế nào đến cùng đi tờ s d i ễ u d dí i t zit cảm nhận được thuốc canh đại quân uy lực chư vị cực kỳ nhóm lưu thủ tiktok muốn phát nổ có thể chú ý cường độ thấp thuốc canh phục năm điểm rời giường tranh thủ thời gian viết một tấm đi làm chương năm trăm ba mươi mốt truy trốn hai chương năm trăm ba mươi mốt truy trốn hai khu khu khu khu an ấp huyện đông một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ t r ạ c h trước cửa một tên thân mang trường bảo màu trắng trong tay còn nắm vớt một khối tơ lụa thanh niên từ hai phiến sơn son mở ra xây lên trong cửa lớn đi ra tại thanh niên đỉnh đầu cửa hiên bên trên treo một khối cực đại tấm biển dân thư vệ phủ hai cái chữ to công tử đứng tại đại môn bên trái quản gia lập tức hướng đến thanh niên không mình hành lễ nói ra công tử xe ngựa đã chuẩn bị xong thanh niên nghe nói sau đó đi hướng rừng ở cửa phủ trước xe ngựa hà đông b ệ thị kinh học thế gia chính là an ấp nổi danh thanh lưu sĩ tộc đi vào bên cạnh xe ngựa vệ tuần lần nữa ho nhẹ hai tiếng dùng trong tay tơ lụa che miệng mũi lại công tử một bên người hầu muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lại bị vệ tuần đưa tay đánh gãy không có gì đáng lại đi thôi tại người hầu n â n phía dưới vệ tuần leo lên xe、ngựa. sau đó một đường hướng đến an ấp huyện đường lớn mà đi an ấp chính là hà đông quận quận trị sở tại với lại bởi vì thừa thai mối u ăn mà nghe tiếng nơi đây khoảng cách toàn bộ ti đại giáo ví bộ thậm chí cả toàn bộ lạc dương phía tây khu vực sản xuất mối u ăn nhiều nhất hồ chứa nước làm mối u rất gần mà hồ chứa nước làm mối u sản xuất mối u khối lượng lại thượng thừa nhất cho dù là lạc dương dùng ăn mối u cũng là đến từ nơi đây cũng chính bởi vì vậy an ấp mới trở nên phồn đinh mối u thương vươn mối lậu thế gia đại tộc tại an ấp chỗ nào cũng có bất quá từ khi đầu năm bắt đầu hồ chứa nước làm mới liền được chiếm đoạt đương nhiên cũng không thể nói là chiếm lấy Bởi vì là dưới chiều vì đình là không hề nghi ngờ đồng chắc cùng đoàn vũ loại hành vi này tổn hại những nơi đại tộc lợi ích toàn bộ hà đông quận sĩ tộc còn có hào cường mặc kệ là thanh lưu cũng tốt vẫn là sĩ tộc cũng được lại hoặc là hào cường nhiều hơn thiếu thiếu đều tại đây hồ chứa nước làm m ố i thu lợi bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước đặc biệt là giống như là vệ thị loại này thanh lưu trong triều đảm nhiệm chức quan cơ hồ không có bao nhiêu người tiền lương lai lịch cũng muốn ít hơn so với những cái kia sĩ tộc cùng hào cường sĩ、si、tộc đảm nhiệm chức quan có thể thu l i ế m tiền lương mà hào cường chiếm lấy ruộng đồng vệ thị thân là thanh lưu tự nhiên kinh thường cũng sẽ không làm loại kia bị hư hỏng thanh danh sự tình cho nên hồ chứa nước làm muối sản xuất muối chiếm vệ thị rất lớn một bộ phận thu nhập cũng nguyên nhân chính là như thế ban đầu đồng c h ắ c tại tư hái m ố i thời điểm xúc động hà đông quận sĩ tộc hào cường lợi ích đương nhiên không riêng bao quát hà đông quận còn có lân cận hà đông quận hoàng đông quận mà vệ thị với tư cách ga nấp huyện đỉnh lưu thanh lưu tại đông đảo bất mãn âm thanh sau khi đi ra vệ thị tự nhiên muốn dẫn đầu việc này cho nên cũng liền có khó xử đồng c h ắ c một chuyện nguyên bản hà đông quận sĩ tộc còn có vệ thị coi là đồng trắc sẽ chịu thua thật không nghĩ đến đồng trắc hoàn toàn không có đem hà đông quận sĩ tộc coi là gì đồng thời dùng cường n ạ n h thủ đoạn phái binh trực tiếp làm cho một mình hái m ố i hà đông quận sĩ tộc một cái đều bị đ ấ t dễ lại về sau đồng chắc liền điều nhiệm đến lạc dương trở thành ti đại gia ú ý, cũng bởi vì ngọc hoàn một á n liên lụy trong đó vệ ban vì trả thù đồng chắc ban đầu ở hà đông quận hành vi mới có đoàn vũ chạm sát vệ ban vệ ban chính là vệ tuần thúc phụ cũng là vệ thị số lượng không nhiều tại lạc dương người làm quan đầu năm đoàn vũ tiếp nhận ruộng mối sau đó càng là trực tiếp đoạn tuyệt tất cả tư hái hành vi chứ bỏ hắn đoàn vũ bên ngoài bất luận kẻ nào không được tại đúng tràng hồ chứa nước làm mối nhưng so với đồng chắc đến lần này tất cả mọi người đều là bực mình chẳng dám nói ra không nói vệ ban vết xe đổ Đoàn vệ ũ b ả tuần cưới xe ngựa từ vệ phủ chỗ hẻm mặt sau khi ra ngoài liền tới đến an n ấp huyện đường lớn sau đó dọc theo đường lớn một đường đi tới tới gần trong thành một chỗ ba tầng lầu cao tựu toàn t h i ế c xe ngừng t i ể u quán trước cửa tiểu nhị nhìn đến xe ngựa sau đó lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy sau đó cầm ghế đầu đ ẹ m ở dưới mã xa xe vị trí vệ tuần đi xuống xe ngựa sau đó liền một đường đi theo tiểu nhị chỉ dẫn đi tới t i ể u quán lầu hai lúc này t i ể u quán lầu hai người không nhiều chỉ có bốn năm bản khi nhìn đến vệ tuần đến sau đó đều nhao n h a u hướng về phía vệ tuần c h ắ p tay thi lễ vệ công tử sớm vệ công tử trọng đạo h u y n h đến vệ tuần từng cái c h à o hỏi tại ở gần lầu hai gần cửa sổ vị trí đứng lên một tên thanh niên hướng về phía vệ tuần gác trọng đạo hình nơi này phạm tiên hướng về phía vệ tuần gác vệ tuần k h ẽ gật đầu sau đó sau đó n ê n đón tiếp lấy ngồi xuống sau đó thịt rượu món ngon từng cái bưng lên bàn ăn hà đông an ấp vệ thị phạm thị chính là nổi danh hai chi chỉ bất quá phạm thị chính là quan lại sĩ tộc mà vệ thị tức là thanh lưu trọng đạo huynh chúc mừng a vệ tuần ngồi xuống về sau phạm tiên liền cười đối vệ tuần chắp tay nói ra ta đều nghe nói ngươi cùng thái công chi nữ đính hôn sự tỉnh thái công chính là đương thời đại nho một tay phi b ạ c h sách rượu có tuyệt luân thế nhân chỗ kính ngưỡng trọng đạo huynh thư pháp cũng là siêu thoát t ụ vật có thái công chỉ ấn tương lai tất thành người tại a với lại ta còn nghe nói nói là thái công hai nữ mỹ mạo cùng tài hoa đều xem trọng trọng đạo huynh thật là có phúc lớn a trọng đạo huynh đại hôn thời điểm ta nhất định phải đến nhà lấy một ly rượu mừng dính dính trọng đạo huynh phúc khí vệ tuần chỉ là có chút khiêm tốn cười một tiếng giữa lúc hai người nói chuyện thời điểm nơi xa trên đường dài bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng vó ngựa âm cũng vừa lúc hai người ngồi tại bên cửa sổ nghe được cũng là rõ ràng nhất tuân h theo tiếng vó ngựa âm vang lên phương hướng hai người đều nhìn sang chỉ thấy một đội hơn mười người tạo thành kỵ binh tới lúc gấp rút nhanh tại trên đường dài phi nước đại lập tức nhân thân lấy khôi giáp dưới hông chiến mã thân cao khỏe mạnh xem xét đó là c ự c phẩm lương châu chiến mã đây an ấp huyện bên trong có thể có nhiều như vậy kỵ binh c ự c phẩm chiến mã không cần phải nói đều biết đến từ chỗ nào khi hai người thấy rõ ràng lập tức người thời điểm trên mặt biểu lộ khác nhau vệ tuần còn tốt một chút chỉ là hơi n h ị nhĩ m ẩ y nhưng đối diện ngồi phạm tiên trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ lại khinh thường biểu lộ ta tưởng là ai nguyên lai là đám này mãng phu phạm tiên dùng khinh thường giọng điệu nói ra ban ngày ban mặt thành bên trong phóng ngựa cũng chỉ có đám này mãng phu làm được ta nghe nói, nói hai người này trước đó đều chẳng qua là thôn bên trong nông hộ thôi hiện nay cũng như thế tùy tiện vệ tuần k h ẽ n h nhữ mày nhìn đến phía dưới lao vùng vụt mà qua đông đảo lương châu tinh kỵ nhẹ giọng nói ra sợ là hẳn là cái gì vội vàng sự tình n a n g ồ i tại vệ tuần đối diện phạm tiên nghe được lời này lông mày bỗng nhiên nhảy một cái vội vàng sự tình phạm tiên t r à sát cái cảm sau đó khẽ gật đầu sau đó liền gọi tới đứng ở phía sau cách đó không xa người hầu người theo sau nhìn xem nhìn xem đám này mãng phu đặt ở đi làm cái gì đặt được phạm tiên mệnh lệnh sau đó người hầu lập tức ứng thanh sau đó hướng đến tiểu quán dưới lầu đi đến ngôi tại phạm tiên đối diện vệ tuần muốn mở miệng nói cái gì nhưng có chút há miệng sau đó vẫn là không có nói ra âm thanh an ấp thành bên ngoài mấy trăm kỵ cấp tốc hướng đến tảo dương đỉnh phương hướng phi nước đại đầu năm sau đó đoàn vũ điều động thiết thạch đầu còn có vương hồ n ô tọa c h ấ n an ấp hết thể phân phối hai binh mã trong đó một ngàn kỵ binh còn có một bộ tốt trừ cái đó ra còn có đại lượng dân phu từ hồ chứa nước làm m ố i khai thác đi ra muối muốn chuyển vận đến tấn dương sau đó tại tấn dương r a công lại từ t ỉ n h châu phương hướng vận chuyển về kỳ châu u châu còn có một phần là đi ti đại giáo bí bộ mang đến lạc dương cùng hán trung cùng đích châu kinh châu đây hai binh mã trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại hồ chứa nước làm mối vụ cận trấn thủ đ ể phòng hà đông cùng hoàng nông hai địa phương sĩ tộc hào cường tư hái cho nên thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô hai người có thể động dụng binh mã có hạn chỉ có năm sáu trạm cưới tới gần trạm vào tối chiều tà nghiêng n g xuống mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào hoàng hà nổi lên sóng nước sóng cả bên trên dùng nguyên bản liền vận đục mặt nước nổi lên một vệ kim quang mà tàu dương đình vào chỗ tại hoàng hà bờ bắt chỗ quan trung thông hướng lạc dương phải qua đường là liên tiếp trường an cùng trung nguyên trọng yếu chi đ i ệ tàu dương đình mặc dù tên là đình nhưng lại tại hắn chỗ có vừa đóng chỉ bất quá nơi lê lúc này tại thông hướng tảo dương đình con đường bên trên mười mấy kỵ hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa đang tại cấp tốc lao vụt tại dưới trời chiều lập tức mười mấy người đều thân mang hát bảo bờ ngôi khô nước sắc mặt tiểu tụy không chịu nổi mà chiếc xe ngựa kêu bánh xe cũng là lắc lư lắc lư nhìn đến giống như tùy thời đều phải hư mất đồng dạng tại xe ngựa bốn vách tường bên trên còn cắm mấy mũi tên ngồi ở trong xe đoàn liễu thanh đang dùng từ váy bên trên xe xuống đến một mảnh vải đen bao vây lấy xương b ả vai bên trên một chỗ c h ú n g tên máu tơi ư thuận theo trắng như tuyết ra thịt c h ả y x u ô i xuống trong miệng cắn miếng vải đen một đầu đoàn liễu thanh liễu chặt lấy đại mi cố nén đau đớn đem vết thương đơn giản băng bó một chút sau đó xốc lên xe ngựa treo màn hướng đến xe ngựa hậu phương nhìn thoáng qua tại hẳn mấy trăm mét bên ngoài một đội kỵ binh đang nhanh chóng đuổi theo tại sau lưng phía trước qua tàu dương đình lưu lại năm người kéo dài những người còn lại tiếp tục đi tới đoàn liễu thanh hướng về phía đi theo tại xe ngựa hai b trên nói một chút bên o n g có l i quan tới Hà Đông vệ thị. Hà Phạm thị giới thiệu. hung Đông Đông Trưng Ngày sông. Trưng Ngày sông. tạng, hắn phỉ. Trên tới Thị, Thị giới Hà Hà Phạm phỉ. Vệ Cảm xe ngựa đoàn liêu thanh sắc mặt cực kỳ tiểu tụy h đây đã là đoàn liêu thanh từ lạc dương chạy ra ngày ra thành ứ Vì triệt để dẫn dắt t rời đi để dẫn Dương Lạc h chú ý đoàn liêu thanh đành phải kéo xe ngựa cũng chỉ có dạng này sau l ư n g truy binh mới có thể vẫn cho là xe bên trong là hoàng hậu nhìn phía xa dần dần bị hắc á m bao phủ tàu dương đình đoàn liêu thanh ánh mắt kiên nghị năm ngày chỉ cần lại nhiều kéo dài cái hai ba ngày chắc hẳn hồng tiền liền có thể an toàn khi đó liền không cần lại kéo dài sau l ư n g truy binh nhưng mà giữa lúc đoàn liễu thanh nghĩ đến thời điểm đ ỗ n g nhiên giới mã xa phương chuyển đến răng rắt một tiếng theo sát phía sau trên xe ngựa đoàn liễu thanh liền cảm giác được xe ngựa thân xe một trận chút xuống ven k ế t thùng xe rơi trên mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy trên xe đoàn liễu thanh cũng trong nháy mắt bị từ phá toái thùng xe bên trong vùng r a sau đó lăn xuống tại ven đường kéo xe chiến mã chấn kinh sau đó hí lên một tiếng hướng đến phía trước đêm tối bên trong chạy như liên mà hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa hai bên phòng quân cơ sát thủ tức là lập tức tìm chặt chiến mã dây c trong lúc nhất thời xung quanh hỗn loạn tư mừng đại tiểu thư đại tiểu thư tung người xuống ngựa phòng quân cơ sát thủ đi vào đoàn liêu thanh bên cạnh p h í sức dùng song tí chống đỡ lấy thân thể đoàn liêu thanh cắn chặt môi lắc đầu ta không sao ta không sao lập tức rời đi nơi này không thể bị sau l ư n g truy binh ầm ầm ầm ầm còn không đợi đoàn liêu thanh tiếng nói vừa ra ở sau lưng hắn phương hướng liền vang lên lao nhanh tiếng v õ ngựa âm thanh lít nha lít nhít dùng động mặt đất cắt đá đều tại run run thật nhanh đoàn liêu thanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng p ư ơ n g hướng lúc này triều tà đã nhanh muốn tan mất chỉ có một vệ tả dương ánh triều tà còn tại làm cuối cùng dãy r u ộ n nâng ta đứng lên mau chóng rời đi không thể cho bọn hắn nhìn ra mánh khỏe đoàn liêu thanh hướng về phía một bên sát thủ nói ra hai tên phòng quân cơ sát thủ lập tức đứng dậy nâng đoàn liêu thanh đứng dậy đoàn liêu thanh thử thăm dò đứng vững nhưng là mắt cá chân c h ỗ lại chuyển đến vô cùng nói nói h một tên phòng quân cơ sát thủ đã dắt tới chiến mã còn thừa mấy người đã tại đoàn liêu thanh sau lưng làm xong liệu mạng chuẩn bị sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần khi đoàn liêu thanh chở mình lên ngựa thời điểm đã có thể nghe được sau l ư n g truy binh lớn tiếng la lên tựa hồ là thấy được đoàn l i ễ u thanh một đoàn người thân ảnh truy minh mã tốc lần nữa tăng tốc dẫn đầu là một tên giá người hùng khoát cầm trong tay một thanh đại đao đại đao thân mang hậu giáp đại tướng ở nơi đó các nàng xe ngựa hỏng đuổi theo đem không thể làm trung giả hết t h ể giết chết không cần thương tới hạ thị tính mạng một ngựa đi đầu kỳ linh giống to một tiếng ở sau lưng hắn trừng bên trên thiên hồ bí liên tục chạy trốn mấy ngày đoàn l i ễ u thanh một đoàn người cả người lẫn ngựa đã sớm mọi mẹ không chịu nổi mà sau lưng truy sát mà đến hồ bí quân nhưng đều là một người sông cưới đại tiểu thư đi trước đem đoàn liễu thanh nâng lên ngựa sau đó phòng quân cơ sát thủ quay đầu liền đón nhận sau lương truy binh h ổ bị quân lập tức đoàn liễu thanh quay đầu nhìn thoáng qua mặc dù biết rõ là châu chấu đa xe có thể trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác từ tiến vào phòng quân cơ ngày đầu tiên bắt đầu liễu bạch đồ liền dạy bảo qua bọn hắn bọn hắn tương lai đối mặt nguy hiểm rất nhiều có khả năng bởi vì nhiệm vụ thất bại hoặc là bại lộ mà bị giết chết đương nhiên thân là nhân viên tình báo cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu cực hình thẩm vấn nhưng là bọn hắn thân là phòng quân cơ thành viên bọn hắn duy nhất sứ mệnh đó là tất cả thuần phục bọn hắn chủ nhân tất cả lấy chủ nhân lợi ích làm đầu. dù là thịt nát sưng ơ tan hàm răng cắn chặt môi đỏ đoàn liễu thanh im lặng quay đầu đôi mắt đẹp bên trong ngưng kết nước mắt từ khỏe mắt văng ra ngoài giết vì chủ nhân giết đoàn liễu thanh sau lưng mấy tên song song ngăn ở con đường bên trên phòng quân cơ sát thủ thuốc ngựa phóng tới sau lưng hổ bị quân hừ kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình lập tức đại tướng kỷ linh hừ lạnh một tiếng nói nô bắn một tiếng khiến sau đó đi theo tại kỷ linh sau lạnh hàng thứ nhất hổ bị kỵ binh từ yên ngựa bên trên treo lơ lửng túi bên trong móc ra đã lên dây cung c ư ờ n ỏ tiếng vủ vù văng lên mấy chục mũi tên mang theo tiếng xe gió cấp tốc hướng đến chạm mặt tới phòng quân cơ sát thủ bắn ra phốc phốc phốc phốc mũi tên đâm rách huyết nhục gâm thanh văng lên thân mang hắc bảo phòng quân cơ sát thủ trong nháy mắt ứng thanh bị từ trên chiến mã bắn rơi người mất chiến mã đối diện đụng phải xông qua hổ bị quân tại từng trận kêu lên tiếng hí bên trong bị va chạm ngã xuống đất khi vô tình móng ngựa ép qua thời điểm ngã trên mặt đất mấy người bị trong nháy mắt dẫm đạp mà võ tới phụ cận sau đó mắt thấy chỉ có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cưỡi lên chiến mã sau đó kỷ linh bỗng nhiên x ư n g sờ không đúng trên mặt đất mảnh vụng thế nhưng là vì cái gì chỉ có một cái nữ nhân không phải là hà linh tư cùng hà linh mạn hai người sao lại nói hà linh tư thân mang thai làm sao có thể có thể động tác như vậy lưu l o á t còn c ư ớ i ngựa đây không đúng trong khoảnh khắc kỳ linh phảng phất là bị một đạo thiểm điện đánh trúng hỏng bị lừa rồi xe ngựa kêu bên trong người căn bản không phải hà thị hai tỷ m ỗ i người bọn hắn bị lừa rồi kỳ linh quá sợ hãi bọn hắn đuổi như vậy lâu ngày ngày vậy mà truy sai đây đây rõ ràng là dẫn dắt rời đi bọn hắn ngồi nhựa kỳ linh không đốc trong nháy mắt liền phỏng đoán đến chỗ mấu chốt đã đây là mùi nhự cái kia hà thị tỷ m ộ i ở nơi nào truy cho ta tiếp tục đuổi kỳ linh lúc này hạ lệnh cho dù phía trước nữ nhân kia không phải hà thị tỷ m ộ i nhưng thân là bội nhử nhất định cũng là cùng hà thị tỷ m ộ i có quan hệ bắt lấy nàng muốn sống kỳ linh hô to nếu là cùng hà thị có quan hệ chỉ cần đem bắt lấy sau đó lại đi ép hỏi luôn có thể hỏi ra cái như thế về sau nói đến kỳ linh liền run tay một cái bên trong chiến mã dây cương chiến mã lần nữa tăng tốc chạy trốn bên trong đoàn liếu thanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khoảng cách càng ngày càng gần sau lưng truy binh càng ngày càng gần đã có thể nhìn đến dẫn đầu tên kia đại tướng g i ữ tợn khuôn mặt bắt sống đoàn liêu thanh nghe được k ỳ linh tiếng la chạy xác định đã chạy bất động dưới hông chiến mã đã miệng s ù i bọt mép nếu như bị bắt sống thân là liễu bạch đồ học sinh nàng gặp qua lão sư loại kia hành hình bức cung thủ đoạn thân là một cái nhân viên tình báo đoàn liêu thanh cũng rõ ràng sống sót rơi vào địch nhân trong tay cho dù cái gì cũng không nói cần thiết gặp vẫn là đồng dạng đều tránh không được lúc này đoàn liêu thanh đang theo lấy hướng tây phương hướng mà chạy giống nhau nàng trước đó từ thảo nguyên từ tịnh châu tiến về lương châu một đường sau l ư n g truy binh càng ngày càng gần đã có thể rõ ràng nghe được những người kia tiếng la đoàn liêu thanh khỏe môi dương lên lên một tia đắc ý ý cười sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g truy binh chỉ có mấy mét khoảng cách kỷ linh đã thấy rõ ràng phía trước đoàn liêu thanh biểu lộ cười nàng đang cười nàng đang cười cái gì một tay nhấc lấy đại đao truy tại đoàn liêu thanh sau l ư n g kỷ linh xứng sở nhưng mà ngay tại kỷ linh xứng sở công phu chạy trốn ở phía trước đoàn liêu thanh đ ỗ n g nhiên móc ra một cây truy thủ sau đó không chút do dự đâm về phía sau l ư n g chiến mã bờ mông chiến mã bị đau bạo phát ra kinh người tốc độ mà đoàn liêu thanh tức là g h i m lại chiến mã dây cường cưỡng ép đem chiến mã phương hướng thay đổi hướng đến một bên cỏ dại rậm rạp dưới đường phương chạy tới ngay tại khoảng cách con đường còn có cách xa trăm mét khoảng vị trí chính là lao nhanh nước sông không tốt. kịp Linh lúc này liền là kinh hãi. này Nàng muốn ngại sông. Không k nghĩ nhiều kỷ linh cũng tăng tốc truy hướng về phía đoàn liêu thanh phương hướng về phần sau lưng đại lượng hổ bị quân tức là bởi vì địa hình hạn chế trong lúc nhất thời chỉ có thể dừng ở con đường vị trí bên trên chỉ có số ít mấy tên kỵ binh đi theo kỷ linh đuổi theo đoàn liêu thanh giới h ô n g chiến mã bị đau sau đó tốc độ đã tăng lên tới cực hạn máu tươi không ngừng từ chiến mã bờ nông chạy sôi mà ra chỉ là trong n y mắt cũng đã đi tới lòng sông biên giới tựa hồ là cảm thấy trước người lao nhanh dòng sông cho dù là bị đau chiến mã vẫn là lập tức đứng thẳng lên bốn vó rừng tại lòng sông biên giới nơi đây lòng sông cùng phía dưới lao nhanh dòng sông còn có hai ba mét trên lệch liền coi kỷ linh coi là đoàn liễu thanh thất bại chiến mã không có nhảy sông thời điểm ngồi trên lưng ngựa đoàn liễu thanh cố nén trên chân còn có trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức sau đó từ lưng ngựa bên trên trực tiếp đứng thẳng đứng dậy dừng lại kỷ linh giống to một tiếng nhưng đoàn liễu thanh như thế nào lại nghe kỷ linh mệnh lệnh? mặt hướng kỷ linh đoàn liêu thanh cười sau đó rang hai cánh tay ra trên thân nhuốm máu mà tàn phá màu đen váy dài theo gió khinh vũ một giây sau ngay tại kỷ linh sắp đưa tay bắt lấy váy dài thời điểm đoàn liêu thanh thân thể ngựa về sau một cái kỷ linh một thanh tìm chặt chiến mã sau đó thỏ người ra hướng đến phía dưới nhìn lại một màn kia màu đen thân ảnh nhanh chóng rơi xuống sau đó văng lên một vệ bọc nước đáng chết đáng chết, đáng chết. kỷ linh một băng to một bên dùng cánh tay vớt c h i n váy chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa hà thị tỉ mọi chưa đổi kịp còn chưa tính nữ nhân này nhất định biết hà thị tỷ mội đi địa phương nào chạy trốn có thể nàng vậy mà nhảy sông những người này đến cùng đều là người nào từ lạc dương một đường đuổi theo những cái k i ê n nghĩa vô phản cố bao quát mới vừa biết rõ h ẳ n phải chết những người kia vì cái gì như vậy kiên quyết đám người này đến cùng là ai thủ hạ là dạng gì một người để bọn hắn như thế cam tâm tình nguyện dân ra quý giá nhất sinh mệnh kỳ linh không nghĩ ra đương nhiên những này cũng không phải hắn hiện tại muốn kỳ linh hiện tại muốn là làm sao giao nộp hà thị tỷ mội chưa đội kịp bọn hắn nhiều ngày như vậy chỉ đổi một cái mội nhử mà bây giờ cái này mội nhử cũng nhảy sông đáng chết kỷ linh không cam tâm nhìn về phía phía dưới lao nhanh dòng sông một màn kia màu đen thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa cắn răng kỷ linh thay đổi đầu ngựa hướng đến con đường phương hướng thúc ngựa mà quay về chiêu ta cuối cùng một vệ ánh chiều tà bí ẩn tại núi sau màn đêm như là một khối giả thiên miếng vải đen đồng dạng bao phủ đại địa màu bạc ánh trăng vẩy vào sóng cả quần c u ộ n trên mặt nước phản xạ ra trong trèo bài quang một cái to lớn lăn mục tại dòng sông bên trong quần quận lấy hướng hạ du mà đi ánh trăng chiếu xuống một cái màu đen thân ảnh xong tí chăm chú vờn quanh tại gỗ tròn bên trên chương năm trăm ba mươi ba người mật báo hai phế vật một cái nữ nhân ngươi đều bắt không được ngươi còn có thể làm gì ra áo túi cơm một cái khi lấy hổ bí quân đông đảo binh sĩ trước mặt viên thuật đổ ập xuống hướng về phía kỷ linh một trận gầm t h é t đứng tại viên thuật đối diện kỷ linh túi đầu t h ư ớ n g quân mặt tướng mặt tướng vô năng chỉ là nữ nhân kia nhảy sông nàng nhảy chẳng lẽ ngươi sẽ không nhảy viên thuật dùng trong tay roi ngựa chỉ vào kỷ linh đầu nói ra làm sao ngươi không dám kỷ linh túi đầu không nói nói chuyện không sai hắn đích sắc là không dám nếu là phổ thông sông còn chưa tính nhưng đó là hoàng hạ không phải phổ thông sông trên người hắn mặc khôi giáp đừng bảo là nhảy đi xuống bắt người chỉ sợ không đợi bắt người đâu hắn liền đã chìm tới đáy bắt người là vì hoàn thành nhiệm vụ liền xem như không có n ă m đến nhưng cũng tội không đáng chết đáng lo đó là bị chửi một trận nhưng là nếu là nhảy sông vậy khẳng định là muốn chết kỳ linh đã nghe không rõ bên thai hoang o n g tiếng mắng lựa chọn tự động che đậy mà mắng đủ viên thuật cũng ngừng lại nghe được bên thai âm thanh ngừng sau đó kỳ linh lúc này mới ngẩng đầu lên thương quân chúng ta hiện tại viên thuật móp n h ó miệng hiện tại làm sao còn có thể làm sao người không có tìm được bây giờ đi về khẳng định cũng là bị phê bình một trận trước đó bởi vì tự tiện về thành sự tình còn có trong phủ đệ r a chết kiện sự tình một mực bị cấm túc tại h ồ bí quân đại doanh bên trong lần này có việc không công mà lui không cần nghĩa viên thuật đều biết sau khi trở về sẽ là hậu quả gì đi đầu phái người trở về thông chi xuất hành mấy ngày người kiệt sức ngựa hết hơi đi vòng an ấp huyện chỉnh đốn hai ngày lại đi trở về viên thuật trầm giọng nói ra muốn hai ngày trở về tối thiểu nhất chờ lấy trong nhà bên kia bất giận sau đó lại nói nói đến viên thuật liền dẫn lĩnh hổ bí quân hướng đến an ấp huyện phương hướng chuyển đi bốn tào dương đình ngay tại viên thuật dẫn đầu dưới trướng hổ bí quân rời đi không đến bao lâu sau đó mấy tên kỵ binh biên lai đây bó đuốc đi tới tào dương đ ỉ n h phụ cận dẫn đầu không phải người khác chính là thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người lúc này trên thân đều bọc lấy trường bảo khôi giáp ở bên trong ngoại trừ hai người bên ngoài sau lưng còn đi theo mấy tên kỵ binh thống lĩnh phía trước giống như mới vừa phát sinh qua chiến đấu đi đến con đường phía trước d ò đường kỵ binh thúc ngựa trở lại trước mặt hai người sau đó bờ báo thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người liếc nhau một cái đi qua đó xem không bao lâu hai người liền tới đến đẩy đất xe ngựa vỡ vụn thùng xe vị trí ngoại trừ vỡ vụn xe ngựa thùng xe bên ngoài còn có mấy cô đã bị dẫm đạp không còn hình dáng thi thể từ trên ngựa xoay người xuống tới thiết thạch đầu còn có vương hổ nâu ngồi sổ người xuống kiểm tra thi thể có thể thi thể đã bị chiến mã dẫm đến không còn hình dáng căn bản không có cách nào phân biệt liền ngay cả áo bảo đều nát hai người trong mày hổ nô chúng ta tám thành là tới c h ậ m một bước thiết thạch đầu lo lắng nói ra thi thể xem ra thời gian không dài sẽ không vượt qua hai canh giờ mà xung quanh đây như vậy nhiều dấu vó n g ự nhớ đoan chừng vương hổ nô sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tại xung quanh lục soát một chút đi nhìn xem có thể hay không tìm tới chút gì hữu dụng manh mối thời gian không phụ người hữu tâm không bao lâu thật đúng là bị tìm được một tiêm manh mối tại cách đó không xa bụi c ủ bên trong có truy đuổi vết tích rất rõ ràng nơi này truy đuổi vết tích là thông hướng bên hoàng hà duyên lòng sông bên trên mà lại là nhiều con chiến mã dẫm đạp đi ra thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người dọc theo truy đuổi vết tích đi tới một chỗ lòng sông biên giới thấy được chiến mã giấu chân rừng ở lòng sông biên giới có cưỡng ép dừng lại vết tích thân là Kỵ hơn nữa còn là đi theo tại đoàn vũ bên người thời gian rõ dài thị vệ một chút kỵ binh tác chiến hành quân tác chiến cơ bản b ế t tích vẫn có thể rõ ràng một chút hợp cách trinh sát thậm chí có thể từ quân địch hành tẩu qua trên đường đại khái phân biệt quân địch bao nhiêu ít binh sĩ có thể từ vết bánh xe trên dấu vết phân biệt trên xe chở là binh khí đ ồ c o n n u vẫn là lương thảo tại lòng sông biên giới có một thanh rơi xuống đất d a o găm d a o găm bên trên còn dính nhuộn vết máu thống lĩnh nơi này có một thất chiến mã trinh sát lại chưa bao giờ nơi xa tìm được một thất kiệt lực đổ vào bụi cỏ bên trong chiến mã hai người tới chiến mã bên cạnh kiểm tra một phen. phát hiện chiến mã mông bên trên vết thương cùng dao găm vừa vặn ăn cướp trong lúc nhất thời hiện trường xảy ra chuyện gì vẽ bóng đại khái xuất hiện ở hai người trong đầu hẳn là có người bị ép bị truy kích đến nơi này chiến mã lúc ấy đã k i ệ t lực vì có thể đào tẩu lập tức người lúc này mới lựa chọn dùng dao găm đến đâm vào chiến mã bờ mông thiết thạch đầu túi đầu nhìn một chút cầm trong tay dao găm nhớ ánh l ử a tựa như là phát hiện cái gì bó đuốc thiết thạch đầu hướng về phía một bên binh sĩ hô binh sĩ đem bó đuốc xích lại gần sau đó thiết thạch đầu lúc này mới thấy rõ ràng dao găm rất một mạc tay đem cũng là làm bằng gỗ từ phía trên mài m Cùng tay đem bóng loáng cầm ó thể nhìn ra được. Đây là một thanh thật tại tay trí trên, tức là điêu khắc một cái tiểu tự. Thanh. Tay nhìn khắc dụng bằng bên ra dao được, đây đem điêu cái c lâu là làm là Mà găm. sử gỗ vị vị trí điêu khắc một cái thanh tự đoàn liêu thanh thiết thạch đầu biểu lộ lập tức cứng đờ đoàn vũ dưới trướng tướng lĩnh bên trong biết có đoàn liêu thanh cái này người cũng không nhiều nhưng là thiết thạch đầu cùng vương hổn nô đều biết ban đầu những hải tử kia bị từ đ ạ n hãn sơn mang về thời điểm hai người liền biết đoàn liêu thanh nguyên danh trị có một cái thanh tự về sau bãi sư liễu bạch đồ đoàn vũ là muốn cho nàng gọi liêu thanh bất quá chính nàng cho mình một cái tên gọi là đoàn liêu thanh ở phía sau đến đoàn liêu thanh tiến vào phòng quân cơ sau đó hành động liền càng thêm ẩn nặc nếu như không phải thiết thạch đầu còn có vương hổ nô thường xuyên tại đoàn vũ bên người cũng sẽ không rõ ràng như vậy mà bọn hắn buổi sáng thu được mật thư đó là xuất từ đoàn liêu thanh t r i thủ xe ngựa vỡ vụn toàn viên bỏ mình bị ép truy kích đâm bị thương chiến mã nhảy sông thiết thạch đầu đ ỗ n g nhiên một thanh x i ế t chặt dao găm cắn răng nói đáng chết chúng ta tới đã chậm vương hổ nô vỗ vỗ thiết thạch đầu bả vai nói ra không nên tự trách từ khi đi theo quân hầu cái tia thiên khai bắt đầu chúng ta không đều cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sao vì quân hầu đại nghiệp đều phải chết người chúng ta bất quá chỉ là phạm nhân thôi nơi nào có bất tử đạo lý thiết thạch đầu hít sâu m ộ t hơi sau đó nhẹ gật đầu đi thôi về thành về thành sau đó lập tức đem tình báo này mang đến lương châu mặc dù quân hầu không tại nhưng lý tiên sinh hẳn là có thể chủ sự vương hổn nô nói ra sau khi nói xong hai người liền quay người đi hướng con đường phương hướng vào đêm an ấp huyện cửa thành còn chưa có bế bên trên ngàn kỵ binh tạo thành khổng lồ đội ngũ đã đi vào chỗ cửa thành lần đầu tiên nhìn đến nhiều như thế kỵ binh thủ thành binh sĩ bị dọa đến hai chân đều như nhung da ngồi trên lưng ngựa viên thuật một mặt cao ngạo ngẩng lên cái c ằ m thành bên trong huyện lệnh ở đâu tướng quân nhà ta chính là hổ bí trung lan g tướng truy địch đến lúc này chỉnh đốn binh mã còn không mau mau để thành bên trong huyện lệnh giang l ê n tiếp viên thuật bên người thân vệ thống lĩnh tiến lên lớn tiếng thông báo thành m ô n giáo ý nghe nói sau đó không dám trì hoãn lập tức liền phái người trở về thành bên trong tìm kiếm huyện lệnh không bao lâu mới vừa nằm tại tiểu t i ế p trong chăn chuẩn bị vớt vẽ an ủi một cái huyện lệnh liền một bên mặc quần áo một bên đến đây cửa thành trước không nói trước hai nghìn thạch hổ bí trung lan tướng t r ư c quan có thể đẻ chết ngồi trên lưng ngựa viên thuật vẫn như cũ ngẩng lên cái cảm nhìn cũng không nhìn đều không có mắt nhìn thẳng liếc mắt nói chuyện an ấp huyện lệnh trực tiếp mở miệng ngắt lời nói bản tướng truy địch đến lúc này tu trình hai ngày lập tức phái người chuẩn bị lương thảo vừa dứt lời viên thuật liền lắp một cái chiến mã dây cương sau đó hướng đến thành bên trong phương hướng đi đến đứng ở phía trước an ấp huyện khiến lập tức không người nhường đường v i phủ phủ một, tiếng tiếng một tên quản gia t h bộ giáng trung niên nam nhân đi vào trong nhà sau đó cúi đầu hướng về phía phạm tiên chắp tay nói ra công tử mới vừa nhận được tin tức nói là hổ bí trung lang tướng viên thuật vào thành ân phạm tiên sướng sở hồ bí trung lang tướng viên thuật hắn đ ế n an ấp làm gì đến phạm tiên t r ò n g mắt đi dạo chút chẳng lẽ là có quan hệ với hồ chứa nước làm mối sự tình nghĩ tới đây phạm tiên lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi có nghe nói hay không viên thuật đến làm gì đến quản gia thấp giọng nói ra nghe cửa thành bên kia người nói viên thuật tựa như là nói cái gì truy địch đến sau đó đến nội thành chỉnh đốn hai ngày truy địch truy cái gì địch cần xuất động hồ bí quân hơn nữa còn là viên thuật tự mình đến suy tư một chút sau đó phạm tiên liền nhìn về phía quản gia nói ra ngươi lập tức phái người tiến đến hỏi thăm một chút viên thuật cụ thể ý đồ đến có thạch hay không tin tức. Phải thiết thạch đầu một quyển rơi vào thư phòng bàn bên trên mặt đầy sắc mặt giận dữ nói ra hắn lại còn dám đến ăn ấp đừng xúc động vương hổ nô lập tức khuyên chúng ta không thể tìm hắn phiền phức không nói trước hắn là mang theo hổ bí quân đến chúng ta nếu là bại lộ thiết thạch đầu cố nén nắm chặt nắm đấm ta minh bạch n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ không xúc động nghe được thiết thạch đầu nói sau đó vương hổ nô lúc này mới yên tâm lại nói ra hắn nói muốn trong thành tu c h ỉ n h hai ngày hai ngày này tận lực thiếu tiếp xúc với hắn chính là trước liên hệ với quân hầu đem nơi này tình báo đưa cho quân hầu mới là trọng yếu mặt khác nhiều tăng thêm một bộ phận binh mã đi hồ chứa nước làm mối thiết thạch đầu nhẹ gật đầu sáng sớm ngày thứ hai phạm tiên sớm liền đi lên quản gia đem thăm dò được cụ thể tin tức một chữ không xuất nói cho phạm tiên khi biết được hoàng hậu ám hoài quỷ thai bị hạ lệnh trú sát mà viên thuật đó là theo đổi kích hoàng hậu thời điểm phạm tiên kinh ngạc không được trên thân còn mặc đồ ngủ phạm tiên ngồi tại sành bên trong chẳng lẽ đêm qua cái kia hai cái m ạ n g phu vội vã ra khỏi thành sau đó tiến về tàu dương đ ỉ n h là có liên quan tại chuyện này phạm tiên c h ò n g mắt chít chít bên trong lộc c ụ c l ậ t chuyện người đến lập tức chuẩn bị xe thay quần áo chuẩn bị danh thiếp ta muốn đi bãi phòng vi ê n thuật chừng năm trăm ba mươi bốn kỳ linh làm sao lại là ta một chừng năm trăm ba mươi bốn kỳ linh làm sao lại là ta một nhận được tin tức sau đó phạm tiên ngay cả điểm tâm đều không có ăn vội vàng mặc trình tề sau đó liền g ó lên xe ngựa hướng đến huyện phù phương hướng mà đi còn không đợi đi ra thành đông l i ê n tại vệ thị trước cửa phủ đệ thấy được tựa như là cũng chuẩn bị đi ra ngoài vệ tuần trọng đạo hình trên xe ngựa phạm tiên hướng về phía vệ tuần vẫy vây tay vừa mới chuẩn bị leo lên xe ngựa vệ tuần nghe tiếng hướng đến phạm tiên phương hướng nhìn đi qua phạm h u n h phạm tiên xe ngựa đứng tại vệ tuần bên người vừa v ặ n trọng đạo hình mau lên xe có công việc tốt phạm tiên không nói lời gì hướng về phía vệ tuần mời vệ tuần xứng sở công việc tốt ngươi lên xe trước sau khi lên xe ta tại cùng ngươi từ từ nói phạm tiên không kịp chờ đợi hướng về phía vệ tuần chào hỏi vệ tuần nhẹ gật đầu sau đó dặn dò một tiếng người hầu liền leo lên phạm tiên xe ngựa ngồi tại xe ngựa bên trong phạm tiên giờ phút này cảm xúc mười phần kích động trong đạo h u y n h ta phát hiện một kiện khó lường đại sự phạm tiên kích động nhìn đến vệ tuần phạm huynh nói phải vệ tuần trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt phạm tiên cười hát hát xoa xoa đôi bàn tay nói ra chắc hẳn trọng đạo h u y n h cũng biết chớ đêm qua thời điểm hổ bí trung lang tướng viên thuật đến vệ tuần nhẹ gật đầu như vậy đại sự tình h ắ n tự nhiên là rõ ràng trọng đạo hình có biết cái kêu hổ bí trung lang tướng viên thuật vì sao đi vào chúng ta đầy an ấp huyện phạm tiên biết do còn cố hỏi vệ tuần lắc đầu cái này thật đúng là không biết theo lý mà nói hổ bí quân là hộ vệ kinh đô lạc dương tần dịch chắc chắn sẽ không rời đi lạc dương mà lần này đến vẫn là viên thuật mặc dù không biết viên thuật tại sao tới nhưng rất hiển nhiên hẳn không phải là cái gì việc nhỏ bằng không thì nói viên thuật không đến mức tự mình đến này phạm tiên cười hh nói ra đại sự thiên đại sự t ì n h Sau sáng qua nay buổi đều tuần. đó phạm tiên liền đem đêm qua cùng buổi sáng hôm nay thăm dò được đế đến nói phạm hôm thăm cho thiên hạ, linh hoàng năm mười tiên tin tức Từ tử tân tiền liền cùng băng dò vệ vị, kế nghe nói sự tình từ đầu đến cuối vệ tuần cũng là cực kỳ kinh ngạc thiên tử băng hà ngược lại không có gì bởi vì từ đầu năm bắt đầu thiên tử bệnh nặng cũng đã liền sớm có băng hà điểm báo trước để vệ tuần khiếp sợ là hoàng hậu vậy mà cùng người tư thông ám kết kế hoạch nham h i ể m đây loại chuyện này đơn giản không nên quá khiếp sợ nguyên lai viên thuật là theo đuổi kích hoàng hậu vệ tuần l ặ p lại một câu phạm tiên cười h ắ t h ắ t gật đầu nói hiện tại cũng không thành s ư n g hoàng hậu hà thị xong thái hậu tự mình hạ chỉ muốn chu sát hà thị cả nhà đồng hầu linh tiền kế vị thái hậu bông rèm chấp chính thái phó tam công phụ chính sau này thiên hạ chật phạm tiên một bên nói một bên lắc đầu phạm hinh tới tìm ta chính là vì nói chuyện này sao vệ tuần nhìn đến phạm tiên phạm tiên lắc đầu nói dĩ nhiên không phải nói đến đây thời điểm phạm tiên thấp giọng nói ra trọng đạo hinh còn nhớ đến sáng sớm hôm qua thời điểm n g ư ờ i ta tại lầu hai nhìn đến cái kia hai cái măng phu vệ tuần khẽ gật đầu nhớ kỹ ngươi đoán làm gì phạm tiên thần thần bí bí nói ra hôm qua n g ư ờ i ta không phải gặp bọn họ dáng vẻ vội vàng sao ta lúc ấy không phải phái người đi theo hai người này sao hai người này ra khỏi thành sau đó liền một đường hướng nam sau đó đi đến tàu dương đình một vùng đây cái này cùng đoàn vũ cái kia hai người thủ hạ có quan hệ gì đâu vệ tuấn hỏi a phạm tiên liền vội vàng lắc đầu nói ra trọng đạo huynh nói cũng không đúng như vậy sao có thể không có quan hệ đâu trọng đạo huynh ơi nghĩ đoàn vũ cái kia hai người thủ hạ vì cái gì vội vã mang binh đi tàu dương đình nhưng đến tàu dương đình sau đó lại cái gì đều không có làm liền trở lại phạm tiên sau khi nói xong liền để vệ tuần mình liên tưởng vệ tuần khanh n h u mày suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói ra phạm minh ngươi là ý nói đoàn vũ cái kia hai tên thủ hạ rất có thể là đi chợ giúp hà thị giúp đỡ ba phạm tiên vô tay một cái vừa cười vừa nói đúng à, dĩ nhiên không phải đoàn vũ cái kia hai tên thủ hạ mà là đoàn vũ là đoàn vũ cùng hà thị vốn là có liên hệ vệ huynh cũng biết cái kia hồ chứa nước làm mối sản xuất mối tuyết có rất lớn một phần là tiến vào hà tiến trong túi đoàn vũ cùng hà thị quan hệ vốn là vô cùng tốt đoàn vũ đương nhiên là có lý do trợ giúp hà thị vệ tuần đầu tiên là nhẹ gật đầu bất quá lập tức nhưng lại lắc đầu nói ra cho dù là thế nhưng là cũng không có biện pháp chứng minh với lại bọn hắn cũng không có làm cái gì chúng ta chỉ là hoài nghi mà thôi không có chứng cứ hh ắ c ắ c phạm tiên cười một tiếng nói ra trọng đạo h u y n h hồ đ ồ a chúng ta cần chứng cứ một bên cười phạm tiên một bên lắc đầu đây không cần chúng ta chứng minh cái gì tự nhiên có người sẽ đi tìm chứng cứ chúng ta chỉ cần đem biết báo cho người kia là được rồi viên thuật vệ tuần lập tức liền kịp phản ứng nhưng cũng phạm tiên vừa cười vừa nói viên thị cùng đoàn vũ giữa một mực tồn tại mâu thuẫn tranh đấu viên thuật càng là cùng đoàn vũ có thụ chỉ cần chúng ta đem chuyện này nói cho viên thuật viên thuật tự nhiên sẽ đi tìm đoàn vũ cái kia hai người thủ hạ phiền phức đến lúc đó vệ tuần trên mặt lập tức lộ ra vệ do dự bản năng vệ tuần là không muốn tham dự đối với việc này bên trong nhưng lại tại vệ tuần do dự thời điểm phạm tiên tựa hồ cũng nhìn ra vệ tuần do dự trong đạo hình ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao phạm tiên nhìn đến vệ tuần nói ra ngươi chẳng lẽ quên ngươi thúc phụ vệ ban là bị ai giết chết sao ta làm như vậy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là nghĩ cho ngươi xả giận a nghe được phạm tiên lời nói này sau đó vệ tuần cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu sau đó hai người cưới xe ngựa liền một đường hướng đến viên thuật chỗ huyện phủ mà đi bốn huyện phủ trước cửa bị phạt k ỳ linh đứng tại huyện phủ hai phiến to lớn sơn son trước cổng chính đứng gác trên mặt trên mặt biểu lộ mặc cho ai cũng nhìn ra được k ỳ linh hiện tại rất tức giận đứng tại huyện phủ trước cửa hai bên binh sĩ đều cúi đầu không dám nhìn tới đang tại hờn dỗi k ỳ linh ngồi phạm tiên còn có vệ tuần hai người xe ngựa rất nhanh liền tới đến huyện phủ trước cửa hai người một trước một sau lần lượt xuống xe kỷ linh cau mày nhìn đến hai người riêng là từ quần áo nhìn lại liền nhìn ra được hai người phú quý gia cảnh vị tướng quân này tại hạ an ấp phạm thị phạt tiên vị này là an ấp vệ thị vệ tuần ta hai người đến đây tiếp trung làm tướng xin mời làm phiền vị tướng quân này cùng truyền một cái phạm tiên nho nhã lễ độ hướng về phía kỳ linh nói ra kỳ linh một tay án lấy bên hông kiếm thành trên dưới quét mắt liếc mắt phạm tiên còn có vệ tuần sau đó nhữ mày nói ra danh thiếp nhận lấy các ngươi trở về chờ xem tướng quân lúc nào nói thấy các ngươi tự nhiên có người thông báo kỳ linh từ phạm tiên trong tay nhận lấy danh thiếp sau đó liền v h ấ t tay đ ổ i người nhưng mà phạm tiên bước chân nhưng không có xê dịch mà là tiếp tục chắp tay nói ra tướng quân chúng ta tới đây là có chuyện quan trọng đến bẩm báo trung làm tướng phạm tiên nhẹ giọng nói là có liên quan tại hà thị sự tỉnh ân nghe được hà thị hai chữ kỳ linh bản năng nhữ mày nếu không phải bởi vì chuyện này hắn cũng không trở thành luân lạc tới nơi đây tướng h quân chúng ta thật có cực kỳ trọng yếu tình báo phạm tiên bổ sung nói ra kỳ linh lần nữa trên dưới đánh giá liếc mắt phạm tiên sau đó nói ra người tốt nhất nói là thật bằng không thì đợi chút nữa ta sẽ đích thân đem người ném ra nói đến kỳ linh liền quay người nhìn thoáng qua phạm tiên còn có vệ tuần hai người nói ra cùng ta tiến đến phạm tiên cười một tiếng sau đó hướng về phía vệ tuần gác hai người liền cùng nhau đi theo kỳ linh bước chân đi vào huyện phủ bên trong huyện phủ bố cục phạm tiên cùng vệ tuần đều rất tin tưởng cho dù không đi theo kỷ linh cũng có thể tìm tới ở đâu là chỗ nào rất nhanh hai người liền một đường đi theo kỷ linh đi tới huyện phủ hậu trạch lúc này huyện phủ hậu trạch đại sảnh bên trong thân mang một kiện màu trắng áo ngủ trên chân dẫm lên một đôi màu trắng trên vớ viên thuật đang ngồi ở sảnh bên trong ăn đ i ể m tâm phong phú thức ăn rượu thịt bậy đầy trước mặt bàn n g h e được bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân viên thuật lúc này mới ngẩm đầu lên tướng quân hai người này muốn gặp ngài nói là có quan hệ với hà thị tình báo muốn cùng ngài nói đi vào bên ngoài phòng sau đó kỷ linh chắp tay hướng về phía viên thuật thi lễ nghe được hà thị hai chữ thời điểm viên thuật lông mày n ư ớ n g lên phạm tiên đã trước một b ư ớ c t ừ kỷ linh sau lưng quấn đi ra tự giới thiệu nói ra an ấp phạm thị phạm tiên gặp qua trung lăng tướng vị này là an ấp vệ thị vệ tuần phạm tiên vệ tuần vệ tuần vệ trọng đạo viên thuật trước nhìn về phía vệ tuần hỏi ngươi chính là cùng thái u n g chi nữ đính hôn cái kia vệ tuần vệ trọng đạo vệ tuần nhẹ gật đầu chắp tay thi lên ó i hồi trung lăng tướng là à viên thuật cười khẽ một tiếng trên giới quan sát tỉ mỉ liếc mắt vệ tuần vừa cười vừa nói ngược lại là có phúc lớn nói đi các ngươi nói có cái gì liên quan tới hà thị tình báo từng cái cẩn thận nói đến nếu quả thật có việc này tương lai t h ỉ n h công thời điểm bà tướng tự nhiên cũng sẽ không quên các ngươi công lao phạm tiên đến một tiếng không cam lòng sau đó lúc này mới đem phát sinh ngày hôm qua sự tỉnh tiền căn hậu quả cho viên thuật nói một lần đương nhiên phạm tiên cố ý ẩn nấp lên chủ động nghe ngóng chuyện này nguyên nhân bất quá vậy cũng là không được cái gì bây giờ chuyện này chỉ sợ đã sớm chuyển phí phí dương dương bọn hắn liền xem như biết cũng không kỳ lạ cái gì viên thuật đột nhiên từ cái bàn đằng sau đứng dậy ngươi nói đoàn vũ hai cái thuộc hạ hôm qua mang binh đi tạo dương đình phạm tiên nhẹ gật đầu là tướng quân hai người mang theo mấy trăm kỵ đi đến tàu dương đình nhưng lại cái gì cũng không làm hẳn là cùng tướng quân h ổ b í quân một t r ư ớ c một sau rời đi cho nên ta hoài nghi bọn hắn có thể hay không viên thuật nhướng mày đoàn vũ hai cái thủ hạ đi tàu dương đình làm gì chẳng lẽ nói muốn đi tiếp ứng cái kia m g ồ i nhử có loại khả năng này sao có bởi vì đoàn vũ cùng hà thị quan hệ vốn là rất tốt loại thời điểm này có thể trợ giúp hà thị sợ là cũng chỉ có đoàn vũ kỳ linh ngươi lập tức mang binh đem đoàn vũ cái kia hai tên thuộc hạ bắt lại cho ta viên thuật ra lệnh một tiếng kỳ linh xứng sở tình huống như thế nào làm sao lại là ta không xong a bắt đoàn vũ hai người thủ hạ đây là đây là làm sao tích chán sống kỷ linh nuốt nước miếng một cái nói ra t h ư ớ n g quân đây chúng ta lại không có chứng cứ đây sợ là không ổn đâu chương năm trăm ba mươi lăm đánh hai chương năm trăm ba mươi lăm đánh hai t h ư ớ n g quân đây sợ là không ổn đâu kỷ linh nuốt nước miếng một cái nói ra chúng ta hiện tại không có chứng cứ liền hai hai người bắt lấy đây không hợp luật pháp a viên thuật nhướng mày t r ừ n g mắt liếc kỷ linh tức giận nói ra ngươi chẳng lẽ là n ố c bắt bọn họ hai người tự nhiên là vì bất cùng chỉ cần hai người bọn họ chiêu vậy ta không thì có chứng c ứ bắt bọn họ chính là vì chứng cứ ách k ỳ linh vẫn cảm thấy không ổn nhìn đến viên thuật nói ra thế nhưng là tướng quân v ạ n nhất mặt tướng nói là v ạ n nhất vạn nhất hai người bọn họ nếu là cái gì cũng không nói đâu cái kia vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối a viên thuật lông mày nhớn lên đ ừ n g nói còn giống như thật sự là có chuyện như vậy đúng vậy à vạn nhất hai người này cái gì cũng không nói đâu đây có thể có điểm khó làm a giữa lúc viên thuật nhữ mày suy tư thời điểm một bên phạm tiên nói chuyện tướng quân tại hạ ngược lại là có một cái biện pháp phạm tiên chắp tay nói ra chỉ là viên thuật lập tức vung tay lên nói ra không có cái gì chỉ là ngươi cứ việc nói cũng được chỉ cần có thể đối phó đoàn vũ liền không có cái gì làm không được không nói đến ban đầu ở lạc dương thời điểm đoàn vũ nhục n h à hắn sau đó tại đoàn vũ trên thân viên thuật cũng không ăn ít thua thiệt viên ra bây giờ đời sau bên trong rõ ràng hắn mới là con vợ cả viên cơ d i ệ u không nói nhưng là bây giờ làm cho viên t i ệ u cái k i a con thứ địa vị giống như đều phải vượt trên hắn cơn giận này sao có thể không ra nếu như nếu là hắn thật có thể tìm tới đoàn vũ cùng hà thị một chút sống tạm chứng cứ phạm tội xem ai còn dám ở xem thường hắn mắt thấy viên thuật nói như vậy phạm tiên cũng liền không còn dịch cất giấu thế là chắp tay hướng về phía viên thuật nói ra tướng quân đoàn vũ g i ớ i trướng tướng lĩnh chưa hẳn c u n g khai nhưng là cái kia gọi thiết thạch đầu còn có gọi vương hồ nô bọn hắn có gia quyến tại an ấp huyện bên trong chỉ cần tướng quân bắt được bọn hắn gia quyến tại sao phải sợ bọn hắn không đi vào khuôn phép sao việc này nhất định cùng bọn hắn có quan hệ chỉ cần hai người có một cái c u n g khai tướng quân kia liền có thể ngồi vững tội lỗi chứng a viên thuật lông mày lại là vậy một cái sau đó có chút trà sát cái cảm ngược lại là có thể đi a n g u y ê biện pháp này không tệ một bên kỷ linh lúc này chỉ cảm thấy trên thân lông tơ sẽ xảy ra ở đây đây họ phạm là cái gì sĩ tộc tử đệ ra đây đều là cái gì âm hiểm chiêu đây mẹ hắn đây mẹ hắn không phải cho người ta đi tuyệt lộ bước sao đây nếu là thật làm ở hai người không để cho bọn hắn thở ra hơi còn tốt nếu để cho bọn hắn chạy hoặc là thật không có vô cùng s á c thực chứng cứ vậy tương lai đoàn vũ nếu là trả thù đứng lên ai có thể chạy kỷ linh hiện tại hận không thể tìm trụ từ đâm đầu vào đi choáng mới tốt đáng tiếc ảo tưởng là tốt đẹp hiện thực là tàn nhẫn kỷ linh ngươi bây giờ lập tức mang binh đi tiến về hai người kia trong nhà đem tất cả gia quyến toàn bộ bắt được một cái cũng không thể chạy thoát liền lấy lục soát danh nghĩa bọn hắn nếu là dám phản kháng liền nói bọn hắn tư thông thạc nhân toàn bộ bắt lấy viên thuật lớn tiếng nói kỳ linh một cái giật mình tốt tốt tốt tốt tốt tốt đơn giản quá tốt rồi trong lòng vô cùng kháng cự kỳ linh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng ngầm đầu lên thời điểm còn không quên nhìn một chút một bên đứng đấy phạm tiên không có chút nào phát giác phạm tiên thậm chí còn hướng về phía kỳ linh chắp tay cười cười người cười mẹ người a kỳ linh trong lòng mắng to hận không thể rút ra bên hông đội a o bộ phạm tiên phạm tiên vệ tuần các người hai cái liền theo bản tướng ở chỗ này chờ tin tức tốt cũng được Viên phạm tiên g khẽ lắc đầu nói ra trọng đạo huynh lời này của ngươi liền không đúng trọng đạo huynh ngươi chỗ nào đều tốt học thức xuất chúng tài hoa hơn người nhưng là chỉ có đây lòng mềm yếu sao có thể là chúng ta trước gây họa tới người nhà đâu phạm tiên giang tay ra nói ra đoàn vũ chiếm lấy hồ chứa nước làm gối để hà đông bao nhiêu gia đình không có thu nhập mặc dù chúng ta cũng tư thải hồ chứa nước làm muối bên trong mối ăn nhưng n à y chút phổ thông bách tính liền không hái sao bao nhiêu ít bách tính là ỷ lại khai thác mối ăn mà sinh đoàn vũ chiếm lấy hồ chứa nước làm muối đưa đến bao nhiêu gia đình vì vậy mà không có thu nhập gặp phải chết đói chết cóng tuyệt cảnh còn nữa nói phạm tiên bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói ra triều đình có chỉ chu sát h à thị đoàn vũ mặc dù cùng h à thị quan hệ tốt nhưng cũng không thể vi phạm luật pháp triều đình a mặc kệ về công vệ tư ta cảm thấy ta làm đều không có sai không phải chúng ta tìm đoàn vũ phiền phức mà là hắn trước tìm chúng ta phiền phức phạm tiên tổng kết nói ra vệ tuấn hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu có lẽ phạm tiên nói là đối với a bốn an ấp huyện thành đông một tòa ba vào p h ụ trạch tiền viện vương hổ nô đang tay cầm một thanh hoành đao ra sức v u n g g ẩ y hắc vương hổ nô hét lớn một tiếng trong tay hoành đao bổ về phía trước mặt bố trí trúc giáp bên trên một đao rơi xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng vân giòn hoành đao ứng thanh đứt gãy vương hổ nô lúc này liền nhịu mày nhìn đến trong tay đứt gãy hoành đao một đôi lông mày cũng trong nháy mắt nhịu chặt lại với nhau đến làm sao gây mất? vương hổ nâu cao mày nói ra vừa vặn lúc này một bên đi tới một tên thanh niên thanh niên nhìn đến có mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng tướng mạo cùng vương hổ nâu có năm sáu phần tương tự chỉ là trên mặt còn có chưa rút đi nó nớt ca thạch đầu ca đã linh binh ra khỏi thành đi hồ chứa nước làm mối vương n h ị hồ nói ra vương hổ nâu cầm trong tay gãy mất hoành đao còn tại một bên sau đó khẽ gật đầu hai người từ khi đến an ấp qua đi chính là luân thẳng một người tại hồ chứa nước làm mối phòng thủ một ngày hồ chứa nước làm m ố i đối với lương châu cực kỳ trọng yếu cho nên hai người cho tới bây giờ không dám qua loa m ặ c kệ là gió thổi trời mưa đều tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ n h ị hổ n g ư ơ i đi thu thập một chút đem hôm qua ta để n g ư ơ i chuẩn bị đồ vật đều mang cho n g ư ơ i thạch đầu ca nàng dâu mới vừa sinh nhi tử n g ư ơ i thạch đầu ca liền ra ngoài phiên trực chúng ta quá khứ chiếu kháng điểm vương hổ nô nói ra vương nhị hổ lập tức gật đầu được rồi ca ta cái này đi chuẩn bị nói đến vương nhị hổ liền chạy ra không bao lâu vương hổ nô liền dẫn hơn mười tên thị vệ hướng đến thiết thạch đầu trong nhà đi đến hai người ra trước sau rán ở giữa ở giữa cách một đầu lối đi nhỏ chỉ bất quá vương h ổ nô ra cửa trước đối thiết thạch đầu ra cửa sau nếu là không theo đi cửa sau nói liền muốn vòng qua phía trước một con đường vòng qua phía trước hẻm chỗ rẽ vương hổ nô liền dẫn một đám thị vệ đi tới thiết thạch đầu cửa nhà lúc này đại môn đóng chặt lấy cổng còn có chấn giữ thị vệ vương thống lĩnh vương thống lĩnh thấy là vương hổ nô đến thị vệ lập tức hướng về phía vương hổ nô hành lễ sau đó mở ra cửa phủ các ngươi bận đ i ệ u các ngươi ta về phía sau c h ạ c h vương hổ nô hướng về phía thị vệ nói ra đám thị vệ lập tức gật đầu đáp ứng sau đó quan bế cửa phủ vương hổ nô tức là mang theo đệ, đệ vương nhị hổ cùng nhau cầm lễ vật hướng đến hậu viện đi đến còn không đợi hai người đi đến hậu t i ê ngay viện n nhiên t r ề n đến tại ừ n trận g gấp vương hổ nô đang n ngoài la. lại Dừng vương hổn nô bước suy nghĩ là ai thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên c r u y ề n đến hết lớn một tiếng ta chính là hổ bí quân phó tướng kỷ linh là cũng hôm qua mấy tên cực kỳ trọng yếu triều đình trọng phạm tiến nhập ba n ớ p huyện chúng ta phụng mệnh thanh tra bất kỳ phản kháng người coi là trọng phạm đồng đảng vương hổ nô biến sắc kỳ linh phụng mệnh thanh tra đánh giám liền xem như thanh tra còn có thể thanh tra đến bọn hắn trên đầu đến đêm qua làm sao không nghe nói thanh tra lại nói đây thanh tra cũng sẽ không vẹn vẹn đến thanh tra bọn hắn đây một nhà à sự t ì n h gia khác thường tất có yêu như hổ dẫn người khóa cửa ta xem ai dám đi vào vương hổ nô hét lớn một tiếng trực tiếp rút ra bên hông đội a o xuất đi theo vương hổ nô hoàng thị vệ cũng lập tức đều rút ra bên hông đội a o mà thiết thạch đầu phủ bên trong thị vệ cũng đều hướng đến đại môn phương hướng lao đến trong lúc nhất thời sân nhỏ bên trong đao binh em thanh không ngừng ngoài cửa ngồi trên lưng ngựa kỳ linh rất hiển nhiên cũng nghe đến viện bên trong âm thanh lập tức kỳ linh cũng có c h ú t cấp hôm qua liền đã bị viên thuật hung hăng quát lớn một phen luân lạc tới giữ cửa nếu như hôm nay nếu là lại không có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ thật liền rời đi người không xa nhìn thoáng có trở ngại ngăn giả hết thể bắt lấy nếu là phản kháng người hết thể giết chết kỳ linh mang đến hơn mấy trăm người lúc này đã đem hẻm triệt để phá hỏng đây ra lệnh một tiếng sau đó trong nháy mắt liền có hơn m ộ ư ơ i người xông lên phía trước dừng lại các ngươi dám canh giữ ở thiết thạch đầu cửa phủ trước thị vệ lớn tiếng q u á lớn nhưng mà lại căn bản không có một chút tác dụng kỳ linh sau lưng binh sĩ vừa lên trực tiếp đem mấy tên thị vệ ép đến trên mặt đất sau đó liền bắt đầu va chạm cửa phủ m ô n bên trong vương hổ nô mang theo một đám thị vệ đỉnh lấy cửa phủ thuận theo khe cửa thấy được bên ngoài phát sinh tất cả viên thuật hắn là muốn chết sao vương hổ nô vừa giận lại gấp ca bọn hắn đây là chạy ngươi cùng thạch đầu ca đến một bên vương nhị hổ nói ra vương hổ nô nhẹ gật đầu mặc dù không biết vì cái gì viên thuật dám làm như thế nhưng khẳng định có nguyên nhân ngươi thạch đầu ca ở ngoài thành chúng ta binh mã cũng ở ngoài thành chỉ cần ra khỏi thành liền an toàn nhị hổ mang người về phía sau trạch đưa ngươi thạch đầu ca nàng dâu còn có đại chất tử mang theo chúng ta từ cửa sau đi sau đó ra khỏi thành vương hổ nô một bên nói một bên dẫn theo đao quay người hướng đến hậu trạch đi đến sau lưng đi theo mấy tên thị vệ cùng nhau hướng đến hậu trạch mà đi mang ngoài cửa phủ kỷ linh giới trướng hổ bí quân cũng đã bắt đầu va chạm cửa phủ song phương cơ hổ là đều tại g à n h g i t t ư n g dây chương năm trăm ba mươi sáu Rơi xuống A-3. Trưng 536, rơi xuống A3. Anh. Kết. chốt cửa ứng thanh đức gãy h ổ bí quân binh sĩ như là h ổ lang đồng dạng tràn vào thiết thạch đầu phủ đệ bên trong trong n g á y mắt đánh giáp la cả chỉ bất quá lần này là đ a u thật thương thật tại bị phá tan đại môn đệ nhất trong n g á y mắt canh giữ ở môn bên trong thị vệ liền vung đao b ổ về phía sông tới h ổ bí quân cứ việc nhân số chỉ có hai mươi mấy người nhưng không có người nào lùi lại thậm chí tại không có người chỉ huy tình huống phía dưới thiết thạch đầu phủ đệ bên trong hồ bí quân、Giết. g i ế trong lúc nhất thời hiện trường đã hoàn toàn đã mất đi khống chế ngồi trên lưng ngựa nhìn đến một màn này kỷ linh cả người đều cảm giác muốn điên rồi không bắt được thiết thạch đầu đám người gia quyến hắn khó từ tội lỗi Mà、một à m khi đoàn vũ nếu là triển khai trả thù hắn cũng giống vậy chiếm không được thu được về tính sổ sách thấy thế nào vô luận như thế nào làm hắn hiện tại đều không có kết cục tốt lúc này kỷ linh không có hận viên thuật thậm chí cũng không có hận đoàn vũ lúc này kỷ linh đ ầ y trong đầu chỉ có một cái tên phạm tiên ta kỷ linh muốn mắng đã không mắng được chỉ có thể một con đường đi đến đen xông đi vào xông đi vào lập tức kỷ linh hạ lệ mà lúc này hổ bí quân nhân số ưu thế cũng bày ra cứ việc thiết thạch đầu phủ bên trong thị vệ đều là thần kinh bách chiến binh sĩ nhưng hổ bí quân nhân số thực sự nhiều lắm như lâm nhất một dạng trường thương mũi thương bên trên dính đầy máu tươi mà hơn mười tên lương châu quân sĩ binh toàn bộ đều đổ vào vũng máu bên trong không một người còn sống cũng không một người lui lại toàn bộ đều dùng thi thể tại hổ bí quân chức người hợp thành cuối cùng một đạo cản đường bình chướng kỳ linh không có xuống ngựa trực tiếp cưỡi ngựa bước vào thiết thạch đầu cửa phủ viện bên trong lúc này đã loạn làm một đoàn thị nữ còn có người hầu đều bị dọa đến chạy từ phía hậu trạch vương hổ nô mang theo mấy tên thị vệ thẳng đến thiết thạch đầu b ệ n viện tàu tử không kịp tiêu cửa thiết thạch đầu một cước liền đá vang đại môn sau đó hướng về phía phòng bên trong la lên phòng ngủ bên、trong. thiết thạch đầu thê tử lan nhi đang ngồi ở trên giường em trong ngực ôm lấy chính là mới vừa xuất sinh hai ngày tiểu thiết duệ tiểu gia bích ngọc đồng dạng lan nhi ngồi tại trên giường em ánh mắt ôn nhu nhìn đến trong ngực nhi tử bị bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh giật mình têu lên là h ổ nô nghe thanh âm lan nhi liền phân biệt ra được người đến là ai còn không đợi lan nhi để cho người ta đi nên đón vương hổ nô đã đi tới phòng bên trong nhìn đến cầm trong tay hoành bao lại một mặt vội vàng vương hổ nô lan nhi trong nháy mắt xứng sở hổ n â ngươi lây là vương hổ nô tiến lên một bước dùng trên giường chăn mền đem tiểu thiết duệ k h é quấn tậu không kịp cùng ngươi giải thích bên ngoài người đã giết tiền đến ngươi cùng ta đại chất tử gặp nguy hiểm ta hiện tại mang các ngươi từ cửa sau giết ra ngoài vương hổ nô hướng về phía ngoài cửa hô to nhị hổ tiến đến con tàu tử nhanh lên thiết thạch đầu so vương hổ nô phải lớn mấy tháng ngày bình thường hai người mặc dù gọi nhau huynh đệ nhưng đối với thiết thạch đầu nặng dâu vương hổ nô đều là một mực tôn xương tàu tử một mặt mờ mịt lan nhi hiển nhiên không có minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng lan nhi hiểu rõ một chút cái t i ê chính là vương hổ nô không có khả năng hại nàng vương nhị hổ xông tới sau đó cũng không nói nói nhảm trực tiếp quay người đối lan nhi vương hổ nô từ trên giường lại kéo một đầu chăn mềm đệm ở vương nhị h ổ phía sau lưng bởi vì vương nhị h ổ mặc là khôi giáp như vậy leo đi lên khẳng định không dễ chịu tậu tử người kiên trì một cái chỉ cần ra khỏi thành sau đó liền an toàn vương hổ nô nói ra lan nhi ngậm miệng nhẹ gật đầu lúc này tiền viện tiếng la rết âm đã chuyển đến bên này vương hổ nô không lại trì hoãn trong ngực ôm lấy tiểu thiết vệ liền hướng đến đi cửa sau đi một đoàn người xuyên qua hậu trạch hoa viên sau đó liền tới đến cửa sau cổng lưu lại hai người giữ cửa những người còn lại theo ta đi vương hổ nô một cước đạp ra cửa sau sau lưng đi tại phía sau cùng hai người lập tức tự mình lưu lại sau đó đem cửa sau c o n bế sau đó hoành đao canh giữ ở cổng cửa sau đối diện đó là vương hổ nô phủ c h ạ c h cửa chính từ thiết thạch đầu đi cửa sau ra vương hổ nô căn bản không có bước vào mình cửa nhà liền hướng đến an ấp cửa nam phương hướng đi đến khi mấy người dẫn theo đao có người vương hổ nô sau lưng còn ôm lấy một đứa bé xuất hiện tại trên đường dài thời điểm lập tức liền gây nên người xung quanh chú ý tránh ứng ra vương hổ nô một tiếng quắt trói hai trong tay nắm chặt hoành đao đi ở trước nhất nga tại phía trước bách tính lập tức tránh hết ra một con đường sau đó chạy đến ven đường hiếu kỳ vây xem vương hổ nô một bên đi một bên hướng đến sau lưng nhìn lại mắt thấy bên cạnh có một chiếc xe ngựa vương hổ nô không nói hai lời trực tiếp đưa trong tay đao nhắm ngay ngựa xe người đánh xe xuống dưới người đánh xe một mặt một bức nhưng xem ở vương hổ nô trong tay hoành đao trên mặt mũi cũng là một cái dư thừa tự đều không dám nhiều lời sau khi xuống xe còn đem trong tay roi ngựa đều không quên mất để ở một bên cảng xe bên trên nhị hổ vương hổ nô chào hỏi một tiếng vương nhị hổ ngầm hiểu lập tức đem thiết thạch đầu thê từ lan nhi đặt ở trên xe ngựa sau đó ngồi tại chiếc xe liền bắt đầu đánh xe vương hổ nô cũng đem trong ngực tiểu thiết duệ g a o cho trên xe lan nhi. tàu tử ngồi vững vàng vương hổn nô dặn dò một tiếng lan nhi ôm trong ngực nhi tử dùng sức nhẹ gật đầu giá vương nhị hổ đi đánh xe ngựa mà lúc này đầu hẻm kỷ linh cũng đã dẫn đầu hổ bí quân từ cửa sau truy sát đi ra trong tay nhốn máu hoành đao chứng minh mới vừa cái kia hai tên canh dự ở cửa sau binh sĩ đã hoàn thành mình sứ mệnh truy truy đừng đ ể bọn hắn ra khỏi thành kỷ linh nhìn đến cơi xe ngựa đào tàu vương hổn nô đám người một đám hổ bí quân binh sĩ chạy bộ đội k ị mà còn có một bộ phận người tức là lại từ hậu viện chạy về sau đó chạy về tiền viện lên đường chiến mã trong lúc nhất thời a n ấp huyện đường lớn lên ngựa tiếng chân quần quận an ấp huyện không lớn nhưng vương h ổ nô còn là lần đầu tiên cảm giác đầu này thông hướng cửa nam chủ đạo l à như thế dài dàn g dặc cảm giác tựa như là từ tấn dương một đường đi đến lương châu xa như vậy gian nan như vậy trên đường tùy thời xuất hiện người còn có nằm ngang ở trên đường xe cùng ngăn chặn đường cái tiểu thương khiến cho xe ngựa luôn luôn không thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên cứ việc vương h ổ nô cảm giác mình cúng họng cũng đã gần muốn h ô p h á nhưng phía trước chắc chắn sẽ có chắn đường người mà bị hắn thanh lưu đi ra con đường lại cho sau lương hồ bí quân cung cấp tiện lợi rất nhanh liền có hồ bí quân k � binh đội theo Nhị Hổ. nhanh lên nhanh lên nữa vương hổ nô lớn tiếng t ố c giục vương nhị hổ đã đem nô mã mông thủ d i ệ n ra màu tươi có thể nô mã đó là nô mã mặc cho tại làm sao quật vẫn như cũ vẫn là để không nổi đến tốc độ bất quá cũng may đường đi lại dài cũng cuối cùng còn có đi đến cuối cùng thời điểm nơi xa đã có thể nhìn đến ra khỏi thành cửa nam vương nhị hổ ra sức cơ trong tay do i ngựa mà sau lưng truy binh cũng là l i ề u mạng đuổi theo ngay tại vương nhị hổ cưỡi xe ngựa lập tức sẽ tiến vào an ấp cửa nam cửa tỏ vào thời điểm sau lưng đuổi theo kỵ binh cũng đuổi theo tới ngồi trên lưng ngựa hổ bị quân kỵ binh dơ cao lên trong tay trường âu các ngươi dám ngồi tại phía sau xe ngựa vương hổ nô hét lớn một tiếng g i ỡ lên trong tay hoành đao đột nhiên nhảy lên một cái người giữa không chung bên trong trong tay hoành đao thuận thế chém xuống từ tấn dương đi theo đoàn vũ bắt đầu liền một mực không ngừng cố gắng vung đao và hôm nay bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng đỉnh đầu mang theo mũ giáp hổ b í quân kỵ binh bị vương hổ nô một đao trúng đích bà vai nửa người đều bị tháo xuống tới mà vương hổ nô tức là thuận thế ngồi ở trên chiến mã trong tay hoành đao lần nữa quét ngang không kịp phản ứng lại một tên hổ bị quân kỵ binh bị vương hổ nô một đao một đao chạm tại bắt một bộ nước c h ả y mây trôi động t á c trong nháy mắt chém giết hai tên kỵ binh nhưng mà vương hổ nô nhưng lại không có cao hứng biểu lộ bởi vì vương hổ nô đã thấy ở sau lưng hắn ít nhất có hơn trăm cưỡi đã đuổi theo đến đây nhìn thoáng qua đã đi vào cửa động xe ngựa vương hổ nô cắn chặt h à m răng sau đó đem bị chém chết hổ bí quân binh sĩ ném ngựa đi sau đó liền hướng đến cửa thành động chạy như điên khi vương hổ nô đi vào cửa thành động thời điểm vương nhị hổ cưỡi xe ngựa cũng đã ra cửa nam k vương nhị hổ quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành động bên trong vương hổ nô ngồi trên lưng ngựa vương hổ nô ghìm lại chiến mã dây c sau đó hướng về phía trở lại nhìn qua vương nhị hổ mỉm cười mang theo t ẩ u tử đi tìm thạch đầu đừng nghe nhất định phải đem t ẩ u tử đưa đến thạch đầu bên người còn có ta đại chất tử vương hổn ô la lớn nghe được những lời này vương nhị hổ trong nháy mắt biến sắc c k người muốn làm gì cùng đi a vương hổn ô cười lắc đầu sau lưng nhiều như vậy kỵ binh làm sao có thể có thể đi được rơi bọn hắn chỉ có một chiếc xe ngựa chỉ cần ra khỏi thành đến thành bên ngoài khoáng đạt khu vực lập tức liền sẽ bị đột kịp mà ở trong đó chính là cuối cùng một đường sinh cơ chi địa chỉ có ngăn ở nơi này mới có thể cho bọn hắn cuối cùng đào tàu cơ hội đóng cửa vương hổ nô ra lệnh một tiếng bên cạnh chỉ còn lại mấy tên thị vệ không chút do dự bắt đầu đóng cửa thành theo cửa thành dần dần khép kín khe hở càng ngày càng nhỏ vương nhị hổ cũng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở mắt thấy cái k i ê n g ngồi trên lưng ngựa ánh mắt kiên quyết thân ảnh giống to k cửa thành trong động vương hổ nô thay đổi bên tàu sau đó đi ra cửa thành động sau đó hướng về phía thành bên trên thủ thành binh sĩ nghiêm nghị quát ta chính là lương châu m ụ ký hầu dưới trướng thân vệ quân thống lĩnh vương hổ nô ta lệnh cho ngươi nhóm đem ngàn cân á như có không tôn trọng giả ngày khác lương châu đại quân đến đây chắc chắn chu sát hắn cả nhà rơi xuống áp nhanh theo vương hổ nô mệnh lệnh trên đầu thành binh sĩ bị dọa một cái giật mình sau đó thuận theo vương hổ nô giận âm thanh làm theo o a n can kết、Ấm、ẩm ẩm t h ạ c h á p chậm rãi rơi xuống chậm chạp đem cửa thành ngăn cách đổi tới kỷ linh cũng nhìn thấy một màn này dừng lại dừng lại kỷ linh vội vàng giống to tranh thủ thời gian dừng lại đ á n g chết dừng lại